Thanh âm vang động trời, nhưng cũng không cách nào che giấu kia một cái khí tức kinh khủng, còn có kia sắp sụp đổ không trung. Mà khi bọn hắn cho là Cao Bằng sẽ được mà tuyệt vọng thời điểm, Cao Bằng lại đột nhiên cười lên, trên mặt đúng là lộ ra vô cùng nụ cười hưng phấn. Ha ha ha ha, đây quả thực là trời cũng giúp ta. Vận khí ta cũng quá được rồi, không nghĩ tới lại đang nơi này đều có thể gặp phải cường đại như vậy người, thật là ông trời cũng đứng ở bên ta, ha ha. Theo Cao Bằng tiếng cười truyền tới. Tất cả mọi người hoàn toàn một bước, mỗi một người đều khiếp sợ nhìn Cao Bằng. Nam, cái máng, ca, bây giờ là cười thời điểm sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện tình huống bây giờ? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? chương 450, thường lung lay mọi người đẩy. Úc khác cho thấy trước đó chưa từng có lực lượng, cả người khí chất đều đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, không chung càng là phản phất sụp đổ như thế. Nhưng là, Cao Bằng không chỉ có không sợ, lại cười ha ha lên. Trong chớp nhóng này trở thành so sánh rõ ràng, làm tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc. Tình huống gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy đối phương triển lộ đi ra thực lực sao? Hơn nữa đối phương rõ ràng sẽ không sợ ngươi, cái này há chẳng phải là nói thực lực so với ngươi mạnh hơn đây. Có thể ngươi cái phản ứng này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều cực kỳ không hiểu, cũng không biết cao bằng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ đường về nhất định chính là để cho người đều không cách nào dự đoán. Ngoài giới, Khi bọn hắn nhìn thấy Úc Khắc cho thấy thực lực thời điểm, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là người có thể đối phó được sao? Cho dù là liễu trưởng thanh đám người tiến vào, cũng không nhất định là đối phương đối thủ, nhìn đối phương triển lộ đi ra thực lực, bọn họ đã biết tự thân trinh lệnh. Không cần bọn họ nói, mọi người tại đây đã cảm nhận được trong đó trinh lệnh. Làm sao sẽ xuất hiện cường đại như thế mà đế? Kia trước kia một cái là chuyện gì xảy ra? Trở lại sao? Không không thể nào đâu. Toái mảnh nhỏ trong đại lục lúc nào có nhiều cường giả như vậy. Tại sao chúng ta đến nay cũng không có phát hiện, đây không khỏi ẩn nút cũng quá thâm đi. Tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc vô lực, căn thì không phải là bọn họ có thể đối phó, nếu như biết bên trong cất giấu nhiều cường giả như vậy. Bọn họ kiên quyết sẽ không để cho trẻ tuổi tiến vào. Này rõ ràng chính là tìm chết ta. Ai vào ai thời của mặt, bọn họ cũng không muốn tổn thất nặng nề. ca bây giờ hối hận đã tới không kịp, hết thể đều hoàn toàn muộn. Cho dù bọn họ như thế nào đi nữa lo âu, cũng không có ai có thể vào vào bên trong. Có thể chính khi bọn hắn lo âu thời điểm, lại nhìn thấy Cao Bằng ở nơi nào cười ha ha. Mặc dù không nghe được thanh âm, nhưng nhìn hắn cái biểu tình kia còn có bên trong tất cả mọi người vẻ mặt, không cần phải nói bọn họ cũng biết là tình huống gì. Nhưng cũng càng thêm để cho bọn họ cảm giác nghi hoặc, đây rốt cuộc là tình huống gì. Đương nhiên, có người lại nhìn Cao Bằng bất mãn, đến lúc nào rồi? Phu chú tông trưởng lão hoàn toàn liền không có bất kỳ che giấu nào, cực kỳ bất mãn nói, các ngươi nhìn một chút người này, hiện tại cũng đã lúc nào. Không nghĩ vội vàng đem những người đó cứu ra, lại chính ở chỗ này nổi điên. Hắn sợ ta là cho là mình đã vô địch. Cũng không nhìn một chút chính mình là hình dáng gì, thật là quá bực người. Theo hắn lời vừa thốt ra, nhất thời đã có người bắt đầu phụ họa lên. Cũng chỉ có bây giờ thế cục, mới có thể để cho bọn họ tứ vô kỵ đạn nói cao bằng nói xấu ai để cho bọn họ bây giờ đứng ở có lợi cục diện thượng, bọn họ có lý có chứng cứ đất vừa nói, cũng không có người tùy tiện phản bác, ngược lại khiến cho rất nhiều người gia nhập vào một cái nghề bên trong. Ha ha. Tuổi còn trẻ liền đùng có cường đại như thế thực lực, có chút ngạo khí cũng là không thể tránh được, nhưng hắn cái này hành động tiểu khiến người có chút đau lòng. Ai nói không phải sao? Phòng trưng hắn chưa bao giờ cân nhắc qua những người còn lại cảm thụ đi, càng không có muốn cứu người ý tưởng. Đáng ghét. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, vân Phản phất là phơi bảy nghiêng về đúng một bên khuyên hướng, người người đều tại trinh phạt cao bằng, cảm thấy cao bằng thật sự làm việc không chỗ nói. Có tương đối người thông minh lại lựa chọn yên lặng, loại thời điểm này cũng không cần tham dự được, trời mới biết cuối cùng sẽ tạo thành như thế nào kết quả. Chương 451, Sấu Bụng Liêu Thành Tuấn Phù Chú Tông, Tuyệt Đại Cung, Ngân Tinh Điện Liêu Thành Tuấn chẳng biết lúc nào lên, đột nhiên xuất ra một tên tiểu tử tại cạnh trên viết viết vẽ một chút, vẻ mặt lộ ra vô cùng nghiêm túc. Trong miệng thậm chí kìm lòng không đặng lầm bầm ra. Chuyện này nhất thời đưa tới công tôn đống đám người chú ý. Người đây là đang làm gì? Công tôn đống trực tiếp đưa qua đầu nhìn, phát hiện Liêu Thành Tuấn ở tiểu tử thượng nhớ lần lượt thế lực tên, thậm chí từng cái cũng viết có đánh dấu. Khi hắn nhìn kỹ thời điểm, liền phát hiện những thứ kia thật giống như mỗi một người đều có nói cao bằng nói xấu, chuyện này nhất thời để cho hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Những người còn lại cũng đồng dạng là phát hiện tiểu tử trên viết là cái gì Mỗi một người đều cảm thấy có chút không giải thích được. Liêu Thành Tuấn lại cũng không ngẩng đầu lên nói, ta muốn đem những người này tội nhớ kỹ, chờ đến thiếu gia sau khi đi ra, ta phải nói cho thiếu gia. Những người này lại dám ở sau lưng nói nói xấu, như vậy bọn họ thì phải vì vậy mà trả giá thật lớn, ta thì đem bọn hắn hành động hết thảy cũng nhớ kỹ, giao cho thiếu gia xử trí. Nhất thời, tất cả mọi người khẽ miệng rối rít co quắp xuống. Khóe mắt thậm chí không kìm lòng được run một cái. Mồ hôi lạnh cũng trực tiếp toát ra. Người này thật giống như có một chút kinh khủng a. Thực lực mặc dù cũng không cường đại, nhưng hắn đối với cao bằng trung thành là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng là lúc này mọi người thấy hắn biểu hiện sau, không lý do cảm giác một trận kinh khủng. Loại này ở sau lưng đem tất cả mọi người cử động cũng nhớ kỹ, sau đó nhất cử tố cáo. Chẳng biết tại sao, mọi người cũng cảm giác được một trận sợ hãi. Cũng không ai biết hắn tiểu tử thượng có hay không nhớ của bọn hắn tên. Loại này không biết nguy cơ. Để cho bọn họ trong lúc bất chi bất giác đối với Liêu Thành Tuấn không tên sinh ra sợ hãi một hồi, người người tâm lý đều có chính mình tâm tư. Nhưng mà, cho dù bọn họ không có đi qua trao đổi, nhưng là sinh ra một loại không nên đắc tội hắn ý nghĩ, dù sao một khi có bất cứ vấn đề gì, vậy bọn họ tương hội có tai nạn hàng lâm. Ban tử cũng không kìm lòng được đầu đầu trên người mình đục, kìm lòng không đặng sau lùi một bước. Người này sợ không phải đã hắc hóa trạng thái chứ. Thật đáng sợ. Người này thế nào không giải thích được thì trở thành như vậy, tên ta có thể hay không ở tiểu tử kia thượng. Như thế tiếng động lạ sau, hắn thì càng thêm sợ hãi Liêu Thành Tuấn. Tất cả mọi người đều đồng thời an tĩnh lại, lấy một loại vô cùng cổ quái ánh mắt nhìn Liêu Thành Tuấn. Mà Liêu Thành Tuấn căn bản không hề để ý tới những người còn lại ánh sáng, ngược lại là hết sức chuyên chú ở nhớ chính mình tiểu ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ai một khi nói chuyện liên quan đến cao bằng, như vậy hắn liền nhanh chóng vô cùng nhớ kỹ trong đó rốt cuộc là nhớ cái gì, căn liền không có ai biết. Nhưng từ bọn họ vừa mới rình coi kia mấy lần, liền không sai biệt lắm có thể suy đoán ra. Công tôn đống đám người nhìn về phía phương xa kia nghị luận ở mỹ mọi người, trong ánh mắt kìm lòng không đặng lộ ra một tia đồng tình. Những người này phòng trừng phải xui xẻo. Nếu là không có để cho Cao bằng biết, vậy bọn họ có lẽ không có vấn đề gì, nhưng bọn hắn các loại hành động cũng sớm đã bị ghi tại tiểu tử bên trên. Đây cũng là không trách bọn họ xui xẻo. Ai cũng không nghĩ tới, không giải thích được sẽ treo chọc đến một cái cường định. Giống như phong gai ở lưng sau. Liêu Thành Tuấn phản phất không người chuyên chú, ở chung quanh hắn, phản phất là có một đoàn màu đen ánh sáng đang bao phủ hắn, để cho người cảm thấy hắn đưa thân vào một loại đại kinh khủng bên trong. Nhưng chân chính kinh khủng có lẽ chính là hắn đi. Chương 452, Vũ Đế Trung Kỳ. Cao Bằng đột nhiên bật cười, làm tất cả mọi người đều có nhiều chút không kịp chuẩn bị. Cho dù là ốc khắc cũng có một chút xứng sờ, ngay sau đó giận dữ. Ngươi đây là đang xem thường ta sao? Được, rất tốt, tốt vô cùng. Chưa từng thấy qua như thế của nhân loại ngông cuồng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là có cái dạng gì bản lĩnh, lại dám như thế cuồng vọng. Ừm, Uc khắc cầm lên trong tay mình bà tông nhẹ nhàng gõ một chút, một đạo thầm màu đen tiềm điện thẳng tập tới, đồng thời kèm theo nồng nặc ma khí. Ma cao bằng căn bản không hề muốn né tránh, mặt đầy mỉm cười đối mặt. Đáng ghét, cùng nhân loại ngông cuồng ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thật lớn." Mắt nhìn mình công kích sắp đến trước mặt đối phương, nhưng đối phương lại thờ ơ không động lòng, cái này làm cho hắn lòng tự ái thật sâu bị bị thương, càng tức giận lên. Mọi người tại đây cũng dồi rít sôi sùng sục, trực tiếp một mảnh xôn xao. Người này lại thờ ơ không động lòng, kinh khủng như vậy công kích, hắn lại không có bất kỳ phản ứng, để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Cho dù đối với hắn không thể nào sinh ra vết thương chí mệnh, Nhưng nếu là có bất kỳ lơ là sơ suất, nhất định sẽ để cho hắn bị thương, nhưng hắn lại chẳng ngó ngàng gì tới. Chưa bao giờ thấy qua như thế tâm đại nhân, không phải nói là cuồng vọng cùng điên cuồng, nếu không làm sao có thể sẽ có người làm ra đáng sợ như vậy sự tình đây. Nhưng bọn họ lại làm thế nào biết, Cao Bằng Căn sẽ không sợ những công kích này, không nói, bằng vào hắn hiện tại ở thực lực chân chính đối với Liều một lần. Cũng chưa chắc thất bại, mà khi đối phương ra tay một cái thời điểm, hắn tương hội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lấy nghiền ép tư thái, nghiền ép hết thể tồn tại. Ding, kiểm tra đến ký chủ địch nhân đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ úc khắc, huyết mạch Ám Hắc Ma đế huyết mạch, thể chất thâm viên Ác Ma thể chất, thánh thể, cảnh giới Vũ Đế tứ giai, vũ khí thần cấp vũ khí Ác Ma bảo hao đại thành, thần cấp vũ khí Ám Hắc phúc cái đại thành, thần cấp vũ khí linh hồn khủng hoàng đại thành, thần cấp vũ khí tầng sâu thức tỉnh đại thành. Địch nhân cảnh giới là vũ đế tứ giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm vũ đế ngũ giai. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Thần cấp vũ kỹ ác ma bảo hao đại thành, thần cấp vũ kỹ am hắc phúc cái đại thành, thần cấp vũ kỹ linh hồn khủng hoàng đại thành, thần cấp vũ kỹ tầng sâu thức tỉnh đại thành, đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần cấp vũ kỹ chấn thiên ấn viên mãn, thần cấp vũ kỹ thần thú hàng lâm đại thành. Lại vừa là một trận tẩy lễ, cao bằng cả lực lượng cá nhân tầng thứ lại tăng lên nhiều cái cấp bậc. Không chỉ có cảnh giới tăng lên, liền vũ khí cũng đồng dạng là đi theo tăng lên, trong đó nhất vui vẻ là thần thú Hàng Lâm, trực tiếp thì trở thành đại thành. Cái này làm cho cao bằng có thể cao hứng xấu. Nhất định chính là giống như trời rút, thần thú Hàng Lâm là hắn cực kỳ nhìn giỏi một cái vũ khí, đây chính là có thể thăng cấp vũ khí. Ngay sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút lộ ra vẻ mỉm cười, đối với kia khí thế hung hăng công kích càng không coi vào đâu. Tay trái trực tiếp đưa ra, làm thầm màu đen thiểm điện tới lúc, hắn không chút do dự dùng quả đấm cho bước lên. Ngay sau đó toát ra một trận khói dày đặc, ở cao bằng ra sức vô một cái bên dưới, lôi điện trực tiếp tan thành mây khói. Không chỉ có không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, công kích cũng hoàn toàn biến mất mất tam. Trương 453, chương sâu sắc đả kích thiên tiêu. A, đây chính là ngươi công kích sao? Không khỏi cũng quá mức với yếu đi có thể không cần nói cho ta đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, vậy cũng thật để cho ta quá thất vọng. Cao Bằng có chút lắc đầu một cái, trên tay không có bất kỳ thường, theo khói dày đặc phiêu tán đi qua, Cao Bằng như không có chuyện gì xảy ra nói. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn. Cứ nhìn Cao Bằng kia như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Úc khác càng cảm thấy khiếp sợ, cho dù hắn chưa có hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ thực lực, nhưng hắn cũng không có xem thường Cao Bằng. Vì vậy hắn công kích căn liền không yếu Có thể là sao như thế dễ như trở bàn tay liền bị người khác cho đỡ được đây? Không. Ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Thực lực ngươi căn bản không hề mạnh mẽ như vậy, tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn có cất giấu thực lực sao? Không thể nào. Ngươi không thể nào thật mạnh mẽ như vậy, ta tuyệt đối không tin. Úc khắc giờ phút này là hoàn toàn hỗn loạn, cho dù trước hắn như thế nào đi nữa tự tin, nhưng khi hắn nhìn thấy công kích mình bị cao bằng dễ như trở bàn tay liền ngăn cản đến từ sau hắn cũng có chút tự mình sinh ra hoài nghi. Trước nhìn căn bản không hề mạnh mẽ như vậy, có thể vì sao trong nháy mắt tiểu ra hiện tại loại tình huống này. Hắn thật sự là quá khó mà tiếp nhận, nhân loại khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Nếu thật sự là như thế, vậy tuyệt đối không thể lưu lại. Sau khi hết khiếp sợ, hắn ánh mắt trở nên càng ngày càng hung, sát khí nhất thời bộc phát ra. Hắn đã quyết định quyết tâm, cho dù đem hết toàn lực cũng phải đem đối phương cho giết, tên nhân loại này tuyệt thế yêu nghiệt tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không vô cùng hậu họa, Mà mọi người tại đây càng không cách nào ổn định Mỗi một người đều nhìn cao bằng Thật lâu đều không cách nào ngôn ngữ Hoang chiến mấy người cũng đồng dạng là như thế Song truy trong tay đều đột nhiên rơi xuống Mặt đầy trừng ngây mồm nhìn cao bằng Đây cũng quá cường hắn đi Chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy người Một cái ma đế công kích cứ như vậy Dễ như trở bàn tay ngăn cản đến Hắn còn cất giấu bao nhiêu thực lực Hoặc có lẽ là hắn căn bản không hề triển lộ ra toàn bộ thực lực Một câu nói này, trực tiếp đưa tới tất cả mọi người banh động. Dù sao trong đầu của bọn họ cũng có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn cũng không biết cao bằng lúc nào mới lộ đi ra ngoài là toàn bộ thực lực. Cho là trước đó chính là toàn bộ thực lực, nhưng rất rõ ràng. Mọi người từ đầu đến cuối cũng không biết cao bằng ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Giống như một không nhìn thấy động không đáy, người vĩnh viễn cũng không biết sâu cạn. Không, không thể nào đâu. Đây không khỏi cũng quá mạnh đại đi, hắn thật cùng chúng ta giống vậy tuổi tác sao. Ta thế nào có chút không dám tin tưởng. Ta cũng thế. Đây quả thực là thật đáng sợ. Ta cũng cảm giác mình là đang nằm mơ, hoặc là xuất hiện ảo giác, nếu không sao sẽ thấy trước mắt một màn này. Nếu như là mộng. Vậy thì nhanh lên tỉnh lại cho ta, đây cũng quá đả kích người. Mọi người là hoàn toàn không cách nào lãnh đạm quyết định. Tất cả mọi người đều tự nhận là là nhân trung long vượng, có thể bọn hắn bây giờ mới phát giác mình và một loại gà ta cũng không có khác biệt, không phải là trên người mau tỏa sáng lệ điểm mà căn bản không hề còn lại thực chất tính biến hóa. Tất cả mọi người đều giống vậy cố gắng tu luyện, thậm chí nện xuống vô số tài nguyên tu luyện, có thể kết quả cuối cùng đây, Liên người khác cái đuôi cũng không thấy được. Cái này đã để cho bọn họ thật sâu bị đả kích, dĩ nhiên, bọn họ cũng chỉ chỉ là không dám tin a. Không chỉ là nhân loại thiên kiêu, ma nhân cũng đồng dạng là ngốc lăng ở, suy nghĩ giống như đương cơ như thế, thật lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần. Mênh Mông bắt ngát ma trong đám người lộ ra yên tĩnh vô cùng đáng sợ ấy. Trường 454, ta, là các ngươi yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại. Không thể nào sao. Cao Bằng viết liếc mắt ốc khắc, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Chính mình phế vật, cũng không cần cho là khắp thiên hạ người cũng giống như ngươi, người phải có đến tự biết mình. Mà ta, là các ngươi yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại. Mặc dù Cao Bằng lời muốn nói những lời này đúng là không sai. Nhưng mọi người không kìm lòng được hay lại là lật một cái liếc mắt. Nếu là khiêm tốn một chút, Bọn họ còn sẽ cảm thấy vô cùng ngư bức Có thể Cao Bằng liền là kiêu căng như vậy nói ra Để cho bọn họ luôn cảm thấy có một ít vi hòa cảm Nhưng rốt cuộc là là lạ ở chỗ nào lại không nói ra Mà Cao Bằng căn bản không hề muốn dừng lại ý tứ Ngươi lại nhưng đã sắp xuống mổ Vì sao còn phải dính vào chuyện của ta đây Các ngươi làm sao lại như vậy chưa thấy quan tài chưa rơi lệ Nếu là sớm ngày trả lời ta vấn đề Như vậy cũng sẽ không có chuyện bây giờ Đây cũng là cần gì chứ Mọi người lại vừa là không còn gì để nói. Nam, cái máng. Ngươi một mực làm người khác trả lời ngươi vấn đề, có thể ngươi từ đầu đến cuối cũng không có nói qua ngươi muốn hỏi gì vấn đề, vừa lên tới liền bắt đầu cỡ trách người khác. Dầu gì người khác cũng là cường giả tuyệt thế, làm sao có thể bị. Mà ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần như thế nói như vậy người khác, là một người cũng biết phẫn nộ rồi, có thể ngươi chưa bao giờ đem ngươi mình muốn hỏi vấn đề nói ra. Cái này thì quá đáng. Đang lúc mọi người nội tâm thẳng nổ nước bọt thời điểm, Úc Khắc cũng sớm đã tức điên, cả người đều bị bao quanh quần cuộn ma khí bên trong, nếu là có người nhìn thấy bộ mặt hắn biểu tình. Liền có thể biết giờ phút này hắn gương mặt rốt cuộc là có bao nhiêu dữ tợn. Cả khuôn mặt cũng sắp muốn vặn bèo chung một chỗ, hai tay thật chặt nắm lên một cái quả đấm, theo như màu đen thiểm điện thỉnh thoảng toát ra. Đáng ghét. Đáng ghét. Lại dám nói ta là phế vật, không thể bỏ qua. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Ẩm. Tất cả mọi người đều không có dự liệu được, Úc Khắc lại sẽ tiên phát chế nhân, hơn nữa lúc này hắn cũng không có muốn nương tay, cả người cũng vọt thẳng đi ra ngoài. kèm theo mạnh mẽ vô cùng khí tức xông ra. Cả người hóa thành một tia chớp, đánh út về phía cao bằng. Cao bằng hai tay nhanh chóng bóp lên một cái thủ ấn, một cái lớn vô cùng ấn bay bắn mà ra, lấy chính diện cùng Úc Khắc tới một va chạm. Vành. ảnh, giống vậy khiến cho mọi người cũng không có phản ứng kịp đang lúc, Úc Khắc cả người liền bay rớt ra ngoài. Lúc này liền lộ ra vô cùng chật vật Mà cả người cũng trở nên có chút cho phép còng lưng Trong tay ba tong cũng sớm đã không biết bay đi nơi nào Cao bằng cũng không dừng lại trong tay bước lên một cái quả đấm Thừa thắng xông lên đất đánh ra đi Một cổ vô cùng khí thế đột nhiên xuất hiện Bốn phía nhưng xuất hiện một kia không gian liệt phùng Mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu Nhưng cũng may Cao bằng sớm có dự liệu Cũng chưa hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ thực lực Ngược lại là hơi chút khống chế một chút Điều này cũng làm cho không gian cũng không có trực tiếp sụt xuống. Nếu nơi này thật tan vỡ, liền chính hắn đều có chút cảm thấy phiền toái. Ai biết một khi chân chính tan vỡ, sẽ xuất hiện như thế nào hậu quả đây. Hắn chính là đang tìm ma vượt cửa vào, nhưng cũng không muốn đem nơi này cho hủy, vì vậy hắn rất tốt không chế chính mình lực lượng, để cho hết thảy các thứ này đều tại khả không trong phạm vi. Nhưng ốc khắc khắc liền chân chính xui xẻo, hắn không chỉ có không có thể kịp phản ứng, ngược lại còn giống như bị một tòa núi lớn đè như thế gắng gượng cũng thở không được một hơi thở. Trong miệng vẫn còn phun ra tử sắc huyết dịch. khí tức trở nên cực kỳ hỗn loạn, cả người lộ ra rất chật vật. chương 455, chương làm người ta sợ hãi tính khí. Không. Không. Úc khác cả người cũng ngọc bức. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhớ rõ hắn rất tức giận. Sau đó chính là suất toàn lực công ra đi. Nhưng cuối cùng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng có chút hiểu biết lơ mơ. Không. Là cả người cũng ngọc bức. Thậm chí ngay cả hắn thế nào bị thương nặng cũng không biết, có thể thấy ở nơi này trong điện quang hòa thạch, không chỉ có tất cả mọi người đều có nhiều chút không biết làm sao, liền chính hắn cũng thuộc về mộng bức bên trong. Nhìn cao bằng kinh khủng kia quả đấm sắp cơ múa mà qua. Hắn rất muốn né tránh, nhưng thân thể lại hoàn toàn liền không nghe sai khiến. Động! Động A! Vì sao? Là thân thể gì không bị khống chế? Ẩm! Cuối cùng, một cái kinh khủng công kích vẫn là rơi đập ở trên người hắn. Hắn cảm giác cả người đều sắp nổ mạnh, cuối cùng ở vô biên trong thống khổ, gắng gượng chống đỡ đi xuống, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có bất kỳ khí lực. Cả người cặp mắt đờ đẫn được nhìn tối tăm mờ mịt không trung, Nội tâm là hoàn toàn tuyệt vọng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy sự tình. Hắn đã từng huy hoàng, lại bại ở một người như thế trên người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là như vậy kết cục thu tràng, nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, cao bằng là chân chính cường. Ngay sau đó chỉ thấy một cái bóng người to lớn đứng ở trước mặt hắn, hiện tại hắn đã sinh không nổi bất kỳ tức giận gì lòng, tính mệnh cũng trưởng khống ở trong tay đối phương, coi như như thế nào đi nữa tức giận thì như thế nào. a muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, sĩ có thể giết, không thể nhục Úc khác trong miệng khạc tiên huyết, vẫn là vô cùng ngạnh khí vừa nói. Mà cao bằng lại không có chút gì do dự, thậm chí phản phất không có nghe được hắn nói tới như thế, từ tôn nói, ma vực cửa vào ở nơi nào. nhất thời Tất cả mọi người đều minh bạch. Cái này hoặc giả chính là mà hắn cần hỏi vấn đề đi. Nhưng là, ngươi ngay từ đầu liền trực tiếp nói không là tốt rồi sao. tính khí cũng không tránh khỏi quá nóng nảy, cũng bởi vì ngươi mình muốn hỏi cái này một cái đơn giản vấn đề, lại giết một cái ma đế, bây giờ phòng trường còn có hai cái muốn bước vào hậu trần đi. Cái này làm cho mọi người cảm giác không còn gì để nói. Chỉ chỉ là bởi vì muốn hỏi một cái vấn đề, chỉ làm thành thảm trọng như vậy hậu quả, nếu là có người đắc tội ngươi. Đây chẳng phải là càng kinh khủng hơn đây. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy cả người sợ hãi, một cổ hơi lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Ở bên ngoài, theo luân hồi vào bên trên hình ảnh một lần lại một lần phát, tất cả mọi người đều đại an tĩnh lại, hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh. Trước còn có ý kiến người, bây giờ là hoàn toàn không dám nói chuyện. Hết thảy đều đã thành định cục, nếu là còn dám lại nói lời nói mát, một khi bị đối phương cho nghe, kia nhưng chân chính sẽ phát sinh vô cùng chuyện kinh khủng. Phu chú tông trưởng lão sắc mặt vô cùng xanh mét, phảng phất ăn cứt một loại khó coi, hai tay thật chặt nắm lên một cái quả đấm. Hắn bây giờ còn chưa ý thức được chính mình sai lầm. Thậm chí cảm thấy được là đối phương vấn đề, hơn nữa hắn cũng không biết hiện tại hắn đã thay vạ đến nơi, hết thể cử động cũng sớm đã bị người khác cho nhớ đến nhỏ hơn bên. Mà hắn và hắn chỗ thế lực, đem sẽ gặp phải trước đó chưa từng có kinh khủng. Úc khác trong miệng một mực kéo dài khạc từ sắc huyết dịch, ngẩng đầu nhìn kia mắt nhìn xuống hắn bóng người trên mặt lộ ra một tia cười trào phúng cho ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao dù sao cũng bây giờ ta đã bại tại tay ngươi vô luận như thế nào đều là một chữ chết ta đây lại vì sao phải nói cho ngươi biết đây ngươi từ từ đi tìm đi cho dù ngươi cuối cùng có thể tìm lấy được nhưng ngươi bây giờ liền khắc muốn biết ma vực cửa vào đến cùng ở nơi nào ha ha ha ha chương 456 chương ma vực cửa vào theo ước khắc càng nói chuyện trong miệng phun ra tiên huyết lại càng tăng nhiều Cả khuôn mặt đều bị tử sắc huyết dịch bao trùm, nhìn lộ ra cực kỳ dữ tợn. Thậm chí khỏe miệng của hắn còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhưng mà, Cao Bằng căn bản không hề theo hắn lời nói nói đi xuống, ngược lại là từ tôn nói. Nếu ngươi không đứng đắn nói ra, ta sẽ đem bọn họ thông thông đều giết sạch, thuận tiện cùng ngươi đồng thời đi xuống. Như vậy, ngươi cũng sẽ không tịch mịch chứ. Vừa nói chuyện, Cao Bằng như có như không liếc mắt một cái mênh ngông bắt ngát ma nhân. Úc khác nhất thời con ngươi co rụt lại. Biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ rõ ràng Phúc Ngươi dám Bọn họ nhưng mà người vô tội Đơn giản chính là một ít con kiến thôi thôi Ngươi cần gì phải đem bọn họ kéo xuống trong đó đây Ha ha Như vậy cũng tốt so với ma nhân lấy nhân loại làm thức ăn Lại nói ma nhân là vô tội Cái này hả chẳng phải là cười theo phong khoáng Cao bằng lộ ra vẻ mỉm cười Như cùng là quyết định như thế Căn bản không hề muốn bỏ qua cho những thứ này ma người bộ dáng Chẳng biết tại sao Hiện trường đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh, những người còn lại cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, cứ nhìn hai cái này cường giả tuyệt thế ở nhàn nhạt trao đổi, cuối cùng trao đổi thành như thế nào, cũng liền đại biểu chuyện kế tiếp tình tương hội phát triển thành như thế nào, là tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước đến. Nhưng nhân loại thiên tiêu vẫn có một chút khẩn trương, dù sao số người căn sẽ không chiếm ưu thế, nhìn kia minh ngông bắt ngát ma nhân, liền chính bọn hắn cũng không kìm lòng được hòm lên. Bất quá cũng tương tự ở cưỡng chế lên tinh thần cũng không trở thành để cho bọn họ mất bình tĩnh. Đã lâu, Úc Khắc nhỏ khẽ thở dài một hơi nói, "Ta nói, nhưng ta chỉ hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho bọn họ, bọn họ đơn giản chỉ là muốn sống được, cái này cũng không bất kỳ sai lầm. Hơn nữa bọn họ đã bị đẩy đi tới đây, đã quá thê thảm, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho bọn họ." Cao Bằng không chút do dự gật đầu một cái, "Yên tâm, ta sẽ không giết bọn họ." Có Cao Bằng một câu nói này, Úc Khắc mới hoàn toàn yên tâm. Mỗi một cái cường giả cũng sẽ không dễ dàng ưng thuận cam kết, bởi vì mỗi một cái cam kết phía sau cũng đại biểu vô biên lời thể ảnh hưởng, nếu là thật vi phạm, kia một cái cường giả nhất định sẽ gặp trước đó chưa từng có cán trả. Ma vượt cửa vào ngay tại bạch cốt đỉnh núi bưng, nhưng là cửa vào nhất định phải đế cấp ma nhân tiên huyết mới có thể mở ra. Thốt ra lời này xong sau, ước khác cũng chưa có đang nói chuyện. Cả người khí tức cũng trở nên cực kỳ không ổn định, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi như thế. Nhưng là khác còn có một cái mấu chốt nhất tin tức căn bản không hề nói ra đó chính là một cái ma vượt cửa vào an thông nhưng là một cái cực kỳ khủng bố địa phương, sơ ý một chút coi như sẽ gặp phải hủy diệt, có lẽ đây chính là hắn cuối cùng phản kháng đi theo hắn đem ma vượt cửa vào một sau khi nói ra khí tức từ từ trở nên vô cùng yếu ớt mà hắn cũng nhắm lại cặp mắt mình không để ý tới nữa chung quanh thanh âm giống như muốn liền như vậy chết đi như thế nhưng hắn lại làm thế nào biết Cao bằng căn cũng không sợ sợ bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại còn sợ hai an nhàn. Cái này hoặc giả chính là cao bằng cùng những người khác cùng người khác bất đồng địa phương. Tuy nói toàn bộ đều là lệ thuộc vào với hệ thống, nhưng hệ thống nên sử dụng như thế nào, đó cũng là tùy theo từng người. Lấy được mình muốn tin tức, cao bằng lần đầu lộ ra vẻ mỉm cười, có thể ở những người còn lại trong mắt, lại phảng phất là ác ma lộ ra bản thân lao nha. Chương 457, chương lật đổ tăng quan. Làm cao bằng lộ ra mỉm cười sau. Không trung đột nhiên vang lên một cái sấm tiếng, ung ung long, nguyên tối tâm mở mịt không trung, nhất thời xuất hiện lôi điện đan sen cảnh tượng, uốn phong gào thét, ma khí phảng phất là gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt liền tiêu tan mở, không trung cũng từ từ khôi phục bình thường nhàn sắc. Nhưng là mới vừa nhìn thấy trên bầu trời kia lôi điện đan sen cảnh tượng, sẽ không có người cho là là hiện tượng bình thường, mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn hết thảy các thứ này, nàm cái máng, tình hữu gì? Thế nào đột nhiên thì trở thành lôi điện đan sen, chẳng lẽ còn có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh sao? Không muốn a. Đây quả thực là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, chẳng lẽ ông trời thật phải chơi chết chúng ta sao? Tại sao ta cảm giác mơ hồ có một chút kiềm chế, so với mới vừa gia nhập một cái toái phiến, trong đại lục bên còn có kiềm chế rất nhiều. Nhân loại mỗi cái thiên kiêu cũng chỉ nhưng mà kinh ngạc. Nhưng là tất cả ma nhân phản ứng lại cực kỳ không bình thường, mỗi một người đều có vẻ hơi rục rịch. Trên mặt lộ ra nóng nảy bất an tâm tỉnh. Mỗi một người đều mặt lộ kinh hoàng chi sắc. Nhất là khi bọn hắn thấy rõ không trung lôi điện, từng cái cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đều hoàn toàn không bình tĩnh. Lôi điện đan sen cảnh tượng, bọn họ cũng không phải là không có từng thấy, nhưng mà dưới tình huống này thấy, để cho bọn họ có chút không có phản ứng qua. Các thế lực lớn trưởng lão mỗi một người đều trừng ngây mồm mà nhìn. Liêu trưởng thanh trở mấy cái vũ đế chẳng biết lúc nào đã há to mồm hoàn toàn cũng chưa có chiếu cố được chính mình hình tượng. Hoặc là nói, giờ phút này bọn họ cũng hoàn toàn không có thời gian chiếu cố đến. Khi bọn hắn nhìn thấy một cái cảnh tượng thời điểm, bọn họ trong đầu kìm lòng không đặng toát ra hai chữ, thiên kiếp. Mà phải nói ai có khả năng nhất, vậy cũng cũng chỉ còn lại có Cao Bằng cùng ốc khác. ốc khác bây giờ gần như sắp muốn gãy khí, kia cơ thượng có thể loại bỏ xuống. Kia duy nhất còn lại, chính là Cao Bằng. Nghĩ như thế sau, bọn họ càng không cách nào ổn định xuống. Trước mới vừa xem qua cao bằng độ kiếp, khi đó thực lực của hắn còn không có đang lúc cường đại, nhưng bây giờ đây rốt cuộc vậy là cái gì tình huống? Sợ không phải bọn họ căn bản không hề cuộc sống ở cùng một thế giới trong. Chuyện phát sinh, hoàn toàn cũng đã đánh vỡ bọn họ tam quan, để cho bọn họ cũng không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung giờ phút này hết thảy. Chúng ta, có phải hay không xuất hiện ảo giác? Hoặc là quá mức kiến thức nông cạn? Qua đã lâu, Hoàng Lưu xuyên trầm rãi nói. Đây là hắn hơi chút bình phục mình một chút tâm tình, có thể thấy nhìn thấy trước mắt một màn này đối với hắn rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ. Nhưng là, còn lại mấy cái cũng đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, càng nhiều hay lại là khiếp sợ và khó tin. Cùng bọn họ sở chứng kiến căn cũng không giống nhau, thật chẳng lẽ là bọn hắn kiến thức nông cản sao. Mà giờ khắc này, trong đám người đột nhiên vang lên thét một tiếng kinh hãi. Thiên kiếp. Đây nhất định là thiên kiếp. Đúng, không sai. Đây nhất định chính là thiên kiếp, ta đã từng thấy qua vũ đế cường giả ở độ kiếp, cũng thật khi thấy thiên kiếp cảnh tượng, tuyệt đối không có sai. Theo có người kinh hô lên, bọn họ nhìn về phía luân hồi trong kính bên cảnh tượng thời điểm, trừ khiếp sợ hay lại là khiếp sợ, bất kỳ ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung giờ phút này bọn họ tâm tình. Chờ bọn hắn đem ánh sáng đặt ở kia một bóng người trên thời điểm. phảng phất là từ một tầng khăn che mặt bí ẩn bao phủ ở trên người hắn, hết thảy đều là thần bí như vậy. Chương 458. Trưng lại một cái bị tức chết người hắn hắn không phải là đã vũ đế sao chẳng lẽ hắn lại đột phá trời ơi đây là người sao cũng thật đáng sợ đi không không thể nào đâu trên thế giới làm sao có thể có người như vậy hắn mới bay lớn làm sao có thể lại đột phá mọi người quá khó tin phảng phất là không tin mình ánh mắt rồi rít phát ra không tin thanh âm cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc là làm sao không tin tưởng Luân hồi trong kính vừa vẽ mặt lại làm không giả, kia lôi điện đan sen cảnh tượng, để cho bọn họ hoàn toàn ý thức được. Tên kia. Đúng là chuẩn bị độ kiếp. Đủ để thấy vậy khắc trong bọn họ tâm rốt cuộc là có bao nhiêu kịch liệt ba động, phiên giang đảo hải đã không đủ để hình tha cho bọn họ giờ phút này tâm tình. Toái phiến đại lục bên trong. Hoát cơ nhưng trận to hai mắt, cảm thụ không chúng kia liệt lôi điện khí tức, trong miệng tiên huyết phun ra ngoài đo càng nhiều. Ngươi Giờ phút này hắn tâm tình cực kỳ ba động. Mới vừa nhìn thấy trên bầu trời lôi điện đan sen tình cảnh lúc, hắn căn liền không cần qua lo lắng nhiều, cũng biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hắn tan nát tâm căn hô đi, đi mau. Tất cả mọi người đều rời đi nơi này. ầm Không trung lôi điện vẫn đang ngưng tụ đến. Có thể hiện trường lại chỉ dung ốc khắc thanh âm, tất cả mọi người đều trứng ngây mồm nhìn hết thảy các thứ này, mà những nhân loại kia thiên kiêu giờ phút này cũng sớm đã chạy. Cũng không quay đầu lại chạy. Loại này kinh khủng tình cảnh. Bọn họ cũng không phải là không hiểu Cũng càng thêm để cho bọn họ Sử dụng ra án sữa, khí lực Người điên Đây nhất định là triệt đầu triệt đuôi người điên Người khác độ kiếp đều là vạn phần chuẩn bị Mà hắn thật không ngờ tùy ý Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ vạn kiếp bất phục sao Ta, ngài Chẳng lẽ hắn là muốn để cho mọi người Chúng ta đồng thời trôn theo sao Đây cũng quá ác độc, quá điên cuồng đi Tất cả nhân loại thiên kiêu chạy trốn Thời điểm, vẫn không nhịn được nổ nước bọt một chút Vậy bọn họ căn bản không hề dám can đảm dừng lại. Cho dù phía trước có ma nhân cản đường, nhưng bọn hắn vẫn là sông ngang đánh thẳng đất tiến lên, bây giờ nhưng là tính mệnh du quan thời điểm. Nếu chờ đến thiên kiếp rơi xuống, tất cả mọi người đều tương hội xong đời. Điên! Người này đã hoàn toàn điên. Nhiều người như vậy ở trên trời kiếp trong phạm vi, đây quả thực là muốn đưa tới thiên kiếp bất mãn. Nếu thoáng cái tăng gấp mấy lần uy lực, kia chuyện vui có thể to lắm. Mà cao bằng giờ phút này vẫn là thản nhiên đối mặt Như thế nào đây? Ta nói rồi ta sẽ không giết bọn họ, bây giờ ta cũng tin thủ cam kết, ta là người uy tín coi như tốt chứ. Nhìn cao bằng vậy cũng ác gương mặt, ốc khác nhất định chính là muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nếu không phải cảm nhận được giờ phút này thân thể tệ hại tình huống. Hắn căn liền không cách nào nhịn được. Đáng ghét. Đáng ghét. Ngươi nhất định sẽ chết không được tử tế. Nhất định sẽ. ốc khác thuộc về cực kỳ bạo lộ trạng thái, tiên huyết một mực ra bên ngoài báo, hoàn toàn liền không ngừng được ráng vẻ. Ở trên người hắn cũng sớm đã bị tử sát huyết dịch cho ướt đẫm, giống như xuất hiện một cái tiểu hồ nhỏ một dạng cả người cũng ngâm ở huyết dịch bên trong. Mà hắn đôi trợn tròn, chăm chú nhìn Cao Bằng. Theo hắn kịch liệt như vậy phản ứng, trên người khí tức trở nên càng không ổn định lên. Nhất là khi bầu trời thiên kiếp hạ xuống, hắn mở trừng hai mắt, tràn đầy cừu hận nhìn Cao Bằng, khí tức cũng tiêu tán theo. Đồ giữ lại không cam lòng khí tức. Cho dù đến chết hắn đều muốn đem Cao Bằng đại tá táng khối, thiên kiếp đó rơi xuống sau, Hắn liền đã biết không thể cứu vãn, Toái phiến Đại Lục trong Ma Nhân khả năng cũng sẽ tiêu tán theo, không, cũng có thể xưng là bị xóa bỏ. Chương 459, chương ngày diệt vong cảnh tượng trên bầu trời lôi chỉ càng tụ càng khổng lồ, nguyên cũng bởi vì cao bằng thoáng cái nhảy tầm dài, uy lực dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng. Có thể lúc này dưới Thiên Kiếp lại tụ tập nhiều người như vậy, đây phảng phất là chọc giận Thiên Kiếp. Ung Ung Long, kinh khủng lôi điện ở trên trời lói lên, giống như ngày tận thế tới. Ma đang ở tất cả mọi người đều nghĩ tưởng muốn trốn khỏi lúc, thiên kiếp không có dấu hiệu nào hạ xuống. Trực tiếp bổ vào ma trong đám người. Toàn bộ ma nhân căn liền không có phản ứng kịp, không cần biết người rốt cuộc là thực lực gì. Ở kinh khủng như vậy dưới thiên kiếp, toàn bộ ma nhân cũng tan cảnh mây khói. Tiếng đều thảm thiết bên thai không dứt Không không được. Cứu mạng ta còn không muốn chết. Ta còn có thật xa hoài báo không có thực hiện, ta muốn trở thành ma đế. Rất nhiều không cam lòng âm thanh âm vang lên đến. Nhưng cái này cũng không tác dụng gì, vẫn ở dưới thiên kiếp tan cảnh mây khói. Mà những thứ kia vừa mới chạy xa nhân loại thiên tiêu, quay đầu nhìn một chút ngày diệt vong một loại cảnh tượng, trên trán kìm lòng không đặng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Thậm chí bọn họ căn cũng không dám thở phào một cái. Cũng không quay đầu lại chạy về phía trước, nhưng bọn hắn nội tâm đối với Cao Bằng đã sinh ra trước đó chưa từng có sợ hãi. Người này nhất định chính là người điên. Chẳng lẽ hắn muốn làm cho tất cả mọi người với hắn đồng thời trôn theo sao? Không nhắc nhở bọn họ cũng không tính, lại còn làm ra kinh khủng như vậy sự tình, nhất định chính là xuất sinh không bằng A. Mặc dù bọn họ rất muốn mắng to cao bằng, nhưng bằng vào bọn họ giờ phút này thực lực, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể liều cái mệnh chạy về phía trước, tận lực cách xa đây giống như ngày diệt vong một loại địa phương. Tốt lúc trước bọn họ phản ảnh nhanh chóng, cũng không có bị thiên kiếp cho bao phủ ở, nhưng cái này cũng không có để cho bọn họ thở vào một cái, ngược lại tốc độ nhanh hơn lên. Đáng chết! Chưa bao giờ từng gặp phải điền cuồng như vậy ra hỏa, tự tìm chết cũng không tính, tại sao còn muốn đem chúng ta thông thông cũng mang theo. Đây là muốn tất cả mọi người đều với hắn đồng thời trôn theo sao. Thật đáng sợ. Loại người này hay lại là cách xa được, thật không biết lần kế có thể hay không hy lý hồ đồ liền bị bị hắn hại. Thật sự có người trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, đó chính là tuyệt đối không thể cách cao bằng quá gần, đó nhất định chính là một một nhân vật nguy hiểm. Ai đến gần người đó chết. Liền chỉ nghe phía sau kia thê thảm thanh âm, bọn họ liền có thể tưởng tượng những người đó rốt cuộc là có bao nhiêu tuyệt vọng, mặc dù lại chính là quan hệ thù địch. Nhưng nghe những thanh âm kia, bọn họ đều có chút không rét mà run. Thậm chí mơ hồ có một kia đồng tình tâm. Thật đáng sợ. Cho dù là ngoại giới, cũng bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt sao là bọn hắn gặp qua điên cuồng nhất sự tình. Nhìn thiên kiếp một chút lại một xuống bổ xuống, không chỉ là để cho ma nhân tổn thất nặng nề. Mặt đất càng là xuất hiện không cách nào khép lại bị thương. Nếu khi theo đến mạnh như vậy dưới sự công kích, toái phiến đại lục khả năng không lâu sau liền muốn không chịu nổi đi. Nếu như chỉ nhưng mà Cao Bằng độ kiếp, mà cũng sẽ không tạo thành kinh khủng như vậy kết quả, nhưng là Cao Bằng làm ra điên cuồng như vậy cử động, khiến cho mọi người cũng không kịp chuẩn bị. Phù chú tông trưởng láo kìm lòng không đặng đánh run một cái. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bỏ ra trước ý nghĩ. Cũng cũng không dám nữa đối với Cao Bằng sinh lòng oán hận, lúc này hắn là chân chính sợ hãi. Người này nhất định chính là một người điên. Ai dẫn đến ai xui xẻo. Húng chi thực lực của hắn kinh khủng như vậy, không nói hắn có thể hay không ở kinh khủng như vậy dưới thiên kiếp sống tiếp, coi như là thật còn sống sót, hắn cũng không dám kêu thêm trọng. Đây quả thực là tuyệt thế sát tinh. Trường 460, bước từ từ ở dưới thiên kiếp ác ma. Ma nhân ở kịch liệt như vậy công kích bên dưới, đã chết thương thẳng trọng, đổ lưu lại một nhiều chút bị thương thật nặng ma nhân, còn lại thông thông ở dưới thiên kiếp tan cảnh mây khói Mà nhân loại thiên kiêu cũng có một bộ phận không có phản ứng kịp, chờ đến bọn họ nghĩ tưởng muốn chạy trốn thời điểm, đã bị thiên kiếp cho hoàn toàn phong tỏa lại. Cuối cùng kết cục cũng rõ ràng. Có thể những thứ kia đã chạy ra khỏi rất khoảng cách xa người, giờ phút này đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt kìm lòng không đặng lưu lộ ra một chút sợ hãi. Mà khi bọn hắn nhìn kỹ lại, nhưng trận to hai mắt, phảng phất là nhìn lầm như thế, giơ tay lên nhào nặn, nhào nặn, chính mình ánh mắt. Cái này không thể nào. Không. Ta không tin làm sao có thể có người ở kinh khủng như vậy dưới thiên kiếp không phát hiện chút tổn hao nào, đây tuyệt đối không thể nào. Bọn họ cũng thấy cái gì? Cao Bằng lại bước từ từ ở trên trời kiếp bên trong, kia lộ ra không lo lắng không lo lắng dáng vẻ, cấp cho bọn họ mang đến to lớn đánh vào. Mà khi bọn hắn cho là Cao Bằng chỉ nhưng mà miễn cưỡng giả bộ tới dáng vẻ lúc, một đạo vai ưu thịt bắp thiên kiếp từ không trung hạ xuống. Ùng ùng. Cảnh vật chung quanh trong nháy mắt nhân diện, mà Cao Bằng lại phảng phất không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, liền duy trì một tư thế. Một màn này bị bọn họ nhìn ở trong mắt, con người nhất định chính là muốn rớt xuống. Bọn họ chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng. Hay là đám bọn hắn thật sự nhận thức kia một cái nghe tin đã sợ mất mật thiên kiếp sao? Ở người nam nhân kia trước người, tựa như cùng tùy ý chơi đùa món đồ chơi, căn liền không tạo thành uy hiếp. Sợ không phải đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ cái thế giới này đã kinh biến đến mức nguy hiểm như thế sao? Tất cả mọi người đều lâm vào ngốc lăng bên trong. Mỗi một người đều một bước, thật lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần. Phạm La nhìn thấy cao bằng giờ phút này biểu hiện người, không khỏi cảm nhận được tâm linh rung động, kia làm cho người kinh hãi run sợ thiên kiếp rơi xuống, bất kể là ai cũng sẽ cảm giác cả người run rẩy. Nhưng là hắn thật không ngờ thờ ơ, giống như ở bước từ từ. Lực lượng đang từ từ lột xác, ở tăng cường. Cao bằng cảm thụ thân thể của mình trong lực lượng chính đang từ từ tăng cường, nhất thời liền cảm giác lòng tràn đầy vui sướng. Nhất là khi hắn ngẩng đầu nhìn kia vô biên vô hạn lôi chỉ thời điểm. Không lý do để cho hắn thoáng qua một ý niệm. Hơn nữa hay lại là vô cùng ý niệm điên cuồng. Nếu mỗi một lần độ kiếp đều là giống như như vậy, kia thực lực của hắn chẳng lẽ có thể một mực tăng lên sao? Nhất là khi độ kiếp sau khi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể chất mình đang ở tăng cường, cho dù cũng không có trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, nhưng loại này tăng lên cũng là rất có cần phải. Để cho hắn trong nháy mắt liền quen thuộc tất cả lực lượng. Hắn lực lượng toàn bộ đều là hệ thống giao phó cho, mà theo thiên kiếp hạ xuống, hắn từ từ đã nắm giữ tất cả lực lượng. Giống như những lực lượng này bẩm sinh chính là thuộc về hắn như thế, điều này cũng làm cho hắn tiết kiệm đi từ từ nắm giữ thời gian. Hệ thống mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là tệ đoan cũng vô cùng rõ ràng, nếu là không có cường đại hơn người xuất hiện, hắn cũng liền không cách nào nữa tăng lên thực lực của chính mình. Đồng thời, bởi vì hệ thống giao phó cho lực lượng cũng không phải là thuộc về hắn, Mỗi một lần thi triển thời điểm hắn chỉ có thể nghiền ép một loại quét ngang qua, nhưng không cách nào làm đến như những người còn lại bộ dạng kia giống như tu luyện tới lực lượng. Nhưng theo thiên kiếp hạ xuống, loại này tệ đoan đã từ từ tiêu đi. Đây mới là hắn hưng phấn nhất địa phương, mà trong lòng của hắn kia một cái ý niệm cũng một mực ở trong đầu hắn vần quanh, thật lâu đều không cách nào vung chi đi. Chương 461, sợ bạo nổ con mắt. Làm cao bằng đắm chìm trong dưới thiên kiếp thời điểm, tất cả mọi người đều không cách nào ổn định. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bọn họ lại sẽ thấy kinh khủng như vậy một màn, đây quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bất kể là thực lực có mạnh đến đâu người, cũng không thể làm được đối mặt thiên kiếp cũng bình tĩnh, căn thì không phải là một người bình thường có thể làm được sự tình. Mà cao bằng không chỉ có làm được, hơn nữa còn không phát hiện chút tổn hao nào. Bộ dáng kia phảng phất như là thiên kiếp căn liền không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, tựa như cùng cú lét. Đây quả thực là quá kinh khủng. trời ơi! đây rốt cuộc là một cái quái vật gì hắn vẫn tính là nhân loại sao liêu trường thanh đám người là cảm giác rung động nhất, dù sao chỉ có bọn họ mới trải qua thiên kiếp tẩy lễ cái loại này cắt thân thể sẽ cảm thụ không có so với bọn hắn càng biết mà cũng chính là như thế bọn họ mới sẽ cảm thấy trước mắt đã phát sinh hết thảy các thứ này cũng không thể có thể cao bằng đã vì bọn họ biểu diễn, không có gì là chuyện không có khả năng nhìn kia đắm chìm trong dưới thiên kiếp bóng người để cho bọn họ một lần nữa sâu sắc biết là tuyệt đối không thể dẫn đến quái vật, nhất định phải mời chào. Bất kể hắn rốt cuộc là có bí mật gì, nhưng bằng vào hắn sự thần bí khó lường này thủ đoạn, còn có cái kia sâu không lường được thực lực, cũng đủ để cho chúng ta bất kể bất cứ giá nào đất đi mời chào. Thứ người như vậy nếu như là đắc tội, này tương hội gặp phải hủy diệt tính đả kích. Chẳng biết tại sao, liếu Trường Thanh không kìm lòng được bắt đầu vang lên bạo viêm đế. Kiêu một cái bi thảm ra hỏa, không chỉ có vì vậy mà ngồi tính mệnh, hiên viên môn cũng có thể vì vậy mà gặp họa. Mặc dù nói hiên viên môn nội tình rất cường đại, chỉ khi nào chọc tới Cao Bằng loại quái vật này, kết quả cuối cùng rốt cuộc là như thế nào ai cũng không biết. Bất quá lời hắn trước quan sát đến xem, chỉ cần cho Cao Bằng một đoạn thời gian lớn lên, vậy thật đem không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Trung vực cũng không phải là ngăn trở hắn đạo đường địa phương. Cực vũ đế cùng Hoang Liêu Xuyên cũng giống vậy đang đánh đến chính mình tiểu toán bản, mặc dù không nhất định có thể chiêu mộ được Cao Bằng, vốn lấy này là tốt cũng là át không thể thiếu có lẽ đem tới cũng có thể cần dùng đến. Trừ mấy người bọn hắn trở ra, một ít bạc kim cấp thế lực cũng đồng dạng là bắt đầu suy tính tiếp theo cử động, có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, một khi ôm lên lớn như vậy chân. kia tựa như cùng làm tên lửa. Điều này cũng làm cho bọn họ bắt đầu đánh từ bản thân tiểu toán bản. Từng cái đều có chính mình tâm tư, nhưng mỗi khi bọn hắn nhìn thấy luân hồi trong kính bên bóng người, liền càng thêm kiên định trong lòng bọn họ ý tưởng. Bất kể bất cứ giá nào, mà liền khi bọn hắn có chính mình tâm tư thời điểm. Cao bằng lại làm ra một cái sợ bạo nổ tất cả mọi người con mắt cử động. Không nhìn thiên kiếp uy lực, bay thẳng đến không trung sông lên, nắm tay chặt chẽ đất nắm lên, đấm ra một quyền đi. Chỉ thấy toàn bộ thiên kiếp nhất thời bị vô cùng to lớn trở lực, hoàn toàn liền không có rơi xuống. Một quyền này không nhìn thẳng toàn bộ thiên kiếp lực, bay thẳng đến trên bầu trời cái đó to lớn lôi trí đi, không trung một tiếng vang thật lớn, một cái tia sáng chói mắt lóe lên giống như đuổi bắn ra pháo hoa như thế. Vâng, cái gì? Mọi người rồi rít kêu lên một tiếng, miệng cũng hơi trương khai đến, biểu hiện trên mặt căn liền không khống chế được. Hắn hắn lại đánh bể thiên kiếp, điều này sao có thể? Lại một lần nữa lật đổ bọn họ nhận thức, bọn họ chưa từng nghe nói qua có người làm ra như vậy cử động, mỗi một người độ kiếp múa đều là đàng hoàng. Chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy, cũng chỉ có người điên mới sẽ làm ra như vậy cử động đi. Mấu chốt nhất là, cao bằng lại thành công. Đây mới là để cho người khiếp sợ phương. Chương 462, chương thông thông ghi tại tử thượng. Vào. Đi vào. Trời ơi! Hắn cứ như vậy đi vào sao? Đây chính là ma vực A. Cho dù hắn thực lực có mạnh đến đâu, đây cũng là có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Coi như tất cả mọi người vẫn khiếp sợ với Cao Bằng hành động thời điểm, Cao Bằng lại không chút do dự tiến vào ma vực cửa vào. Nếu hắn muốn lấy được tin tức đã được đến, tự nhiên cũng sẽ không lại tốn thời gian gian. Mà bên ngoài hỗn loạn, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu đây. Không để ý tới nữa tất cả mọi người khiếp sợ, cao bằng nhảy một cái mà nhập ma vực cửa vào. Lưu lại xuống tất cả mọi người đều thuộc về trong khiếp sợ. Làm việc nhất định chính là một cái so với một cái còn điên cuồng hơn. Liên nói đem nhiều người như vậy cuốn vào hắn thiên kiếp bên trong, đây đã là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng điên cuồng Nhưng bây giờ hắn lại làm gì? Không chút do dự nhảy vào ma vực vào trong miệng một bên. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đối diện có người mai phục hắn sao? Cho dù hắn thực lực có mạnh đến đâu, nhưng làm ra khoa trương như vậy sự tình, liền không vì mình tính mệnh suy tính một chút sao? Mọi người thật sự là không thể nào hiểu được cao bằng hành động, nhưng không có nghĩa là bọn họ không cảm thấy khiếp sợ, loại này thật là người có thể làm được sự tình sao. Khiếp sợ là tất cả não người bên trong ý tưởng, qua hồi lâu sau, bọn họ mới chậm chậm bắt đầu bình phục lại tâm tình mình. Nhưng là bọn họ vẫn là kìm lòng không đặng bắt đầu nghị luận lên. Các ngươi nói, hắn còn có thể trở về được đến sao? Không thể nào, coi như thực lực của hắn có mạnh đến đâu, cũng không khả năng bình yên vô sự trở lại, thậm chí có khả năng đều chết ở ma vực. Ha ha, loại người này nhất định chính là quá cuồng vọng tự đại. Theo Cao Bằng sau khi biến mất, có người chân chính sắc mặt cũng đã triển lộ đi ra, phảng phất là chỉ mong Cao Bằng một đi không trở lại như thế. Trong đó do phụ chú tông người biểu hiện rõ ràng nhất. Mỗi một người đều nhảy hăng hái, bộ dáng kia phảng phất liền là muốn cùng tất cả mọi người đều nói rõ ràng. Cao Bằng nhất định không thể nào trở về. Mà hết thảy này vừa vặn đều bị Liêu Thành Tuấn cho ghi tại nhỏ hơn một bên, thậm chí giờ phút này hắn đều có chút cắn răng nghiến lợi. Rất tốt, các ngươi đã nhảy vui vẻ như vậy, ta liền đem các ngươi hành động thông thông cũng nhớ kỹ, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút có thể cao hứng đến khi nào. Trung quanh nghe được hắn nói tới mấy người kia, khỏe miệng rối rít cũng co quắp lên. Đây quả thực là quá mức xấu bụng. Loại này âm thầm thủ đoạn nhỏ, mặc dù hơi chút làm người ta có chút bất sỉ, nhưng chẳng biết tại sao bọn họ lại mơ hồ có một chút hương phấn. Công tôn đống kìm lòng không đặng tự hỏi, ta đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ ta cũng có như vậy thuộc tính sao? Ta lại sẽ cảm thấy hương phấn, trời ơi! Tại hắn lâm vào tự mình hoài nghi thời điểm, ban tử lại lặng lẽ đi tới liêu thành tuấn bên người, nhẹ nói đạo, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Phải biết đây chính là ma vực à? Bất kể là ai đi vào, cũng có thể đụng phải trước đó chưa từng có uy hiếp. Coi như thực lực có mạnh đến đâu, cũng có thể lật thuyền trong mương. Nhất thời, tất cả mọi người ánh sáng cũng thả vào Liêu Thành Tuấn trên người, phảng phất là muốn từ trên người hắn chừng cầu câu trả lời. Mà Liêu Thành Tuấn mặt vô biểu tình nói, liền bằng vào những thứ kia dấp dưới, làm sao có thể sẽ là thiếu gia đối thủ, các ngươi liền lặng lặng chờ đợi thiếu gia trở về đi. Đến lúc đó, liền không còn có người có thể đụng chạm hắn chút nào mà nhiều chút bị ta nhớ xuống tên gia hỏa, đến lúc đó liền thông thông đến cửa đi trả thù. Liêu Thành Tuấn thật sự trong khi nói chuyện xuyên thấu qua lộ ra một cổ kiên nghị, hắn căn cũng không có lo lắng cao bằng, cái đó cường đại bóng người vẫn luôn ở trong đầu hắn hiện hiện ra. Chương 463, chương ma vực. Đây là một mảnh tràn đầy tuyệt vọng cùng hắc ám địa phương, vô biên vô hạn ma khí, giống như và toàn bộ không gian hòa làm một thể, căn liền tuy hai mà một. Nhìn kia hắc ám không trung thỉnh thoảng đuổi bắn ra mấy cái đỏ thắm tắ mắt, như cùng là quân vương ở lãnh hội lãnh địa mình. Trên mặt đất, có thể rõ ràng nhìn thấy vô biên vô hạn khô lâu. Đủ loại sinh vật khô lâu cũng tồn tại, hoàn toàn sẽ không mang bất kỳ một tia tiên huyết, có nhưng mà hoàn toàn hoang lương. Mà ở mảnh địa phương này trên, xây cất một cái to lớn khô lâu bảo tọa, chỉ muốn ngồi một cái cả người quấn vòng quanh thiết tắc thân ảnh khổng lồ. Theo nó đung đưa thân thể, thiết tắc cũng vì vậy mà vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Trung quanh tất cả sinh vật cũng có thể khiến cho Jun sợ trong lòng nhìn. Phất cách này bên đó như thế nào? Có không có đả thông tội nguyên đại lục lối đi? Một đạo vang động trời âm thanh âm vang lên. Đứng ở bên dưới toàn bộ ma nhân từng cái thân thể đều bắt đầu run rẩy, chỉ thấy chúng rẻ giặt nhìn. Bẩm đại nhân lời nói, phất cách này nơi đó ngoài ý, tạm thời. Tạm thời. Ở khô lâu vương tọa bên dưới, một vị ma đế kinh hoàng nói chuyện đều bất lợi tác. Cả người giống như nhìn thấy vô cùng kinh khủng đồ vật. Thân thể cũng có thể rõ ràng mà nhìn thấy đang run rẩy bên trong, biểu hiện trên mặt, căn thì không phải là giả bộ. Phải biết, đây chính là Vũ Đế a. Tại trung vực đều là nhất phương cường giả tồn tại, nhưng bây giờ tựa như cùng là đợi làm thịt dê con, nhìn cái kia cả người run rẩy thân thể, liền có thể biết giờ phút này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu sợ hãi. Có thể để cho một cái ma đế sợ hãi thành như vậy, kia ngồi ở Khô Lâu Vương tọa trên bóng người, lại nên khủng bố cỡ nào? Mà ở một vị ma đế bên người, Đứng những ngưỡng người kia không phải là cũng đồng dạng là thuộc về cùng một cấp độ đây. Có thể ngồi ngang hàng người, thực lực đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Đây mới là tối làm người ta cảm thấy sợ hai phương. Thật đáng sợ. Bình thường rất ít xuất hiện cường giả, chỉ một cái tử tụ tập nhiều như vậy, húng chi còn có ở tại bọn hắn trên cường giả. Khô lâu vương tọa trên người ảnh kéo ở trên người mình ông khóa, mặc dù cũng không lộ ra quá mức ba động tâm tình, nhưng hắn một động tác này, nhất thời hù dọa đến phía dưới ma đế. Đại! Đại nhân bất giận, cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta nhất định có thể đả thông tội bên đại lục lối đi, lần này chắc chắn sẽ không lại ngoài ý. Đại nhân lại cho chúng ta một cơ hội đi. Toàn bộ ma đế cũng run sợ trong lòng, nếu là bị người thấy như vậy một màn lời nói, nhất định sẽ rất là kinh người. Có thể ở khô lâu vương tọa bên dưới toàn bộ ma đế, căn cũng không dám chút nào cản trở. ngược lại là sợ bị ngồi ở vương tọa thượng kia một bóng người cho giết. Không, phải nói là thôn phệ mới đúng. Cái đó giống như truyền thuyết một loại bóng người, là tất cả mọi người đều không thể vượt qua Đại Sơn, cũng là thống trị toàn bộ ma vực chủ người. Không có ai có thể từ hắn dưới tay chạy thoát, càng không có ai dám can đảm vi phạm ý hắn nguyện, hắn liền là ma vực duy nhất thần. Nhưng nếu là có người nhìn đến thời khắc này hắn hình tượng, khẳng định vẫn sẽ cảm giác cực kỳ không hiểu, vì sao trên người hắn sẽ quấn vòng quanh nhiều như vậy ông khóa. Phản phất là bị nhốt lại như thế, có thể ngay cả như vậy, hắn tùy ý tản mát ra một tia khí tức. Liền có thể ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi. Trên bầu trời càng là dâng lên rất nhiều khổng lồ ma khí. Giống như không gian sắp bị đè ép phá toái như thế. Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng kiềm chế. Chương 464, chương từ trên trời hạ xuống nhân loại. Đông đảo ma đế cũng không dám thở mạnh một tiếng, mỗi một người đều thấp kém cao ngạo đầu, giống như yêu cầu thẩm phán phạm nhân như thế. Hiện trường chỉ xuất hiện ống khóa thanh âm. Ống khóa thỉnh thoảng đụng vào nhau. Từ kia một cái khô lâu vương tọa trên còn tản mát ra một cổ khí tức cực lớn, nhưng lại không có tận lực nhằm vào bất cứ người nào. Nhưng cái này cũng đủ để rung động mọi người. Đấu, ta liền cho các ngươi thêm một đoạn thời gian, nếu các ngươi còn không cách nào đạt thông, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Ta có thể không cần phế vật, phế vật đều chỉ có thể trở thành thức ăn, mà ta không hy vọng các ngươi trở thành ta thức ăn. Vang động trời thanh âm lại một lần nữa vang lên, giờ khắc này toàn bộ ma đế cũng toát ra mồ hôi lạnh. Không ai dám lên trước. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ lại âm thầm thở phào một cái. Rốt cuộc cứu, tàn bạo mặc dù là dùng để hình dung toàn bộ ma nhân, nhưng Nhất Sơn vẫn còn so sánh Nhất Sơn cao. Ma vực chi chủ mới là tối làm tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi người, từ toàn bộ ma đế biểu hiện ra cảnh tượng liền có thể biết. Giác giác. Cũng đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hát động. Mà trong đó rơi ra ngoài một đạo thân ảnh. Thứ gì? Toàn bộ ma đế đều bị hấp dẫn lấy. Cho dù là khô lâu vương tọa thượng kia một bóng người cũng nhìn sang. Mà chính khi bọn hắn cảm thấy nghi hoặc thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Địa phương quỷ gì? Thế nào cảm giác bầu không khí như thế kiểm chế đây? Bất quá. Luôn cảm giác có thật nhiều con mồi đang chờ ta. Đột nhiên này xuất hiện thanh âm dĩ nhiên là tiến vào ma vực cửa vào cao bằng, đi qua ngắn ngủi qua lại, hắn trực tiếp hàng lâm ma vực. Kia ngay từ đầu vẫn có chút không có thói quen. Hơi chút nhu nhu thân thể của mình ngay sau đó hắn mới có tâm tư đánh giá chung quanh, một nhìn sang cũng có chút hủ được hắn, lại có nhiều người như vậy mắt chành nhìn chằm chằm đến hắn, đang nhìn chung quanh đây mênh mông bắt ngát bạch cốt, còn có những thứ kia tản mát ra tà ác ánh sáng ma nhân, tà tình hữu gì? Cao bằng liếc mắt một cái, phát hiện toàn bộ ma nhân thật là đang nhìn hắn, càng bốn phía bầu không khí còn có chút kiềm chế, mà ở Cao bằng có chút ngậm bước thời điểm, toàn bộ ma đế trong nháy mắt sôi sùng sùng lên. Nhân loại, trời ơi, chân nhân loại. Hắn rốt cuộc là như thế nào đến ma vực? Chẳng lẽ hắn biết có cái nào cửa vào sao? Còn là nói, nhân loại đã đã thông lối đi. Vừa mới còn chính nghị luận hầm ị sự tình, bây giờ phản phất là nhìn thấy một chút hy vọng, chỉ thấy tất cả mọi người đều khẩn cấp nhìn cao bằng. Phản phất là muốn từ trên người hắn nhìn thấy ra hy vọng. Ngồi ở khô lâu vương tọa trên người ảnh cũng đột nhiên an tĩnh lại, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, đột nhiên giống như biến mất như thế. Ông khóa thanh âm cũng tan biến không còn dấu tích. cái đó. Ngựa ngùng, ta không biết có không có quấy rầy đến các người, nếu là thật quấy rầy đến các người, ta đây cảm giác sâu sắc xin lỗi. Cao bằng điều chỉnh một chút tâm tình mình, mắt nhìn xuống phía dưới nhóm người này ma đế, mặc dù hắn cũng cảm nhận được những thứ kia khí tức kinh khủng. Nhưng hắn hoàn toàn liền không có để ý. Hắn tới nơi này chính là là gây sự tình, đương nhiên sẽ không để ý tới đối phương rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Mà cao bằng một cái biểu hiện, nhất thời để cho những thứ này ma đế sinh ra chút hiểu lầm. Ai nhân loại? Mau nói cho ta biết môn, ngươi đến cùng là từ nơi nào đến, lại là thế nào tiến vào ma vực, nếu không? Hắc <cười> hắc hắc! Ngươi tốt nhất đảng Hoàng Giao Phó, nếu không phải nhưng, ngươi đem sẽ trở thành những thứ này bạch cốt bên trong một thành viên. Nhất thời, vô biên vô hạn ma khí nô ra, dường như muốn phóng lên cao như thế, đủ loại khí tức cuồng bạo nhất thời hiện hiện ra. Chương 465, chương nhao nhao muốn thử Cao Bằng. Đối mặt với bất thình lình biến chuyển, Cao Bằng cũng không có lộ ra kinh hoàng. Ngược lại là khoe miệng có chút lộ ra vẻ mỉm cười. Các ngươi thật muốn biết ta đến từ đâu sao? À, thiếu ở nơi nào cố làm ra vẻ, vội vàng trả lời chúng ta vấn đề. Nếu không ta sẽ đem ngươi xương từng điểm bắp vỡ, cho ngươi nếm thử một chút thế gian thống khổ nhất mùi vị. Không có một người bao lớn tồn tại cảm giác ma đế đi ra, cả người trên dưới cũng phủ đầy trông. Phảng phất là một người hình nhím như thế. Mặc dù coi như vô cùng hùng, nhưng cùng còn lại ma đế so sánh, liền lộ ra quá mức nhỏ yếu. Đồ hữu kỳ biểu A. Nhưng đối với nhân loại bình thường, đó cũng là một cơn ác ngộng tồn tại. Nhưng là, Cao Bằng là nhân loại bình thường sao? Hiển nhiên không phải là, người là nhím sao? Nơi này nơi nào đến phiên súc sinh nói chuyện, cút sang một bên cho ta. Cao Bằng hoàn toàn sẽ không nung chịu hắn, trực tiếp dày đến. Đồng thời, hắn biểu tình cũng là xuất hiện to chuyển biến lớn, gây sự tình. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi. Mà Cao Bằng cũng nhìn thấy những người này thực lực. Cái này làm cho hắn lòng tràn đầy hưng phấn, nếu những người này thông thông đều trở thành hắn lực lượng nguồn suối, kia thực lực của hắn đến cùng sẽ tăng vọt gấp bao nhiêu lần nhỉ? Cái này đã không thể nào đoán trước đến. Có thể cũng chính là như thế, hắn mới có thể cảm giác càng hưng phấn. Trong lòng một mực ở lẩm bẩm, lần này tới đúng. Nhiều như vậy con người, từng cái thực lực cũng cường đại như thế, toàn bộ đều đem sẽ trở thành hắn tăng thực lực lên nguồn suối, nếu là từ ma vực sau khi đi ra ngoài, hắn có lẽ đã trở thành vô địch thiên hạ người. Ai có thể khiến cho đối thủ của hắn đây? Như thế như vậy suy nghĩ một chút, chỉ thấy hắn cặp mắt nhất thời tản mát ra ánh sáng sáng ngời, ở nơi này ma vượt địa giới bên trong, lộ ra rất là nhức mắt. Làm cao bằng quát lớn đi ra thời điểm, toàn bộ ma đế mặt lộ cổ quái chi sắc, mỗi một người đều vô cùng kỳ quái nhìn hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy bọn họ ôm xem kịch vui thái độ lui sang một bên. Thậm chí trong lòng bọn họ vẫn có một chút kinh ngạc, không nghĩ đến người này loại dũng khí lớn như vậy. Lại can đảm dám đối với bọn họ nói như vậy, không thể không nói lá gan này thật là lớn. Nhưng là, gan lớn cũng không có nghĩa là hết thể các thứ này, có thể sẽ đưa tới thai vạ bất ngờ. Lúc này bọn họ ngược lại không vội động thủ, dối rít nhìn về phía kia cả người tràn đầy trông ma đế. Hát hát hát. Thật biết điều, thật lâu chưa nhìn thấy qua người như vậy loại, cũng không biết hắn có thể chống bao lâu. Phòng chừng có thể chống đỡ rất lâu đi, dù sao. Hắn nhưng là chân chính tức giận nếu không phải thật tốt phát tiết một phen, giờ học liền có lỗi với hắn. Ha ha, thật vất vả xuất hiện một người, ta còn muốn phải thật tốt chơi một chút đâu rồi. Xem ra bây giờ chỉ có thể làm a. rất nhiều ma đế rồi dít cũng liếm, đến đầu lưỡi mình. ở một bên bình đầu luận túc vừa nói, căn bản không hề muốn sáp tay y tứ. ma kia một cái cả người trường mãn trong ma đế, cả khuôn mặt cũng hắt như đáy nổi, thân cũng đã đủ hắc ám, lúc này phảng phất là dung vào trong thiên địa như thế. đồng thời Trên người hắn trông từ từ rúc vào bên trong thân thể, ở hắn mặt ngoài thân thể trên tạo thành một chút lại một điểm nô ra, nếu không phải nhìn kỹ lời nói, phảng phất là dầm dạm chẳng chịt bao trùm ở hắn mặt ngoài thân thể. Nhưng kỳ thật, tựa như cùng khôi giáp như thế cứng rắn, đồng thời cũng có thể trở thành hắn thủ đoạn công kích. Hắn cặp mắt trực tiếp trở nên vô cùng đỏ thắm, ở bóng tối này trong thiên địa, lộ ra phá lệ nhức mắt, hơn nữa cái kia cắn răng nghiến lợi thành âm. Để cho người có chút không rét mà run lên. Ta. muốn. Phải, người, chương 466, chương ma vực chẳng lẽ chỉ có rác dưới sao. Làm trông ma đế lộ ra một cái trạng thái thời điểm, cả người trên dưới khí tức cũng tăng vọt gấp mấy lần, cả người phảng phất là đắm chìm trong tiên huyết bên trong. Hắn cặp mắt bao phủ chỗ, chính là một mảnh hư mang. Thon dài ma trảo trên từ từ ngưng tụ ra một cái thầm màu đen quang cầu, theo trông ma đế trên mặt dần dần dữ tợn, trong tay quang cầu cũng càng ngày càng lớn. Đi chết đi cho ta. Nhân loại. Ẩm. Quang cầu trực tiếp đập đi, mà hắn cũng không có tại chỗ dừng lại, cả người cũng xông ra. Hieu, chỉ thấy một đạo màu đen quang mang chấp ánh sáng, trong ma đế nhất thời xuất hiện ở Cao Bằng trước mặt, trên mặt trực tiếp lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn ma chảo đã sắp đến Cao Bằng trước mặt. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông đặc. Một cái tay trực tiếp để ở hắn trên ngực, phản phất tùy thời đều có thể bóp vỡ trái tim của hắn, mà Cao Bằng cũng là mặt mỉm cười nhìn. Bộ dáng kia tựa như cùng làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Nhưng là, trong ma đế lại đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, hắn tính mệnh chỉ nhưng mà trong nháy mắt liền nắm ở trong tay người khác, cái này làm cho hắn có một luồng hơi lạnh hướng lên đỉnh đầu. Để cho hắn nghĩ như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng lấy được, một cái đột nhiên toát ra nhân loại thật không ngờ cường đại. Hắn biểu hiện trên mặt kịch liệt biến hóa, từ trước giữ tận đến bây giờ kinh hoàng, toàn bộ biến chuyển chỉ nhưng mà trong nháy mắt. Không, không thể nào thực lực ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Trong ma đế trừ kinh hoàng trở ra, càng nhiều hay lại là khó tin. Mà theo hắn kêu lên, còn lại ma đế cũng sớm đã phát hiện có cái gì không đúng, khi bọn hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là phát sinh lúc nào. Hết thảy. Đều tựa như đã siêu thoát bọn họ trường khống. Ha ha. Ma vực chẳng lẽ cũng chỉ còn lại ngươi loại rác dưới này sao? Nếu quả thật là như thế, vậy cũng thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Cao bằng khỏe miệng thượng dương. Trong giọng nói cuối cùng chẳng thèm ngó tới, căn bản không hề đem trước mắt những thứ này mà đế coi ra gì. Mà theo hắn tiếng nói vừa dứt, một cổ có một cổ khí tức cực lớn nhất thể hiện ra đến, trên bầu trời phảng phất là tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Ma khí trực tiếp phun giếng mà ra. Có thể ngay cả như vậy, Cao Bằng cũng phảng phất không nghe thấy như thế. Xem các ngươi dáng vẻ, hình như là rất tức giận. Có thể vậy thì như thế nào, rắc dưới cuối cùng là rắc dưới, giết các ngươi cũng không cần tốn sức. Có thể tưởng tượng được các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu yếu. Còn để cho ta như thế mong đợi, có thể các ngươi biểu hiện để cho ta đối với ma vực hết sức thất vọng, chẳng lẽ liền đã không có cường giả sao? Chẳng lẽ một cái có thể đánh cũng không có sao? Cao bằng một tiếng lại một âm thanh chất vấn ở chỗ này trở về đang đến, hồi âm một mực ở vang trở lại, phảng phất là có vô số cái thanh âm một mực ở nói đến đây vài lời. Theo những lời này từ từ truyền ra đến, toàn bộ ma đế nhan sắc cũng trở nên vô cùng khó coi nhưng bọn họ căn liền chưa kịp nổi giận, cao bằng trong tay có chút dùng sức, trong ma đế căn liền chưa kịp cầu xin tha thứ, toàn bộ tim cũng đã bị vỡ vỡ. có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không có trực tiếp tử vong, chỉ thấy hắn cơ thể hơi co quắp xuống. với ảnh, cao bằng đấm ra một quyền đi, đối phương trong nháy mắt bị xóa bỏ. năng lượng ba động ở chỗ này trở về đãng, toàn bộ ma đế nhất thời trường ngây mồm mà nhìn hết thề các thứ này, mà xem xét lại cao bằng tựa như cùng làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình thời vô vô tay, nụ cười trên mặt vẫn luôn không có thay đổi. chương 467, chương cao bằng dự cảm tĩnh, giống như chết tiến tĩnh cũng đã vô cùng vắng lặng ma vực, giờ phút này trở nên yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ ma đế cũng không có mở miệng nói chuyện. ngược lại là mỗi một người đều mặt lộ xanh mét chi sắc, âm sâm sâm nhìn cao bằng, nhất là mỗi một người đều lộ ra kia đỏ thắm ánh sáng, sát y đã không giữ lại chút nào thả ra, trung quanh khí tức trở nên vô cùng kiềm chế. Không gian cũng bắt đầu sinh ra chút ba động, có thể ngay cả như vậy, cũng không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Chỉ nhưng mà cùng nhìn nhau đến. Giống như địch không động, ta không động. Đối với toàn bộ ma đế mà nói, đột nhiên này nô ra nhân loại quá mức thần bí, nguyên tưởng rằng nhưng mà đợi làm thịt dê con, nhưng ai biết lại là một cái khoác da sói dê. Chuyện này nhất thời đánh bọn họ một trở tay không kịp, càng làm cho chông ma đế bị triệt để xóa bỏ. Điều này cũng làm cho bọn họ có chút ném chuột sợ vỡ bình. Thực lực đối phương bọn họ vẫn không có sở rõ ràng, cho dù trong ma đế thực lực coi như là yếu nhất, có thể giàu gì cũng là một cái ma đế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại trong nháy mắt bị đối phương cho giết chết, hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, chuyện này nhất thời để cho bọn họ có chút không biết làm sao lên. Mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, thậm chí thực lực khẳng định so với đối phương mạnh hơn. Nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ, ai biết nếu là đối phương thật phát điên lên đến có thể hay không cùng bọn họ chơi đùa đồng quy vu tận trò lừa bịp. Cái này coi như chân chính gặp họa. Điều này cũng làm cho bọn họ không cách nào hạ thủ, nội tâm có một loại cảm giác nhục nhã. Nhìn đối phương những người này lại thờ ơ không động lòng, cao bằng kìm lòng không đặng lắc đầu một cái, nguyên tưởng rằng lại gặp phải là một đám hung tàn ma nhân. Nhưng ai biết lại sẽ là những thứ này túng hóa. Thực lực rõ ràng liền rất cường đại, có thể vì sao lá gan nhỏ như vậy. Xem ra, không kích thích một chút bọn họ bọn họ cũng không biết cái gì gọi là làm tức giận. Cao Bằng trong lòng sớm đã có suy tính, ngay sau đó lại lộ ra hắn chiêu bài kia thức đủ cười, quét nhìn liếc mắt toàn bộ ma đế. Sao? Chẳng lẽ các ngươi thông thông đều là thứ hèn nhát sao? Từng cái biểu hiện đều rất hung tàn, có thể các ngươi bây giờ triển hiện ra cho ta xem, lại giống như con cựu nhỏ như thế. Chẳng lẽ đây chính là ma vực? Thật là khiến ta quá thất vọng, trước cái tên kia giàu gì dám sung lên, mà các ngươi cùng so với hắn so với nhất định chính là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Nhân loại lại còn coi các ngươi là làm địch nhân lớn nhất, này rõ ràng chính là quá đề cao các ngươi, can đảm này so với lao thử còn nhỏ hơn, căn liền không xứng làm nhân loại địch nhân. Mà các ngươi, không phải là một đám rác dưới đi, không có chút nào can đảm phế vật. Cao bằng căn liền không quan tâm đối phương đến cùng có thể hay không hoàn toàn tức giận, mà hắn muốn làm là được kích thích trong bọn họ tâm sỉ nhục, đồng thời tức giận xuất thủ. Nếu không, Hắn làm sao có thể tăng lên thực lực? Nếu là đối phương đối với hắn không có địch ý, cho dù hắn gặp phải cường đại đi nữa người, kia cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn cũng không muốn lại thử một chút loại tình huống đó. Vì vậy, hắn liền trực tiếp mở ra bản đồ pháo, bất kể đối phương đến cùng sẽ có như thế nào phản ứng, ngược lại chỉ cần hận hắn là được. Như vậy, hắn mới có thể tăng thực lực lên. Bất quá, Cao Bằng cũng nhận ra được kia Khô Lâu Vương tọa trên người ảnh. Kia bên trên bóng người thực lực cường đại, liền chính hắn đều có chút hoảng mà bây giờ hắn căn liền không muốn đi dẫn đến người như vậy, hắn đúng là vô địch, nhưng hắn cũng không muốn đem mình làm cho chết. Mặc dù hắn có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên, nhưng hắn mơ hồ có một tí dự cảm, nếu là hắn thoáng cái tăng lên quá nhiều, thiên kiếp lực nhất định sẽ dạy hắn làm như thế nào người. Cũng là bởi vì có như vậy dự cảm xuất hiện, hắn mới không dám thoáng cái liền treo chọc đến cường đại như vậy địch nhân. Hay lại là từng bước từng bước đến, như vậy tương đối ổn thỏa. Chương 468, chương thân huyết, thân thể. Cao bằng lời nói giống như chọc tổ hong như thế, trực tiếp đem đông đảo ma đế cho chọc giận, chỉ thấy từng trận ma khí cuồn cuộn, trên bầu trời vòng xoáy trở nên vô cùng lớn. Đứng ở phía trước nhất một vị ma đế tay hất một cái, một cái do xương tạo thành trường mâu nhất thời gia hiện tại trong tay hắn. Bên trên phủ đầy lần lượt nô ra, để cho người nhìn có chút không rét mà run, mà ở bên cạnh hắn, một cái ma đế cũng cầm ra vũ khí mình. Đó là một thanh to đại quan đao, bên trên phủ đầy rất nhiều mong nhọn, giống như có thể trực tiếp đem thân thể người khác xé nát như thế. Trừ hai cái này ma đế, còn lại ma đế không khách khí chút nào cầm ra bản thân trong nhà lĩnh, nhất thời lại vừa là một trận ma khí cuồn cuộn. A, nhân loại ngươi là ta đã thấy tối mật đại gia hỏa, bất quá ngươi rất nhanh sẽ biết biết, cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Ma vực có thể cũng không phải là ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương, không cố gắng cụp đuôi làm người, còn dám ở trước mặt chúng ta đại phóng kỳ tử, rất có dũng khí. Ẩm. Theo cuộn cuộn ma khí hàng lâm, toàn bộ ma đế trên nhau lên, mặc dù bọn họ rất xem thường nhân loại, càng là cảm thấy Cao Bằng là đang vũ nhục của bọn hắn. Nhưng mà, bọn họ lại không khỏi không thừa nhận, Cao Bằng có để cho bọn họ kiêng kỵ thực lực, chỉ bằng vào kia tùy ý trong nháy mắt giết trong ma đế thực lực, cái này không khỏi không để cho bọn họ cẩn thận một chút. Nhưng là, có nhiều người như vậy cùng xuất thủ, cũng để cho trong lòng bọn họ hơi an tâm chút. Mặt lộ giữ tận chi sắc đất tiến lên. Hiu hiu hiu hiu. Có thể không ai từng nghĩ tới, cho dù bị nhiều người như vậy chen nho lên, cái tên kia lại còn mặt lộ mỉm cười. Hơn nữa còn Phảng Phất là rất hưng phấn dáng vẻ. Đây càng thêm để cho bọn họ cảm thấy bị làm nhục. Đáng ghét. Chưa từng thấy qua kiêu ngạo như vậy nhân loại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào, liền như ngươi vậy ra hỏa coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản được mọi người chúng ta công kích. Thình thịch hoành. Phảng Phất là sẽ không chung như thế lần lượt kèm theo cuộn cuộn ma khí ma đế tập. Với nhau đồng thời, kia đã lâu gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mà lần này, cùng trước kia toàn bộ cũng không giống nhau. Bởi vì, gợi ý của hệ thống thanh âm phảng phất là một chuỗi tiếng chuông đang vang lên như thế, liên tiếp tiếng huyên náo thanh âm ở trong đầu hắn xuất hiện, thậm chí còn có vẻ hơi cho phép hỗn loạn. Đây là cao bằng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nhưng hắn cũng không kinh hoàng, lặng lặng lắng nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Một giây kế tiếp, Hệ thống cuối cùng là bình thường. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ: Cốt Ma Đế Quân. Huyết mạch: Cốt, do thần thú chi cốt mà lộ sát sinh linh, có dày đặc thần thú huyết mạch chi lực. Thể chất: Thần cốt thân thể, đạo thể. Cảnh giới: Vũ Đế bát giai. Vũ khí: Thần cấp vũ khí cốt thứ 8 lệ viên mãn, thần cấp vũ khí ma cốt chi ý viên mãn, thần cấp vũ khí thần thú hồi phục viên mãn. Thần cấp vũ khí cốt chi linh viên mãn. Kiểm tra đến ký chủ số lượng địch nhân quá nhiều, đem tự động thăng tới giá trị cao nhất. Địch nhân cảnh giới tối cao là Vũ Đế bắt giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm Vũ Đế cửu giai. Địch nhân tối cường huyết mạch làm xương huyết mạch, đại đế, đem tự động là ký chủ thăng lên làm bán thần huyết mạch địa ngục tam đầu huyền. Địch nhân thể chất mạnh nhất vi thần cốt thân thể, đem tự động là ký chủ thăng lên làm lôi đỉnh thần thể. Địch nhân mạnh nhất vũ khí vi thần cấp vũ khí cốt thứ 8 lệ viên mãn. Thần cấp vũ khí ma cốt chi y viên mãn, thần cấp vũ khí thần thú hồi phục viên mãn, thần cấp vũ khí cốt chi linh viên mãn, đem tự động là ký chủ thăng lên làm. Chương 469, chương chúng ma đế khiếp sợ. Cao Bằng. Tình hữu gì? Ta vũ kỳ đây. Cao Bằng giờ phút này là hoàn toàn một bước, nguyên còn chính lòng tràn đầy đang mong đợi sẽ xuất hiện vũ kỳ gì lúc, hệ thống lại vào lúc này đứng im. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, thật giống như không tính giúp hắn tăng lên như thế. Cái này làm cho hắn có chút không biết làm sao. Mà cũng đang lúc này, đông đảo ma đế công kích đã dối giết hàng lâm. Ung ung long. Chết đã đến nơi lại còn dám phân thần, nhất định chính là không biết sống chết. Ngươi muốn chết như vậy, như vậy chúng ta thành toàn cho ngươi. Vô biên vô hạn ma khí cuồn cuộn, trong đó càng là kèm theo mỗi cái vô địch công kích ở bên trong. Trong đó, tối làm người ta bên hay lại là cốt ma đế quân, trong tay nắm cốt chất trường mâu, sau lưng một cái khổng lồ cự thú bóng người từ từ hiện lên. Đó là cả người thượng không có chút nào huyết nhục quái vật, nhưng trên người lại tản mát ra khó có thể tưởng tượng khí tức, theo hắn quấn mà. Đông đảo ma đế đều cảm giác được chút áp lực. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía cao bằng thời điểm, khoe miệng kìm lòng không đặng lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Thiên nhân loại này, đến bây giờ lại sẽ còn hoàng thần, A, Cũng không nhìn một chút hắn đối mặt rốt cuộc là ai, khỏi nói là bọn hắn nhiều như vậy ma đế. Liên chỉ cần một cốt ma đế quân đã đủ hắn thụ. Nhưng là... Chính khi bọn hắn đang mong đợi kết quả thời điểm, chỉ thấy Cao Bằng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tản mát ra một cổ vô cùng nguy hiểm ánh sáng. Vì sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Tà vũ ký đi đâu? Cao Bằng cực kỳ không hiểu, có thể đang lúc hắn bách tư bất đắc kỳ giải thời điểm, lại có nhiều người như vậy cắt đứt hắn ý nghĩ, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tay trực tiếp nắm kia đánh tới trường mâu, hướng phía sau hắn kéo một cái. Tay do móng biến hóa quyền, một quyền hung hăng đập tới. Và Vì sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Liền cao bằng mình cũng không có nhận ra được, mỗi khi hắn xuất thủ thời điểm đều vô cùng trọng, phảng phất là muốn đem người khác cho giết như thế. Cốt ma đế quân hoàn toàn cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị theo như tại chỗ hành hung, cả người hắn cũng ngậm bức. Chỉ cảm thấy đối phương công kích một lần so với một lần còn kinh khủng hơn, liền hắn đều có chút kinh hồn bạt vía lên. Có thể đang lúc hắn muốn né tránh thời điểm, toàn bộ công kích thông thông hàng lâm ở trên người hắn, chỉ thấy hắn cả khuôn mặt cũng xanh. Nam, cái máng. Càng là đưa đến hắn không kìm lòng được bạo thổ tục, có nhiều như vậy ma đế ở chỗ này, có thể vì sao toàn bộ công kích cũng sẽ hàng lâm ở trên người hắn. Có thể một màn này rơi ở trong mắt những người khác, rồi dít đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nhiều như vậy ma đế vây công một người này loại, nhưng cuối cùng lại sẽ xuất hiện một cái kết quả như vậy, điều này làm bọn hắn có chút khó tin. huống chi, tên nhân loại này, chú ý khá rõ ràng sẽ không ở trên người bọn họ a. Không Không thể nào. Tên nhân loại này thực lực làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế, cái này nhất định là ảo giác. Thật đáng sợ đi. Chúng ta nhiều như vậy ma đế hướng hắn xuất thủ, nhưng hắn lại lộ ra thành thạo, tối làm người ta đáng hận là, hắn lại cũng không có đem tâm tư đặt ở trên người chúng ta, ta thiên. Đây là nhân loại sao. Ta cảm thấy cho hắn so với chúng ta càng giống như quái vật. Cao bằng các loại biểu hiện, cũng để cho toàn bộ ma đế cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Kia thành thạo biểu tình. Càng làm cho bọn họ thật sâu bị đả kích, bọn họ cũng đều là đem hết toàn lực, cùng đối phương tựa như cùng chơi đùa như thế. Trong thời gian này trên lệnh, bọn họ cũng không nghe thấy Cao Bằng đang lẩm bẩm cái gì, nếu là nghe được, vậy khẳng định sẽ cảm thấy càng kinh người. Vì sao? Ta vũ ký tại sao còn chưa có xuất hiện, không phải là bị hệ thống cho nuốt riêng chứ? Chương 470, chương hệ thống hạn chế. Cao Bằng cả người đều có chút cử chỉ điên rồ, Dù sao đây là hắn rửa vào sinh tồn hệ thống. Nhưng bây giờ rõ ràng chính là xảy ra vấn đề, cái này làm cho hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tưởng để ý tới bây giờ cảnh tượng. Ngược lại là ý vị đang suy nghĩ hệ thống rốt cuộc là ra tình huống gì. Cũng đang lúc này, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Đinh. Ký chủ vũ ký đã đạt đến đến vị diện đỉnh phong, tiếp theo đem tạm không đáng tăng lên bất kỳ vũ ký nào, trừ thần thú hàng lầm trở ra, chỉ có chờ đến ký chủ toàn phương diện cũng tăng lên tới vị diện đỉnh cao nhất, mới tương hội tại một lần cải mở. Cao bằng hơi sừng s Đây là hắn lần đầu nghe được hệ thống giải thích. Mặc dù vẫn có chút cơ giới hóa, nhưng lại so với trước kia muốn tốt hơn nhiều. Mà nhìn thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở sau, hắn cuối cùng là thở phào một cái, cũng không phải là hệ thống xảy ra vấn đề. Ngược lại là hắn vũ ký đã tới vị diện đỉnh phong, cái này ngược lại vẫn là có thể nói xuôi được. Hô! Vẫn còn may không phải là hệ thống xảy ra vấn đề, nếu không khóc cũng không có chỗ khóc. Hiểu được đấy là chuyện gì sau, hắn cuối cùng là thở phào một cái. Lúc này hắn mới đem ánh sáng đặt ở các vị ma đế trên người. Mà lúc này, hắn hơi sửng sờ. Tình huống gì? Thế nào toàn bộ cũng đang nhìn hắn? Chẳng lẽ? Trên mặt hắn có cái gì sao? Bất qua thoáng qua giữa, hắn liền hoàn toàn hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra. Nhất là nhìn nhiều như vậy ma đế trên mặt kia khiếp sợ biểu tình, hắn đại khái là đoán được, mặc dù trước tâm tư khác cũng không tại bên trên. Có thể cũng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không rõ ràng. a Chẳng lẽ chính là các ngươi thực lực sao? Đúng như dự đoán, mỗi một người đều là rác rưởi như vậy, thật là làm cho ta thất vọng. Ta đều đã thả nước cho các ngươi, có thể các ngươi lại không cách nào đụng phải ta chút nào, cái này làm cho ta cũng không biết nên nói các ngươi cái gì tốt, các ngươi đã yêu đến, để cho ta không cách nào dễ dàng tha thứ cùng hình dung từ để hình dung các ngươi. Cao bằng lại khôi phục trước kia chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, nhìn trước mắt những thứ này khiếp sợ ma đế, mặt đầy mỉm cười nói. Hắn đối với lần này đi thu hoạch vô cùng hài lòng, toàn phương vị cũng đạt được tăng lên, dĩ nhiên. Trừ vũ kỹ trở ra. Nhưng cùng lúc cũng để cho hắn hoàn toàn minh bạch, hệ thống cũng không phải là không hạn chế tăng lên, tối thiểu vẫn có một ít hạn chế. Bất quá tương đối mà nói, cũng có nhiều chút không có gì to tát. Với hắn mà nói, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Các vị ma đế trên mặt lộ ra tức giận biểu tình, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cốt ma đế quân cũng dễ dàng bị đánh bẹp. Cho dù là bọn họ chen nhau lên, kết quả cuối cùng cũng giống như là bị người khác trêu đùa như thế. Điều này cũng làm cho bọn họ sâu sắc cảm nhận được trên lệnh. Đồng thời, bọn họ bây giờ cũng có chút cho phép băn khoăn, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, nếu tên nhân loại này muốn giết hắn môn, cũng không đến nổi quá khó khăn. Điều này cũng làm cho bọn họ có chút ném chuột sợ vỡ bình. Đáng ghét. Đây là nhân loại sao? Chưa bao giờ thấy qua nhân loại có mạnh mẽ như vậy, hắn cảnh giới căn bản không hề rất cường đại. Có thể vì sao thực lực cường đại như thế? Các ngươi nói, hắn có phải hay không là những năm gần đây quật khởi thiên tài? Nếu không thực lực làm sao có thể sẽ kém cách to lớn như vậy, để cho người đều có chút tuyệt vọng? Không thể nào. Ta chưa từng nghe nói qua có thiên tài như vậy, tuyệt đối không thể nào. Ở trong lúc giằng co, các vị ma đế dối rít khe khẽ bàn luận đứng lên, mặc dù như vậy có vẻ hơi mất mặt, nhưng so với vứt bỏ tính mệnh khỏe không nhiều mà tất cả mọi người đều kìm lòng không đặng coi thường Khô Lâu Vương tỏa trên người ảnh. Ở tại bọn hắn không thấy địa phương, kia một bóng người có chút gật đầu một cái, phản phất là thấy cái gì thú vị sự tình. Chương 471, cấp độ sử thi đại chiến. Ở cao bằng tăng lên tới trước cảnh giới thời điểm, hắn mơ hồ cảm nhận được không trung có thiên kiếp báo trước, cái này làm cho hắn không kìm lòng được nhíu mắt. Thoáng cái đột phá nhiều như vậy đẳng cấp, còn không biết thiên kiếp lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Tuy nói hắn chưa bao giờ sợ qua có thể cũng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn. Nhất là nhìn kia một cái vô biên vô hạn lôi trì, đều sẽ cho người ta một loại tâm hồn áp lực. Cao bằng quyết định không có ở đây trì hoan thời gian, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, lần này thiên kiếp sẽ vô cùng kinh khủng, cái này làm cho hắn không dám lại làm ra chi lúc trước cái loại này cử động. Các ngươi đã không chịu động thủ, ta đây sẽ đưa các ngươi xuống chân chính ngục đi. ầm Một trận cuồng phong hô khiếu, trong không khí mơ hồ nhớ tới một tia lôi điện thanh âm Cao bằng phảng phất là hóa thành một tia chớp, vọt thẳng nhập ma đế bầy. Mọi người cũng không nghĩ tới, hắn lại một lời không hợp liền động thủ, tốc độ còn nhanh như vậy. Đáng chết. Mọi người cẩn thận. Tốc độ quá nhanh căn cũng không biết hắn ở đâu. Không được. Mọi người xuất hiện một trận hỗn loạn, cho dù bọn họ thực lực có mạnh đến đâu, làm tự loạn trận cất sau, cũng rất khó lập tức làm ra ứng đối các biện pháp. Tựa như cùng giờ phút này một dạng cao bằng phảng phất không người vọt vào, một khi cầm một cái ma đế lộ ra sơ hở. Hắn sẽ không chút khách khí xuống nặng tay. Lúc này, hắn là chân chính không có bất kỳ nương tay. Thình thịt hoành. Đoàng đoàng đoàng. Tịch diệt thân quyền, địa sát thân chỉ. Các loại vũ kỹ bị hắn thoáng cái liền sử xuất ra, chân khí giống như không cần tiền như thế phát ra, thật ra thì hắn căn liền không cần lo lắng hao tổn. Đây cũng là thực lực của hắn mạnh như vậy nguyên nhân, không chỉ có bởi vì nó khắp mọi mặt mạnh hơn đối thủ, còn có hắn vậy không biết mệnh mọi lực lượng đáng sợ. Một cổ lại một cổ ma đế thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, chỉ nhưng mà một hồi, cũng đã chết rất nhiều ma đế. Là tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Cao cao tại thượng ma đế, giờ phút này liền liền giống như người bình thường, căn liền không cách nào ngăn cản được cao bằng công kích, thậm chí bọn họ cũng không có làm ra như thế nào phản kháng, cuối cùng liền trực tiếp ngã xuống. Trận này cấp độ sử thi đại chiến là tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước đến. Có thể tốt nhất làm người ta khó mà suy đoán là... Khô lâu vương tọa trên người ảnh từ đầu đến cuối cũng không có muốn xuất thủ, ngược lại là nồng nhiệt nhìn, nhìn. Cái này cũng có chút không ngờ. Bất quá lúc này Cao Bằng cũng không chú ý những thứ này, hắn chỉ muốn mau sớm dọn dẹp những thứ này ma đế, như là đã không hề có tác dụng, bên kia thông thông giết sạch tốt. Đây là hắn tối ý tưởng chân thật. Mà theo của bọn hắn chiến đấu, trên bầu trời mơ hồ thoáng qua một tia lôi điện. Cái này làm cho Cao Bằng thấy thời gian càng cấp bách, hắn cũng không muốn tùy ý thử bất kỳ một chút nguy cơ. Thực lực có mạnh hơn nữa hắn cũng không muốn đưa thân vào trong nguy cơ. Không thật đáng sợ. Trên thế giới thật sẽ có cường đại như thế nhân loại, hắn cảnh giới căn bản không hề đến vũ thần. Vì sao thực lực cường đại như thế? Không không ta còn không muốn chết. Ta còn có thật sa ngọn không có thực hiện, làm sao có thể chết ở chỗ này. Hơn nữa còn là chết ở một người trong tay, ta không cam lòng. Đủ loại không cam lòng lời nói dối rít vang lên, có thể nhưng không ai đi đồng tình hắn, ở nơi này kịch liệt mà điện quang hỏa thạch trong chiến đấu. Hơi không để ý cẩn thận sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cao bằng tuy mạnh, nhưng cũng là gợi lên tinh thần. Theo thời gian đưa đẩy, ma đế đã chết phần hơn nữa. Bốn phía xuất hiện sơn băng địa liệt hiện tượng, mặt đất rồi rít nổ bể ra đến, phản phất lần lượt vách đá từ từ tạo thành, kinh khủng cảnh tượng căn bản không hề vì vậy mà dừng lại. Liên vô cùng vắng lặng địa phương, bây giờ trở nên càng hoang vu. Chương 472, Chương kinh động ma vực. Ở cao bằng khiến cho đem hết toàn lực muốn chu diệt toàn bộ ma đế lúc Toàn bộ ma vực đều có nhận ra được bên này cấp độ sử thi đại chiến, đồng thời cũng kinh động toàn bộ cường giả, bên này năng lượng ba động kịch liệt như vậy, nghĩ tưởng không phát hiện cũng không thể. Ma vực nhưng là khắp nơi cường giả, ma đế càng không cũng chỉ có một chút như vậy. Thậm chí, còn có ma thần. Nhưng mà trong khoảng cách một lần ma thần xuất hiện, đã là rất nhiều năm lúc trước sự tình, đến nay rất nhiều ma người cũng đã quên ma thần tồn tại. Nhưng xác xác thật thật là có. Cao bằng đám người chiến đấu ba động, quay rôi đến rất nhiều người càng là trở thành ma vực được chú ý địa phương. Một cái đầu trên đỉnh dài hai cái đảo cong gió xoáy ma nhân nhìn về phương xa, đưa tay sờ sờ trên đầu mình rác, cười lạnh lệnh cười, cắt, cái đó chưa từ bỏ ý định ra hỏa lại bắt đầu đang làm sự tình, đang đánh nhiều đến ta, ta khẳng định đem dưới tay ngươi thông thông cho giết. Ta mặc dù không đánh lại ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi toàn bộ thủ hạ thông thông cho giết, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Sau khi nói xong, cũng liền không còn quan tâm phương xa kia một trận kinh thiên chiến đấu. Ngược lại không có quan hệ gì với hắn Tương tự sự tình còn phát sinh ở rất nhiều nơi Mà đứng ở chuối thực vật đỉnh cao nhất bọn họ Căn cũng sẽ không đi chú ý như vậy chiến đấu Đối với bọn họ mà nói Tìm đột phá mới là nhất cực kỳ trọng yếu Mà cái gọi là chiêm lĩnh địa bàn Bọn họ hoàn toàn cũng sẽ không quan tâm Cũng chỉ có những thứ kia sắp có thể đột phá đến ma thần ma nhân Mới có thể chú ý những thứ này Đối với bọn họ mà nói Có lẽ đây chính là chống đỡ bọn họ cố gắng tu luyện chủ đi Phất cách này cả người trên dưới đều có giống như bạch tuộc một loại miệng hút, cả người nhìn vô cùng quái dị, nếu chỉ bằng vào hắn kỳ quái dáng vẻ, liền coi thường hắn. Vậy coi như sẽ chân chính thua thiệt. Hắn những thứ này miệng hút, từng cái đều là hắn thủ đoạn công kích. Lúc này, hắn cũng cảm ứng được xa như vậy phương cường đại ba động. Nhất là khi hắn biết đó là một cái phương hướng nào thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi, có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không có muốn qua kiểm tra một phen. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao sẽ xuất hiện kịch liệt như vậy năng lượng ba động, còn là nói có rất nhiều người đang chiến đấu. Chiến đấu này ba động, thế nào cũng phải có mấy cái ma đế. Cái suy đoán này vừa ra, nhất thời để cho hắn thật sâu bỏ đi quá khứ ý nghĩ, bọn họ cũng biết nơi đó vô cùng nguy hiểm, bây giờ lại biết có đến nhiều cái ma đế chính đang chiến đấu. Hắn cũng sẽ không tự tìm đường chết. Phất cách này cũng chỉ nhưng mà đặc biệt mà thôi, cũng không phải là toàn bộ ma đế cũng như hắn như vậy nhát gan, có người mặc dù biết cái hướng kia đại biểu cái gì nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền vì vậy mà sợ hãi. Chừng mấy chùm ánh sáng lấy cực nhanh tốc độ bay bắn mà ra, đồng thời mang theo cuồn cuộn ma khí, từ bọn họ tự thân khí tức liền có thể cảm nhận được bọn họ là mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ có như vậy, còn có liên tục không ngừng người bay qua. Từ xa nhìn lại lộ ra cực kỳ đồ sộ, phảng phất như là mỗi một người đều chuẩn bị lao tới chiến trường, có thể tất cả mọi người đều biết, bọn họ không phải là muốn mau chân đến xem có hay không có lợi ích có thể đổ. Nếu không, đến bọn họ một loại tầng thứ, là nhất tích mệnh, có thể sẽ không dễ dàng sắp tay cường đại như vậy chiến đấu. Mà theo cao bằng đám người chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt, tạo thanh lực tàn phá cũng càng ngày càng kinh khủng, chung quanh Bạch Cốt đã sớm sau đó mà tan cảnh mây khói. Có chỉ nhưng mà sâu không thấy đáy cái hở, còn có quần quật ma khí. Chương 473, Chương địa ngục tam đầu quyển. Mắt thấy thời gian càng kéo càng lâu, cao bằng tự thân cũng có chút hoảng loạn, nhất là cảm nhận được không trung lôi trì càng tụ càng nhiều. Phản phất lúc nào cũng có thể hạ xuống thiên tiếp. Húng chi nơi này còn có nhiều như vậy cường đại ma đế, một khi đem bọn họ kéo vào trong đó, ai cũng không biết sẽ đưa tới biết bao kịch liệt phản ứng. Cao Bằng cũng không muốn một lần nữa mạo hiểm. Vì vậy, chỉ thấy Cao Bằng sau lưng đột nhiên hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ, một cổ theo như màu đen khói từ từ thăng lên, ngay sau đó tụ tập lại, cuối cùng tạo thành một cái vật khổng lồ. Đó là một cái có khuôn mặt giữ tận cự thú, đồng thời có ba cái đầu, từng cái cũng đại biểu một loại sức mạnh. Phân biệt đại biểu tử vong, tuyệt vọng, nguyền rủa. Nhìn kia giữ tận đầu, đủ để cho lòng người thấy sợ hãi. Làm cao bằng sau lưng hiện ra một dòng máu lực thời điểm, toàn bộ ma đế nhất thời lui về phía sau, mặt đầy cảnh giấc nhìn. Bọn họ có thể từ trên cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng, thậm chí có thể uy hiếp được bọn họ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ lạ đồ vật, cho dù là ma vực sinh vật, cũng sẽ không giải ba cái đầu chứ. Kỳ quái cũng không phải là trọng điểm ta lại ở trên người hắn cảm nhận được uy hiếp, hơn nữa còn là uy hiếp chí mạng, chẳng lẽ cái sinh vật kỳ quái thật có cường đại như vậy sao? Toàn bộ ma đế cảnh giác nhìn địa ngục tam đầu khuyển, không có một người dám can đảm tùy tiện ra tay. Nhưng mà, Cao bằng Há sẽ để cho những người này như thế, chỉ thấy hắn vung hai tay mình, cả người tựa như cùng cười ở địa ngục tam đầu khuyển trên người, trực tiếp lao xuống đến đi ra ngoài. Ầm. Rống. Địa ngục tam đầu khuyển gầm thét xông ra, trên bầu trời phảng phất là sụp xuống như thế. Làm cho người ta một loại cực kỳ không ổn định cảm giác. Cùng lúc đó, cốt ma đế quân sắc mặt hơi đổi, hắn cảm nhận được rõ ràng nhất, hắn lại từ kia một cái quái vật trên người cảm nhận được thần thú huyết mạch. Hơn nữa, vẫn còn so sánh hắn huyết mạch chi lực mạnh hơn. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể có thần thú huyết mạch chi lực, chẳng lẽ hắn thật cường đại như thế sao? Thân thể ta lại đang sợ hãi, lại đang run rẩy. Cốt ma đế quân huyết mạch chi lực xuất giác, cũng làm ở trên người hắn. Để cho cả người hắn cũng xuất hiện cực kỳ to lớn phản ứng Nhất là đối mặt cao bằng thời điểm Lại sinh ra một ít cảm giác vô lực Giống như tầng thứ cao hơn sinh vật ở mắt nhìn xuống hắn Để cho hắn căn liền sinh không nổi một tia phản kháng ý nghĩ Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Ta không cam lòng Ta như thế nào có thể có dạng ngã xuống Ta mới sẽ không sợ hãi Bất kể là thần thú hay lại là thần thú huyết mạch Cũng sẽ không để cho ta sinh thấy sợ hãi Cốt ma đế quân hét lớn một tiếng Sau lưng cốt như ẩn như hiện phiêu sau lưng hắn, trong cùng một lúc, trên người hắn khí tức cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cả người khí tức cũng tăng vọt rất nhiều lần, trở nên càng âm lãnh. Giống. Thần thú huyết mạch thì như thế nào? Ta cho các ngươi thông thông cũng chìm nổi ở ta dưới chân, trở thành ta đá lót đường. Cốt ma đế quân gầm thét một tiếng, cả người đều cùng cốt dung hợp vào một chỗ, có lẽ liền hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Tại hắn hoàn toàn bùng nổ sau. Còn lại ma đế trong nháy mắt mau tránh ra, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây người vô tội. Nhưng là, bọn họ là nhất biết cốt ma đế quân người, tự nhiên biết đối phương rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bây giờ trực tiếp đem tự thân huyết mạch chi lực cũng kích thích ra. Đây là có biết bao để mắt đối phương. Đây là muốn vội vàng giết sạch sao. Không thể không nói tên nhân loại này quả thật rất cường đại, giết chúng ta nhiều người như vậy cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng nếu như nói nó có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiếp cốt ma đế quân công kích, ta là tuyệt đối không tin. Còn lại ma đế cũng rồi giít nghị luận mở. chương 474, dễ như bỡn chiến đấu. Không thể không nói, hắn chúng ta đối với cốt ma đế quân đó là tương đối có tự tin. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, trước rốt cuộc là ai bị đẻ truy. Có lẽ bọn họ là có kẻ hở tính mất chi nhớ, nếu không làm sao có thể sẽ quên trước một màn kia đây. Đối với lần này, Cao Bằng khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Tìm chết. Chính mình phế vật cũng không tính, liền bao nhiêu cân lượng cũng không biết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào hối hận. Tuyệt vọng. Cao Bằng nhẹ giọng lầm bầm một câu, chỉ thấy địa ngục tam đầu khuyển một người trong đó đầu vên ra, cặp mắt đuổi bắn ra hai tia sáng mang, thẳng bắn đến cốt ma đế quân trên người. Ngay sau đó, khiến cho mọi người cũng không hề tưởng tượng là cốt ma đế quân không còn trước chưa từng có từ trước đến nay. Trong hai mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, cho dù là phía sau hắn huyết mạch chi lực, giờ phút này cũng có chút đung đưa không ngừng. Dần dần, hắn liền bắt đầu tuyệt vọng giống to lên. Giống như lâm vào chính mình trong cơn ác ngộng. Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, đó là tương đối khó tin, chỉ thấy mỗi một người đều mặt lộ khiếp sợ chi sắc. Trời ơi, cốt ma đế quân là thế nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào chuyện? Làm sao cảm giác được trên người hắn khí tức có cái gì không đúng? vừa mới rõ ràng còn rất bình thường, nhưng này một giây đồng hồ rốt cuộc là phát sinh cái gì sao? Tất cả mọi người đều không có nhận ra được trên người hắn khác thường, có thể chỉ nhưng mà trong náy mắt, tựu ra hiện tại như vậy biến cố. Mà liền khi bọn hắn còn muốn tiến lên thời điểm, Cao Bằng đi thẳng tới trước người hắn, kia vô cùng to lớn địa ngục tam đầu khuyển trực tiếp mắt nhìn xuống hắn. Phảng phất từng cái giữ tợn đầu đều có thể một cái bắt hắn cho nuốt xuống. Cao Bằng ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí khó lường nụ cười, nói chính là các ngươi bên trong người mạnh nhất sao lại sẽ lâm vào chính mình trong tuyệt vọng, cường giả a hắn mặc dù cũng không có nói ra biết bao quá đáng lời nói cùng giọng cùng thần thái, để cho mọi người tại đây cũng không cách nào nhịn được mọi người không người nào là nhất phương cường giả chưa bao giờ có người như vậy châm trọc qua bọn họ, nhưng là hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần đất bị người khác cho châm trọc, hơn nữa còn là một cái nhân loại, để cho bọn họ cảm giác vô cùng cam tức liền khi bọn hắn còn muốn nói thời điểm Cao Bằng căn bản không hề cho bọn hắn cơ hội, Địa ngục tam đầu khuyển căn xuống một cái, Cốt Ma Đế quân hoàn toàn vào vào Địa ngục tam đầu khuyển trong bụng bên. Địa ngục tam đầu khuyển còn đánh một cái nước. Ngay sau đó, Cao Bằng không nói hai lời xong ra. Ẩm. Tử vong. Tuyệt vọng. Nguyên rủa. Ba cái đầu trong nháy mắt buộc phát ra cường đại nhất sức mạnh, trong phút chốc, toàn bộ Ma Đế cũng cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng hàng lâm ở trên người bọn họ. Tuy nói bọn họ đã sớm có lòng cảnh giác, có thể vậy thì như thế nào? Đang đối mặt lực lượng tuyệt đối trước, hết thảy cảnh giác cùng phòng ngự đều là phí công. Cao bằng hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý tứ, thiên kiếp lôi chỉ đã từ từ tạo thành, hắn cũng không thể lãng phí nữa bất kỳ mảy may thời gian. Địa ngục tam đầu khuyển mở miệng một tiếng, mà hắn nhưng làm một quyền một cái. Trong chốc lát, toàn bộ ma đế lại lâm vào sợ hãi và nguyền rủa bên trong thời điểm, rối rít đều chết mất. Chỉ để lại kia tàn phá thân thể, có thể ngay cả như vậy, địa ngục tam đầu khuyển cũng không thả qua bọn họ thân thể Thông thông cũng nuốt vào trong bụng. Đến đây, chiến đấu kịch liệt đã chấm dứt. Còn lại nhưng mà kia cuộn cuộn ma khí, mà cuối cùng kia khô lâu vương tọa trên người ảnh căn chính là thờ ơ không động lòng, thậm chí nhiều hứng thú nhìn hết thảy các thứ này. Cái này thì làm cao bằng có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không có quá mức quân quyết, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Hệ thống là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng khiến nó trở thành thiên địa cường giả dựa vào. Chương 475, chương các phe cường giả hội tụ. Hư hư hư hư. Một trận hỗn loạn tiếng xe gió vang lên, vô số đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện. Nguyên vẫn còn tương đối an tĩnh hiện trường, xuất hiện chút tiếng huyên náo, bất quá trong chốc lát liền bị tiếng kinh hô cho thay thế. Chuyện này. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có nhiều như vậy thi thể? Cái này. Ai có thể nói cho ta biết, nơi này cũng phát sinh cái gì sao? Trời ơi! Những thứ kia cũng là ma đế. Rốt cuộc là ai? Là ai giết bọn hắn? Ngay trước mọi người nhiều cường giả nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, là hoàn toàn đều không cách nào lãnh đạm quyết định, không nói bây giờ toàn bộ mặt đất đều đã ngàn vết lở loét, Chỉ nhưng mà kia đầy đất ma đế thi thể, liền để cho bọn họ không cách nào bình tĩnh lại, mặc dù bọn họ đã dự liệu được nơi này phát sinh kinh thiên đại chiến. Có thể kinh khủng như vậy, hay lại là thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Nguyên bọn họ còn nghĩ mò được một vài chỗ tốt, nhưng ai biết khi bọn hắn đi tới nơi này nhìn thấy lại là một màn này để cho bọn họ nội tâm hoàn toàn liền không cách nào bình tĩnh xuống. Trong lòng giống như phiên giang đảo hải. Đây là bọn hắn thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đến, nhưng đều là ma đế nha Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị người khác cho giết chết, chỉ nhưng mà nhìn thi thể đầy đất, liền để cho bọn họ cảm thấy có chút không rét mà run. Mà theo của bọn hắn từ từ phục hồi tinh thần lại, lúc này rốt cuộc phát hiện Cao Bằng. Cao Bằng mặc dù cũng không thu hút, có thể cùng một nhóm thi thể đợi chung một chỗ, nhưng là lộ ra rất là đột nột thậm chí còn có nhiều chút không khỏe. Bọn họ nhìn một cái cũng biết là nhân loại, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra chút nghi hoặc. Đây là nhân loại. Nhân loại làm sao có thể sẽ ở ma vực. Bọn họ hoàn toàn tiểu không khả năng ở ma vực xử xuất toàn lực, ma khí hẳn sẽ ăn mòn bọn họ lực lượng mới đúng, có thể vì sao nơi này sẽ xuất hiện nhân loại. Trọng yếu nhất là, hắn lại sẽ xuất hiện ở đây dạng cảnh tượng, cái này có phải hay không nói. Cũng không trách bọn họ sẽ như thế nghĩ, nhìn thi thể đầy đất còn có kia người cuối cùng người sống, cũng không trách bọn họ sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Có thể cũng chính là như thế, mới để cho bọn họ cảm giác càng khiếp sợ. Quá mức không ngờ. Bất quá làm người ta hơi kinh ngạc là, những thứ này từ bốn phương tám hướng tụ đến cường giả, lại không có người nào chú ý khô lâu vương tỏa trên người ảnh, tựa như cũng không có ai đợi tại cảnh trên như thế. Ngược lại là một mực đều chú ý tới thi thể đầy đất. Cao bằng lúc này nội tâm sinh ra rất nhiều nghi hoặc, Khi hắn nhìn về phía khô lâu vương tọa trên thời điểm, lại phát hiện phía trên có một cổ lực lượng thần bí cách trở. Cái này làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thế nào cảm giác những người này cũng phát hiện không vương tọa thượng bóng người, là bởi vì bọn hắn thực lực còn chưa tới, hay là đối phương căn liền không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn? Cao bằng cũng không biết, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới đi nhiều suy nghĩ. Khô lâu vương tọa trên người ảnh hay là để cho hắn sinh ra uy hiếp thật lớn? Có thể không treo chọc vẫn không khai trọc. Cho dù hắn có hệ thống, nhưng hắn cũng không muốn làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình, hiện tại hắn đều có chút tự thân khó bảo toàn, hắn cũng không muốn một kia ý thức tăng lên tới cường đại như vậy thực lực. Nếu là tăng lên nhiều như vậy, hắn có thể hay không gánh nổi thiên kiếp cũng không biết. Nói đến thiên kiếp, Cao Bằng đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, cả người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, là rất ít xuất hiện ở hắn biểu hiện trên mặt. Nhưng bây giờ, hắn biểu tình tựa như cùng ăn tức một loại khó coi. Chương 476, Trơ chó cùng đường quay lại cắn. Ma cao bằng một cái phản ứng, nhất thời hấp dẫn lấy các vị cường giả ánh sáng. Vì vậy chỉ thấy toàn bộ ma đế rối rít ngẩng đầu nhìn lại, liền cái nhìn này, ánh mắt bọn họ cũng xanh. Cả khuôn mặt hắc như đáy nồi như thế, không quản bọn hắn rốt cuộc là tình hình gì, biểu hiện trên mặt cũng rất khó nhìn, sánh vai bằng càng khó coi hơn vô số lần. Đây quả thực là hai bay và gió. Chuyện này, Khôn kiếp, là thiên kiếp. Có người hô to một tiếng mà bọn họ vừa định muốn lui về phía sau cách xa một cái thiên kiếp bao phủ địa phương, nhưng ai biết chính khi bọn hắn nghĩ tưởng muốn làm như thế thời điểm. Thiên kiếp, đã hoàn toàn phong tỏa lại bọn họ. Làm cảm nhận được nơi này sau, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng, đến bọn họ một loại tầng thứ, há lại lại không biết thiên kiếp uy lực. Nhất là do quá nhiều người khô dự bên dưới, thiên kiếp lực đem sẽ trở nên càng kinh khủng hơn, húng chi bọn họ nhiều người như vậy thực lực có thể không thể coi thường. Gần gần một cái như vậy dự đoán để cho bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Đáng chết, nhất định là kia một tên khốn kiếp, đều là cái này đáng ghét nhân loại. Bây giờ chúng ta đã không có cách nào khác, nếu như là không vội vàng nghĩ biện pháp lời nói, tất cả mọi người đều có thể sẽ chết ở dưới thiên kiếp. Không được, chúng ta căn liền chạy cởi không, đã bị thiên kiếp cho phong tỏa lại. Tại chỗ toàn bộ ma đế nội tâm nhất định chính là tuyệt vọng, biểu hiện trên mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn. Nguyên tưởng rằng còn có thể sẽ mới có lợi. Nhưng ai biết, đi tới nơi này không chỉ có không có đạt được chỗ tốt gì, ngược lại là đụng phải thai bày và gió. Cũng đang lúc này, một cái cả người phủ đầy tử sắc vẩy ma đến nói, đã như vậy, như vậy chúng ta cũng chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Nói mau Nhanh. Nếu không chờ đến thiên kiếp rơi xuống, mọi người chúng ta cũng muốn cùng theo một lúc chơi xong, nói mau Mọi người rồi giết cảm thấy vô cùng cuốn cuồng làm nhìn trên bầu trời kia một cái lôi trì. Bọn họ cũng không dám có bất kỳ coi thường, nhất là kia phong tỏa lại bọn họ thiên kiếp, tựa như cùng treo ở trên đầu một cây đao, cũng không ai biết lúc nào sẽ chặt xuống. Đây mới là tối làm người ta lo hô phương. Từ Lân Ma đế nói một chút đạo, đó chính là đem người độ kiếp cho giết, chỉ cần đem hắn giết, như vậy thiên kiếp cũng sẽ không lại rơi xuống, bất quá chúng ta muốn tại hắn độ kiếp trước giết hắn, nếu không, hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Đang toàn bộ ma đế đều rối rít nhìn về phía hắn, Cái phương pháp này nhất định chính là quá mức hung hiểm, không nói bọn họ có thể hay không giết được cao bằng. Chỉ nhưng mà đến gần thiên kiếp trung tâm, liền cần vô cùng to lớn dũng khí, cũng không ai biết một giây kế tiếp thiên kiếp sẽ sẽ không trực tiếp hạ xuống. Mà bọn hắn bây giờ còn có biện pháp khác không? Hiển nhiên là không có. Bọn họ chỉ nhưng mà yên lặng một hồi, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng, nếu là bọn họ không vội vàng quyết định, hết thể đều đã trễ. Vì vậy, chỉ thấy toàn bộ ma đế dối dít hưởng ứng đứng lên. Mỗi một người đều mặt lộ hung chỉ nhìn Cao Bằng, bộ dáng kia phảng phất là muốn đem Cao Bằng cho tươi sống xé nát như thế. Mà trong bọn họ trong đầu nghĩ pháp cũng quả thật là như thế. Cái này đáng ghét nhân loại, nếu không phải là bởi vì hắn, mọi người tại đây sẽ xui xẻo như vậy. Chỗ tốt không mò được, ngược lại là gặp phải chí mạng nguy cơ. Nhất định chính là không trốn nói lý, bất quá, khi bọn hắn biết biện pháp giải quyết thời điểm, cũng sớm đã cho Cao Bằng xuống tử hình, quyết định để cho Cao Bằng hoàn toàn biến mất. Trưng 477, hôn chiến. Đáng chết, lại vào lúc này ngoài ý tình huống. Cao bằng biểu hiện trên mặt cũng cũng không dễ nhìn, nguyên nghĩ tưởng phải giải quyết nhanh một chút quyết toàn bộ ma đế. Sau đó thanh thản ổn định độ kiếp. Nhưng ai biết, sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Để cho hắn đều có chút không kịp chuẩn bị. Hơn nữa lúc này, hắn cũng cảm nhận được thiên kiếp uy lực đã tăng gấp mấy lần, liền chính hắn đều cảm giác được có chút run sợ. Tà thiên. Đây cũng quá khen, nguyên thiên kiếp cũng đã vô cùng tương đại. Nhưng bây giờ ước chừng tăng gấp mấy lần, loại cảm giác đó nhất định chính là để cho người tuyệt vọng. Liên Cao Bằng đều có loại cảm giác này, huống chi là những người còn lại đây. Bằng không bọn họ cũng sẽ không làm như thế quyết đánh đến cùng quyết định. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Mắt thấy nhiều như vậy ma đế bao quanh hắn, Cao Bằng liền đã biết đại sự không ổn, nhưng hắn sắc mặt cũng chỉ nhưng mà càng thêm khó coi, cũng không đến tuyệt vọng bước. Rất tốt, việc đã đến nước này, đã không có cách nào khác. Ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút có thể chống đỡ đến khi nào, muốn giết ta, có thể không thể dễ dàng như thế. Địa ngục tam đầu khuyển trực tiếp hiện lên, đồng thời chung quanh hắn cũng mơ hồ vây quanh một kia lôi điện, những thứ này lôi điện lần lượt thay nhau, giống như nghĩ tưởng phải bảo vệ hắn như vậy. Mà hắn cả người trên dưới khí chất cũng lặng lẽ phát sinh biến chuyển. Cho dù thiên kiếp lực khủng bố đến đâu, lúc này cũng bị hắn không hề để tâm, những người này dám can đảm động thủ với hắn, thậm chí muốn đi trong lòng của hắn. Vậy hắn há lại sẽ khách khí? Ầm. Cao bằng tiên phát chế nhân, địa ngục tam đầu khuyễn ba loại năng lực trong nháy mắt bị hắn cho kích thích ra, tử vong, tuyệt vọng, nguyên rủa. Một tia ý thức trực tiếp ném ra, trong tay hắn cũng thật chặt nắm lên quả đấm, một quyền lại đấm ra một quyền đi, hoàn toàn cũng chưa có muốn ngừng nghỉ ý tứ. Mà mọi người tại đây căn liền không có phản ứng kịp, đây là bọn hắn chiếm hết tiên cơ, có thể nhưng bởi vì hơi không để ý cẩn thận, liền bị đối phương tiên phát chế nhân. Nhưng là Bây giờ đã không còn đường lui. Bọn họ tự nhiên không khả năng sẽ có hơi chút bông lỏng. Giết. Giết. Giết một người này loại, để cho một người này loại hoàn toàn biến mất. Toàn bộ ma đế đâu có cùng một cái ý nghĩ, đó chính là giết Cao Bằng, sống tiếp. Chỉ chỉ là trong ngáy mắt, nhất thời lâm vào vô cùng hỗn loạn tình cảnh. Cao Bằng một đấm một cái, có người căn liền không có phản ứng kịp, cũng đã bị hắn cho hoàn toàn xóa bỏ. Có thể ngay cả như vậy, nhiều người như vậy cũng không có lựa chọn bông tha. Chẳng qua là càng cảnh giác cũng đã không còn đường lui, như thế nào dễ dàng buông tha? A, chẳng qua chỉ là một đám vây tay có thể diệt rất dễ. Rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan, lại dám hướng ta xuất thủ? Không giết các ngươi là ta nhân tử, có thể các ngươi lại dám động thủ với ta, nhất định chính là không biết sống chết. Bất kể là không đối với chuyện sai lầm, cao bằng cũng đầu tiên phải đứng ở điểm cao. Khi hắn giết một nhóm người thời điểm, trong mắt xuyên thấu qua lộ ra chẳng thèm ngó tới thân xác. Giống như mọi người tại đây căn thì không phải là đối thủ của hắn, thậm chí đều không bị hắn coi ra gì. Mà mọi người tại đây tất cả đều yên lặng xuống. Không thể không nói, Cao Bằng vẫn có to lớn lực uy hiếp, nhất là sau lưng hắn kia vô biên vô hạn thi thể, còn có ngàn vết lở loét mặt đất. Nay trùng trùng đều có thể phản ảnh ra Cao Bằng cường đại. Chỉ nhưng mà mấy câu nói, hiện trường nhất thời xuất hiện không khí quỷ quái, lại không có người muốn động thủ, bọn họ đúng là có chút tự loạn trận ước. Cho dù như thế nào đi nữa nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng khi bọn hắn cảm nhận được không trung lôi trì thời điểm, bọn họ là thật hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là muốn bức thượng Tuyệt Lộ a. Chương 478, Chương hảo ngôn trang trí. Ma vực. Ha ha. Cao bằng khệ miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Cho dù hắn không nói lời nào, nhưng hắn biểu hiện ra ý tứ tất cả mọi người đều minh bạch, có thể cũng chính là như thế, mới càng làm cho người ta thêm rất là cam tức. Đây quả thực là xem thường người. Mặc dù cao bằng giờ phút này hình tượng vô cùng kinh người, nhưng là bọn hắn lại không thể kinh sợ, thời khắc đắm chìm trong tiên huyết ma nhân, làm sao có thể bị một người bị dọa cho phát sợ. Càng không thể nào hướng nhân loại cúi đầu. Nhân loại chỉ chỉ là bọn hắn thức ăn, là chuỗi thực vật cấp thấp nhất tồn tại, bọn họ tuyệt đối không cho phép nhân loại có bất kỳ cơ hội phản kháng. Mặc dù trước vẫn luôn ở chống lại, nhưng người khác từ đầu đến cuối cũng cho là mình là chủ nhân. Trước còn nghĩ còn sống, bây giờ bất tri bất giác lại biến thành vĩnh dự. Chỉ chỉ nhìn trên mặt bọn họ biểu tình, liền có thể biết được một, hai. Đáng ghét, người này đến cùng là từ nơi nào tới? Nhân loại thật có cường đại như vậy sao? Vì sao ta cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua? Không. Ta tuyệt đối không tin hắn là nhân loại, nhân loại căn bản không hề cường đại như vậy ra hỏa Hơn nữa hắn cường đại giống như một cái quái vật, căn liền không giống nhân loại. Nếu không phải ma thần không có phương tiện xuất thủ, hiện tại ở nơi nào đến phiên hắn ở chỗ này phách lối? Tại chỗ toàn bộ ma đế cũng cắn răng nghiến lợi nhìn cao bằng, cho dù bọn họ đối với cao bằng kiêng kỵ ba phần, nhưng bọn hắn nội tâm hay lại là cực kỳ không cam lòng. Nếu là có ma thần ở chỗ này, căn bản không hề cao bằng chuyện gì. Đây là bọn hắn suy nghĩ trong lòng. Nhưng bọn họ căn sẽ không biết, nếu quả thật xuất hiện một cái ma thần, kia cao bằng thực lực nhất định chính là không muốn cường đại đi nữa, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn. Đương nhiên, trong đó vẫn có nguy hiểm tương đối. Đối diện với mấy cái này nghị luận ầm ĩ ma đế, Cao Bằng đã có nhiều chút phá quán tử rất bệ, việc đã đến nước này, cho dù hắn như thế nào đi nữa Lo Âu thì như thế nào. Thiên Kiệt đều đã phong tỏa bọn họ, hắn đã không thể cứu Vãn. Cắt. Một đám đống cặn bã, lại phá hư ta chuyện tốt, ta đây liền đem các ngươi thông thông cũng cho giết đi. Cuối cùng, lại đem toàn bộ ma vực cho giết xuyên, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút làm sao còn coi nhân loại làm thức ăn vật, một đám giống như xuất sinh một loại da hỏa. Cao Bằng tự mình vừa nói, hoàn toàn liền không để ý đến những thứ kia sắc mặt xanh mét ma đế. Mà nhiều chút ma đế trừ nhan sắc xanh mét trở ra, còn mơ hồ có vẻ khiếp sợ. Càng nhiều hay lại là khó tin cùng không nói gì. Người này giọng cũng thật là lớn. Lại nói muốn đem ma vực cho giết xuyên, đây là người nào cho hắn lá gan. Chẳng lẽ hắn cho là, chém chết nhiều như vậy ma đế, liền vô địch thiên hạ sao? Còn là nói hắn liền là ma vực người mạnh nhất. Nếu thật là nghĩ như vậy... Vậy thật có thể nói hắn quá mức ngây thơ. Ma đế tuy mạnh, nhưng cũng không phải là tối nhân vật mạnh mẽ, ở ma vực bên trong cũng không không phải là coi như là nhất phương chư hầu, có thể lại không có thể trở thành đế vương. Có thể tưởng tượng được, còn có rất nhiều cao cấp sức chiến đấu, nhưng mà một loại cũng không xuất hiện a ngay tại người thường tất cả mọi người nghe được cao bằng nói tới, có người nhất thời lộ ra chẳng thèm ngó tới nụ cười. a nhân loại chính là yêu nói mạnh miệng, ngươi ngược lại giết mặt một cái cho ta nhìn xem một chút à. Tự cho là đúng ra hỏa, nhân loại cuối cùng không có thay đổi, không phải là so với hưu nghị hơi chút cường lớn hơn một chút đi. Một cái ma đế không chút khách khí rêu cận, hắn có thể không tin Cao Bằng thật có thể làm được, coi như là vũ thần cũng không nhất định có thể làm được, làm sao hứng là trước mắt ra hỏa đây. Còn lại ma lực cũng dối rít cười ha ha lên, giống như nghe được một cái tiền sử cười hầm. chương 479, chương hình người thiên kiếp. Cao Bằng một câu nói, trực tiếp thành vì tất cả người cười trôi. Cho dù bọn họ biết cao bằng rất cường đại, từ nay khắp kia mênh mông bắt ngát thi thể liền có thể nhìn ra được, nhưng bọn họ vẫn là không chút khách khí rêu cợt. Biết rõ vừa chết, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi đây? Giờ khắp này, toàn bộ ma đế phản phất là triển lộ ra bản thân chân thật nhất một mặt. Ha ha ha ha! Ngươi đúng là rất cường đại, đây là không có thể hay không nhận thức sự thật, nhưng ngươi nếu nói muốn giết xuyên toàn bộ ma vực, thiếu cười xuống chúng ta răng lớn. Cao bằng sắc mặt dần dần trở nên càng lạnh giá, cười lạnh nói, thế nào? cười đã chưa liên bang vào các ngươi những phế vật này cũng muốn ngăn trở ta bước chân đây không khỏi cũng quá mức với tự đại huống chi thực lực của ta là các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào biết được người yếu đến lượt có người yếu giác ngộ mà giác rồi thì càng thêm không muốn xấu hổ mất mặt nếu không đơn giản chính là cười theo phong quang a một mình ta cũng đã giết các ngươi nhiều người như vậy có thể ngươi xem các ngươi một chút đây có đối với ta tạo thành tổn thương gì sao ha ha cao bằng chút nào không nể mặt mũi nói Mà hắn nói tới cũng quả thật như thế, có thể mọi người tại đây căn liền không cách nào bị tìm chết. Các vị ma đế nhất thời giận dữ, rồi giít đi phía trước đạp một bước. Mà cũng đang lúc này, trên bầu trời lôi trì xuất hiện một kìa biến hóa. Rất nhiều lôi điện khơi thông xuống, mà nhiều chút lôi điện ngọn lại là cao bằng. Là tất cả mọi người đều không có dự liệu được tình huống, cho dù là cao bằng cả người đều có chút một bước, cái này cùng hắn dự đoán tình huống căn cũng không giống nhau. Chỉ thấy hắn hận không được mắng to một tiếng. Nhưng hắn trong nháy mắt né tránh, có thể cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, tình huống gì. Làm sao biết không giải thích được liền khơi thông xuống kinh khủng như vậy lôi điện, chẳng lẽ thiên kiếp chính là như vậy sao? Có thể những tên kia vì sao lại không việc gì? Cao bằng cực kỳ nghi hoặc, tới chính là chuẩn bị làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhưng bây giờ liền hắn bản thân một người chịu đựng những thứ này lôi điện, những người còn lại lại không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí bình yên như thường đứng ở một bên mà đang ở cao bằng cảm thấy tâm tình phiền não thời điểm. Một cái thanh âm cắt đứt hắn toàn bộ ý tưởng. ta thiên. Đó là cái gì? Một cái nhân hình thiên kiếp. Một cái sau khi kinh hồ, trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người ánh sáng, chỉ thấy mọi người tại đây rồi rít đầu đi ánh sáng. Trên bầu trời kia một cái lôi trì tử thượng, phảng phất là đứng một cái do lôi điện tạo thành bóng người, cả người khoác lôi điện khôi giáp, trong tay có lôi điện tạo thành trường thương. Cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ uy nghiêm Cho dù không có động thủ, đều có thể biết hắn cũng không đơn giản. Nhưng mà này còn là hình người thiên kiếp. Là tất cả mọi người đều chưa thấy qua đồ vật, bọn họ nhưng mà cảm giác cực kỳ kinh sợ, không biết. Mới là đáng sợ nhất. Cao bằng thuận của bọn hắn nhìn không đi, quả thật nhìn thấy kia một cái do lôi điện tạo thành bóng người, chỉ thấy hắn sắc mặt cũng thay đổi biến đổi. Đây là có nhiều chút vượt quá ý hàn đoán. Chẳng lẽ, đây chính là ta thiên kiếp sao? Cao bằng có chút lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên là không làm sẽ không phải chết Cho dù hắn thực lực ở thế nào tăng lên Đối mặt chưa bao giờ nghe thiên kiếp Chính hắn đều cảm giác được có chút run sợ trong lòng Nhất là một cái thiên kiếp Lại là một người hình Đây mới là tối làm người ta giật mình phương Chẳng lẽ nói nhất lượt thiên kiếp là có trí tuệ sao Một cái suy đoán Để cho Cao Bằng hai mắt sáng lên Giống như nhìn thấy con mồi liệp nhân như thế Chương 480 Lôi đỉnh thần thể Mặc dù Cao Bằng cảm thấy có chút ý tứ Có thể đặc biệt sao bây giờ cũng không phải là chú ý những khi này, kia vô biên vô hạn lôi chỉ chiếu nghiêng xuống. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, đã để cho hắn có chút dùn sợ. Tà thiên! Đây là muốn ta mệnh a Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Mà những ma đế đó, giờ phút này nội tâm là vô cùng đắc ý. Ai có thể nghĩ tới nguyên cho là bọn họ tương hội xui xẻo, thậm chí có khả năng ngồi tính mệnh, có thể quay đầu lại lại sẽ là như vậy kết quả kia một người ngược lại là trở thành công kích ngọn, nhìn kia vô biên vô hạn lôi chỉ, bọn họ cũng kìm lòng không đặng run run xuống. Đáng sợ. Một cái thiên kiếp cũng quá kinh khủng chứ. La Ta đã thấy kinh khủng nhất thiên kiếp, mặc dù có lẽ có chúng ta nhân tố ở trong đó, nhưng hắn thân thiên kiếp cũng là rất khủng bố, nếu không thật sẽ nổi lên thành như thế. Ha ha. Để cho kia một người phách lối, hiện tại hắn hoàn toàn xui xẹo. Toàn bộ ma đế không khỏi cười trên nỗi đau của người khác vừa nói giống như gặp phải cái gì đại hỉ sự như thế, mà cao bằng giờ phút này vẫn là có chút mộng bức, mặc dù hắn vừa mới tránh thiên kiếp, có thể lại cũng không có thể vẫn luôn ở nệ tranh chứ. đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống gì? cao bằng cả người tâm tình cũng không tốt, đây là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua tình huống, thường tại đi bờ sông, nào có không ướt giày đạo lý. lúc này cao bằng chỉ có cười khổ ứng đối, nhưng vào lúc này càng làm cho người ta thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. cao bằng trên người vờn quanh lôi điện trực tiếp phun bắn mà ra, để cho hắn toàn bộ cũng cuốn ở trong xấm xét. Cùng lúc đó, kia lôi chỉ chiếu nghiêng xuống thời điểm, lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là ở trên người hắn dơ lên một tầng hoàng kim sắc khôi giáp. Kia khôi giáp, phảng phất là cường đại nhất hộ cụ, mà cả người hắn khí thế cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, mà chung quanh hắn từng đường kinh khủng lôi điện lóe lên, là tất cả mọi người đều không có dự liệu được mà cao bằng nhưng có chút hậu chi hậu giác. Đây là Lôi đỉnh thần thể. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao lần này thiên kiếp quỷ dị như vậy, để cho chính hắn đều có chút ứng phó không kịp. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là thân thể nổi, hơn nữa không tìm đường chết thì không phải chết hay lại là Lôi đỉnh thần thể, cảm thụ tự thân kia lực lượng cường đại, hắn tự thân tràn đầy lòng tin. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy. Lấy hắn cảm giác, bằng vào hắn bây giờ cường đại bạo phát lực, coi như là một cái vũ thần Ở trước mặt hắn đều có thể không chút do dự nghiền ép. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cảm giác, cũng không phải thật sự là liền đủng có cường đại như thế thực lực. Nhưng giờ phút này hắn cường đại là không thể nghi ngờ. Mà toàn bộ ma đế trừ ngây mồm mà nhìn hết thể các thứ này. Lúc này là chân chính sừng sờ. Cùng bọn họ dự liệu căn cũng không giống nhau a, Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không phải vánh hắn tan cành mây khói sao? Thế nào cảm giác kia một người thực lực càng ngày càng lớn mạnh, cường đại đến để cho người tuyệt vọng bước? Là tất cả ma đế giờ phút này tâm tình, từ trước cười trên nỗi đau của người khác đến bây giờ tuyệt vọng, trước bọn họ liền đã không phải là đối thủ, húng chi là bây giờ đối phương thực lực bạo tăng nhiều như vậy. Đây quả thực là đuổi tận giết tuyệt ta. Ta thiên! Đây rốt cuộc là một cái tình huống gì? Chẳng lẽ hắn là con trai của thiên địa sao? Nếu không thật sẽ gặp phải như vậy sự tình, thiên kiếp căn bản không hề nghĩ tưởng phải đối phó hắn, ngược lại là vì hắn tăng thực lực lên. Nói ra cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng. Nhưng bọn họ lại chính mắt thấy như vậy một màn, kia con ngươi cũng sắp muốn rơi xuống. Chương 481, chương tha các ngươi cũng không phải là không thể. Không. Không đúng. Đây là thần thể. Tuyệt đối không có sai, ta có thể từ tên nhân loại này trên người cảm nhận được thần tính, cái này nhất định là thần thể không sai. Hơn nữa, hắn huyết mạch chi lực cũng nắm giữ thần tính, trời ơi! Tên nhân loại này rốt cuộc là người nào? Lại vừa là thần thể lại vừa là thân huyết. Ở tất cả mọi người đều đang lúc tuyệt vọng, một cái tinh mắt ma đế nhất thời kinh hô lên, đồng thời cũng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mà khi bọn hắn nghe được cái này người nói tới sau, mỗi một người đều ngây ngô như gà gỗ. Ngay sau đó nhìn về phía cao bằng ánh mắt, trở nên càng khiếp sợ. Bọn họ cũng không có qua liền hoài nghi, cũng liền trừ thần thể cùng thần huyết mới có thể giải thích được thông. tên nhân loại này là cần gì phải cường đại như thế đi. Ở cung một tầng thứ bên trong, hắn nhất định chính là nhân vật vô địch. Không. Phải nói là vũ thần bên dưới người mạnh nhất, vũ thần không ra, đem không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Loại này hình dung không thể bảo là không cao, có thể lại không có bất kỳ lượng nước, chỉ từ đến thi thể đầy đất liền có thể nhìn ra được, này nhân loại nhất định chính là vượt qua tưởng tượng. Khi bọn hắn biết cao bằng lai lịch sau, từng cái trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, bộ dáng kia cực giống chuột thấy mèo Hoàn hoàn toàn xong đời, trước liền đã không phải là đối thủ, huống chi tên nhân loại này bây giờ đã chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực tới. Chẳng lẽ, chúng ta thật thông thông cũng phải chết ở chỗ này sao? Không trách bọn họ sẽ sinh ra như vậy nghi hoặc, chỉ là bị thiên kiếp cho phong tỏa cũng đã rất làm người tuyệt vọng, mà bây giờ còn có một cái càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng sự thật. Người độ kiếp thực lực còn mạnh mẽ như vậy. Nhìn, thi thể đầy đất quả nhiên đều là hắn kết tác. Mà chính khi bọn hắn run sợ trong lòng thời điểm, Cao Bằng đột nhiên nhìn tới, trực tiếp liền hù dọa bọn họ giật mình. Cao Bằng chẳng biết tại sao. Nhìn thấy trước mắt những người này lại có nhiều chút không hương lắm, hoàn toàn liền không để được bất kỳ một tia hương thú. Vừa không cách nào để cho hắn tăng thực lực lên, cũng không có bất kỳ chỗ tốt có thể nói, cái này làm cho hắn làm sao có thể sinh ra hương thú. Bất quá, phế vật còn cuối cùng là có thể lợi dụng một chút. Vì vậy chỉ thấy cao bằng một cái dậm chân, đi tới đông đảo Ma Đế trước mặt, nói, các ngươi nhất định chính là quá phế vật, để cho ta căn không để được bất kỳ một tia hương thú, mà giết các ngươi lại ngại mệt mỏi, các ngươi nói. Cái này làm cho ta nên làm thế nào cho phải. Cao Bằng vừa dứt lời, toàn bộ ma đế cũng không đất dung thân, nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, thậm chí còn không dám phản bác. Mà Cao Bằng cũng không chuẩn bị cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, nói tiếp, tha các ngươi cũng không phải là không thể, nhưng ta có điều kiện, nếu là ngươi môn có thể đáp ứng, như vậy ta liền tha các ngươi. Dĩ nhiên, nếu là ngươi môn trong đó có người dám can đảm trêu đùa ta, ha ha. Nhiệt độ chung quanh phảng phất thẳng tắp hạ xuống. Cho dù ma khí mang đến nhiệt độ hạ xuống, cũng không có lúc này tới kinh khủng. Không gian phản phất là bị giá rét cho đóng băng lại như thế, để ở nơi có ma đế cũng đánh run một cái. Cho dù cao bằng cũng không có nói hậu quả thì như thế nào, nhưng nhìn hắn biểu tình cũng đã có thể suy đoán ra, mà toàn bộ ma đế giờ phút này cũng chớ không có cách nào khác. Nếu là bọn họ không đáp ứng, nên đón bọn họ có lẽ là trở thành bên dưới một thành viên đi. Để cho bọn họ không có quá nhiều do dự, đuổi vội vàng gật đầu, trực tiếp đáp ứng xuống mặc dù như vậy lộ ra rất mất mặt, nhưng mặt mũi có thể cùng tính mệnh so sánh sao? Lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chương 482, chương điều kiện. Nhìn mọi người tại đây đều rối rít gật đầu, cao bằng hơi hài lòng, cái này không ra hàn đoán. Dù sao mặt mũi có thể cùng mệnh so sánh sao? Lựa chọn đơn giản như vậy, chỉ cần là một người bình thường cũng sẽ không lựa chọn sai. Huống chi là trước mắt những thứ này không biết sống bao nhiêu năm ma đế. Đối với cái này loại lựa chọn, dĩ nhiên là biết cái nào đối với bọn họ có lợi. Cao Bằng khẽ mỉm cười nói, ta các ngươi phải mang một câu nói đi ra ngoài, liền nói là ta nói. Ta cho là ma vực ma thần thông thông đều là phế vật, không chỉ là phế vật hay lại là thứ hèn nhát. Ta Cao Bằng hướng bọn họ khiêu chiến, ai thua người đó liền dâng lên tánh mạng mình. Mọi người trong nháy mắt an tĩnh xuống. Mặt đầy trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng. Khỏi quản bọn hắn đến cùng sống bao lâu, có thể khi bọn hắn nghe được Cao Bằng nói tới sau. Trong đầu trực tiếp tiểu ra hiện tại trống rỗng. Mỗi một người đều phản phất chính mình xuất hiện ảo giác như thế, thậm chí có còn có chút há to mồm, cường giả như vậy, lại không có hình tượng chút nào. Cái này cũng không trách bọn họ, mà là cao bằng nói tới đối với bọn họ đánh vào quá lớn, trong lúc nhất thời còn không cách nào kịp phản ứng, thậm chí có nhiều chút khó mà tiếp nhận. Trời ơi! Tên nhân loại này đến cùng đang nói gì? Hắn lại nói toàn bộ ma thần đều là phế vật, thậm chí là thứ hèn nhát. Những lời này hắn lại cũng dám nói ra khỏi miệng Hắn là muốn chết sao Hay là chê chính mình sống được quá dài Càng là dám lấy chính mình tính mệnh đánh cược. Đây là cảm giác mình đã cường đại đến vô địch sao Đây không khỏi cũng quá mức với xem thường người đi Bất kể tại chỗ toàn bộ ma đế nghĩ như thế nào Cao bằng lại mặt đầy mỉm cười nhìn của bọn hắn Hắn sớm có dự liệu sẽ xuất hiện loại tình huống này Bất kể là ai Cũng rất khó tiếp nhận lời nói như thế đi Dù sao quá mức điên cuồng Người bình thường căn không thể chịu đựng, thật ra thì những người này là ma đế. Ma thần đối với bọn hắn mà nói vẫn là cao cao tại thượng tồn tại, cho dù là bọn họ, cũng không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Mà người trước mắt này loại đây. Hắn lại nói toàn bộ ma thần đều là phế vật, càng là muốn cùng ma thần đánh cực mệnh, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan. Không nói hắn có thể không có thể đánh được ma thần, liền lấy chính hắn mệnh cùng ma thần so sánh, bọn họ đều cảm thấy người trước mắt này loại quá cao nhất chính mình. Có chút tự cho là đúng ra trời ạ. Tên nhân loại này điên sao? Lời như vậy đều có thể nói ra khỏi miệng, hắn lại lấy chính mình mệnh cùng ma thần mệnh so sánh, thật có đủ ngây thơ. Ha ha! Quá mức cuồng vọng, chẳng lẽ hắn liền coi chính mình đã vô địch sao? Ma thần là dạng gì tồn tại, tại sao có thể là hắn tên nhân loại này có thể với tới? Quá cuồng vọng, quá tự cho là đúng, chưa bao giờ thấy qua kiêu ngạo như vậy người, nhưng không thể không nói. Hắn đúng là rất điên cuồng. Mới vừa sau khi hết khiếp sợ, Toàn bộ ma đế biểu hiện trên mặt mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là bọn họ nội tâm toàn bộ chúng ta nổ nước bọn. Thậm chí còn dùng bọn họ độc nhất trao đổi phương thức đang trao đổi, có thể thấy ở trong mắt bọn hắn, cao bằng nhất định chính là một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Mặc dù nhìn một cái chiến trường là khủng bố cỡ nào, thậm chí còn có nhiều như vậy ma đế bị hắn cho giết chết, nhưng ma đế cùng ma thần trên lệnh đây chính là vô cùng to lớn. Dùng số lượng đều không cách nào đền bù. Mà người trước mắt này loại. Lại còn dám nói ma thần là phế vật, thậm chí còn đại phóng kỳ tử, bảo là muốn cùng ma thần đánh cược mệnh, ha ha. Thật là cho trên mặt mình rất vàng. Có người có chút nhìn có chút hả hê, thậm chí mơ hồ mang theo chút dễ cợt nhìn Cao Bằng, bộ dáng kia chính là cực kỳ xem thường Cao Bằng. Ai bảo Cao Bằng nói ra cuồng vọng như vậy lời nói? Chương 483, chương một vòng mới đầu tư. Nhìn đến những người trước mắt này phản ứng, Cao Bằng không cần suy nghĩ, cũng có thể suy đoán ra bọn họ rốt cuộc là đang nghị luận cái gì bất quá hắn cũng không ở ý, chính là muốn có người nghị luận, mới có thể đem hắn muốn nói chuyện, thông thông đều có thể truyền đi. như vậy, hắn kế hoạch bước kế tiếp cũng không kém có thể áp dụng. ngay sau đó hắn liền liếc mắt một cái trên người mình lôi đỉnh, bởi vì lôi đỉnh thần thể duyên cớ, hắn hoàn toàn không coi là là chính thức độ kiếp, ngược lại là đem toàn bộ lôi trì lôi điện thông thông cũng hấp dẫn đi xuống, cuối cùng trở thành hắn lực lượng, chỉ nhìn trên người hắn phi một cái lôi đỉnh khôi giáp, liền có thể biết hắn lực lượng rốt cuộc là tăng lên bao nhiêu. Cho dù hắn không có độc thủ, cũng có thể từ trong cảm nhận được kia lực lượng kinh khủng. Đây là thật thực lực, hắn cho là bằng vào giờ phút này thực lực, đối phó vũ thần cũng không có vấn đề. Mà ở Cao Bằng phân thần thời điểm, một cái ma đế đứng ra, nhân loại, mặc dù ta không biết ngươi vì sao nói ra lời như vậy, nhưng ngươi đáp ứng ta môn cũng không nên đổi ý. Cao Bằng mỉm cười gật đầu một cái, đây là tự nhiên, chỉ cần các ngươi giúp ta đem lời mang tới, ta cũng sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi, dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là các ngươi không muốn sẽ cùng ta đối nghịch. Nếu là sau này còn phát hiện có các ngươi bóng người, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Mặc dù những thứ này ma đế cực kỳ không cam lòng, nhưng bọn họ cũng chân chính ý thức được giữa bọn họ trên lệch, thực lực sai biệt quá lớn, căn liền không phải là nhân số có thể để bù đắp. Từ trước chiến đấu, còn có bọn họ nhìn thấy kia thi thể đầy đất, cái này đã đủ để cho bọn họ bỏ đi báo thù ý nghĩ mà bọn hắn bây giờ chỉ chỉ là muốn còn sống. Cũng không muốn kêu thêm chọc một người này loại. Trên lệch rõ ràng như vậy, bọn họ cũng không muốn tự tìm đường chết, cánh tay nhỏ nơi nào có thể vặn qua lớn chân. Bởi vì có chút kiêng kỵ cao bằng, bọn họ nói chuyện cũng có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí lên. Đây cũng là không có cách nào sự tình, liền coi như bọn họ thông thông đều là nhất phương cường giả thì như thế nào. Địa thế còn mạnh hơn người, mà bọn họ cũng chớ không có cách nào khác. Nhìn kia thi thể đầy đất, Cái này đã đủ để gõ bọn họ chuông báo động, nếu còn liên lụy đến càng nhiều ân oán, ai biết bọn họ sẽ sẽ không trở thành phía dưới thật thể một thành viên. Ngay sau đó chỉ thấy toàn bộ ma đế chố mắt nhìn nhau, cuối cùng nói, ta không biết người rốt cuộc là có cái gì, nhưng ngươi lời nói chúng ta nhất định sẽ mang tới, mà cuối cùng sẽ tạo thành như thế nào kết quả, vậy coi như không liên quan chúng ta chuyện. Lúc này, bọn họ đều có thể tiên đoán được tiếp đó sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Đây chính là coi rẻ ma thần lời nói. Suy nghĩ một chút cũng biết sẽ tạo thành như thế nào phản ứng. Mà bọn họ cũng thật không dám dính vào, nếu thật dính liễu đến bọn họ vậy, nhưng là liền mảnh xương vụn cũng sẽ bị ăn sạch. Cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, các ngươi chỉ cần đem ta lời nói mang tới liền có thể, mà các ngươi ta cũng sẽ không lại tìm phiền toái. Cao Bằng rất là tự tin vừa nói, trước mắt những người này đối với hắn căn bản không hề bất kỳ giá trị lợi dụng, cần gì phải lãng phí thời gian nữa đây. Còn không bằng để cho bọn họ vì hắn sáng tạo một ít tài sản. Xem như hắn một vòng mới đầu tư, hắn còn nghĩ tưởng nhanh lên một chút để cho toàn bộ phương diện cũng tăng lên tới đỉnh phong. Nếu không, thực lực của hắn tương hội chỉ trệ không tiến. Theo Cao Bằng vừa dứt lời, toàn bộ Ma Đế thật sâu liếc mắt nhìn Cao Bằng, ngay sau đó xoay người liền trực tiếp đi. Mà có người còn liếc mắt nhìn trên đất thi thể, trong ánh mắt tất cả đều là vui mừng chi sắc, cũng không biết bọn họ là thực lực cường đại, trong chốc lát không bị giết chết, hay lại là vận khí quá tốt. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là may mắn. Trường 484, trường khô lâu vương tọa trên người ảnh Theo toàn bộ ma đế cũng rời đi sau, cao bằng hơi chút cảm khái một chút. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lần này thiên kiếp lại sẽ như thế tình huống, thật là tạo hóa treo ngươi, cho là lần này độ kiếp sẽ vô cùng gian khổ. Nhưng cuối cùng nhưng bởi vì hắn lôi đỉnh thần thể xuất hiện các loại biến cố, nếu sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không đại khai sát giới. Căn thì không phải là hắn muốn thấy được, nói cho cùng hay lại là tạo hóa treo ngươi. Ai bảo hắn những thực lực này thông thông đều là hệ thống giao phó cho, hoàn toàn thì không phải là thuộc về hắn tự thân, vì vậy hắn mới sẽ không như thế biết. Theo hắn thường xuyên sử dụng, những lực lượng này mới sẽ từ từ thuộc về hắn. Nhưng là, mỗi một lần gợi ý của hệ thống âm vang lên, cũng liền đại biểu hắn yêu cầu lần nữa thích ứng lực lượng, đây mới là tối làm người ta thao, lãnh đạo địa phương. Nhân loại, ngươi thật rất thú vị, ngươi là ta đã thấy tối nhân loại đặc biệt. Co như cao bằng thất thần đang lúc, một giọng nói đột nhiên truyền qua. Cao bằng cũng trong nháy mắt thức tỉnh, trực tiếp ngẩng đầu hướng Khô lâu Vương Tọa nhìn lên đi. Từ đầu đến cuối hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Kia Khô lâu Vương Tọa trên người ảnh, đến nay còn để cho hắn có chút không hiểu rõ, tại sao trước phát sinh kịch liệt như thế chiến đấu, hắn đều đang không có lên tiếng. Hơn nữa, cuối cùng một nhóm xuất hiện ma đế đều đang không có phát hiện hắn tồn tại. Đây rốt cuộc là tại sao? Cao bằng mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ lơ là sơ suất. Ngược lại là sẽ càng cảnh giác. Ai biết hắn rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, nhất là hắn từ đầu đến cuối cũng cho Cao Bằng mang đến vô cùng cường đại uy hiếp. Đây mới là tối làm hắn để ý phương. Phảng phất là nhìn ra Cao Bằng cảnh giác, chỉ thấy kia một đạo thân ảnh lại nói, không cần khẩn trường, ta và ngươi cũng không có bất kỳ cử hận, cũng sẽ không ra tay với ngươi. Mặc dù ngươi đem thủ hạ ta cũng thông thông sắc quang, nhưng những phế vật kia giữ lại cũng không có một chút tác dụng nào, giết cũng liền giết. Mà với ta mà nói... Những phế vật này cũng bất quá là một lần tính đồ dùng thôi, mà ngươi lại không giống nhau. Ta nhìn thấy ngươi cùng người khác bất đồng, như thế nào đây? Có muốn hay không cân nhắc đi theo ta? Khô lâu vương tọa trên người ảnh nói tới, để cho cao bằng càng kiên kỵ, cả người cả người Mao lâu cũng đứng lên, trên chán cũng xuất hiện một kia có chút mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới trước những ma đế đó lại là thủ hạ của hắn, hơn nữa còn ngay trước người khác mặt chu diệt, cái này cũng có chút làm người ta lung túng. Cao Bằng không biết đối phương nói tới là thật hay giả, hắn không muốn đi suy đoán, nhưng đối phương lại mang đến cho hắn lớn như vậy uy hiếp. Vậy khẳng định không phải là không có đạo lý. Mà bây giờ, Cao Bằng căn liền không muốn cùng như vậy tồn tại giao thiệp với. Chỉ có chờ đến nó toàn bộ thực lực cũng tăng lên tới đỉnh phong, có lẽ mới có thể cùng tên trước mắt này nói một chút đi. Bây giờ, có thể còn hơi quá sớm. Đây cũng là Cao Bằng giờ phút này ý tưởng, nhưng hắn ý tưởng mặc dù rất tốt. Nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy chỉ thấy hắn từ tốn nói, "Mặc dù rất sạch dưới tay ngươi, ta đây cảm giác thật xin lỗi. Nhưng nếu là để cho ta đi theo ngươi, là không có khả năng, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải hiền lành, huống chi, ngươi còn chưa hẳn có thể hướng ta xuất thủ đây." Giờ phút này, Cao Bằng cũng sớm đã chú ý tới kia một đạo thân ảnh trên người ông khóa, nhìn những thứ kia to lớn ông khóa, Cao Bằng mơ hồ nhìn ra một kia bất phàm. Nhưng đến tột cùng là cái gì hắn cũng không biết nhưng cũng có thể mặt bên nói rõ, đối phương cũng không thể tùy tiện ra tay, nếu như có thể tùy tiện ra tay lời nói, cũng sẽ không lãng vọng vô cần. Chương 485, Trương. Ha ha, thật biết điều, ngươi là ta đã thấy có ý tứ nhất nhân loại. Đối mặt ta lại không mất bình tĩnh, lại còn có thể thản nhiên cự tuyệt ta muốn cầu xin, không thể không nói ngươi lá gan đúng là rất lớn, dĩ nhiên. Không loại bỏ ngươi cho là mình quá mạnh mẽ, đem hết thảy đều không coi vào đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, Ngươi đúng là rất có can đảm. Khô lâu vương tọa trên người ảnh nhất lần khen ngợi, phảng phất là rất coi trọng cao bằng như thế, mà càng làm cho cao bằng cảm thấy cảnh giác. Hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc là có cái gì, ai nào biết đối phương rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đây. Cao bằng có thể không muốn tùy tiện tiếp lời, vì vậy hắn liền giữ yên lặng. Hắn tự cho là mình nắm giữ hệ thống sau, đem không có ai sẽ là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ hệ thống xuất hiện hạn chế cực lớn, để cho hắn không thể nào thoáng cái liền tăng lên quá nhiều thực lực. Cho dù hắn bây giờ đã rất cường đại, nhưng hắn hoàn toàn liền không có nắm chắc. Tại hắn trong cảm giác, Khô Lâu Vương Tọa Thượng Thanh Thanh Âm Phảng Phất là một cái Đại Dương Minh Mông, mà hắn chẳng qua chỉ là một cái hơi chút bảng lớn một chút hồ thôi. Giữa hai người căn liền không cách nào làm so sánh, mà hắn cũng không khả năng thoáng cái liền trở thành so với Đại Dương Minh Mông còn phải khổng lồ thủy. Đây cũng là hắn kiên kỵ như vậy đối phương nguyên nhân. Đó là một loại đến từ cấp độ sâu cảm giác, Cao Bằng cũng không dám coi thường. Nhìn Cao Bằng mặt đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, Khô Lâu Vương tọa trên người ảnh cũng không có đang nói chuyện, ngược lại là hơi chút nổi lên xuống. Cuối cùng nói, ngươi đã cự tuyệt, ta đây giống như ngươi nói một vụ giao dịch đi, giao dịch này đối với ngươi ta đều là cùng thắng. Cao Bằng cũng không nói chuyện, có chút gật đầu một cái. Hiện tại nói cái gì cũng không thích hợp, hắn chỉ muốn lặng lặng chờ đợi đối phương đem mình nói ra, như vậy hắn mới phải suy đoán ra đối phương hành động từ động. Khô Lâu Vương tọa thượng thanh thanh âm cũng không để bụng. Ngược lại là từ tôi nói, ta yêu cầu ngươi đả thông tội viên đại lục lối đi, ta yêu cầu là kia một loại ổn định lối đi, mà không phải ngươi xuất hiện kia một loại cửa vào. Nếu ngươi thật có thể đả thông, ta sẽ đưa ngươi một trận cơ duyên, như thế nào đây? Đối với ngươi mà nói cũng không tính là khó khăn, dù sao ngươi là nhân loại, làm chuyện này hẳn là rất dễ dàng. Mà ngươi lại có thể đạt được một cái cơ duyên, đây là một việc dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình, ta nhớ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Cao Bằng thật sâu liết hắn một cái, mặc dù cũng không biết hắn đang đánh đến ý định gì, nhưng hắn đầu tiên nghĩ tưởng liền là phủ định. Cho dù với hắn mà nói không quan trọng, nhưng hắn đối với ma nhân cử động cũng có nghe thấy, nếu là chân chính đã thông một cái ổn định lối đi. Không nói tên trước mắt này muốn làm gì, còn lại ma nhân coi như sẽ cổ động tấn công, căn thì không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Hắn đối với tội huyên đại lục cũng không có bao nhiêu cảm tình, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Mà tên trước mắt này, thực lực đều đã mạnh mẽ như vậy, hắn thì là cái gì chứ? Cao Bằng thật sự là không hiểu, nhưng hắn vẫn không có nghĩ qua đặt câu hỏi, bởi vì hắn từ đầu đến cuối liền không có nghĩ qua phải đáp ứng đối phương. Thật xin lỗi, thứ cho ta không có năng lực làm. Người đúng là rất cường đại, để cho ta cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, có thể loại chuyện này ta là kiên quyết sẽ không làm. Cao Bằng vừa dứt lời, cả người liền bắt đầu cảnh giác, hắn có thể không tin đối phương sẽ dễ dàng như thế dừng tay. Hơn nữa thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, bị hắn tại chỗ tảo mặt mũi, ai biết đối phương có thể hay không thẹn quá thành giận đây. Chương 486, chương rời đi khả năng. TXT. Ngươi không nên vội vã cự tuyệt, ngươi nghe trước một chút ta đưa ngươi trận này cơ duyên mới quyết định cũng không muộn, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Khổ lâu vương tọa trên người ảnh cũng không có tức giận, ngược lại là rất bình thản nói một câu. Thì càng thêm để cho cao bằng cảm thấy nghi hoặc, đối phương phản ứng ra ý hàn đoán. Căn thì không phải là người bình thường sẽ xuất hiện phản ứng. Nhưng hắn không có quá nhiều cuốn quyết, lạng lặng chờ đợi đối phương rốt cuộc muốn vừa nói cái gì. Mà khô lâu vương tọa trên người ảnh cũng không có quá nhiều chần chờ, nói, nếu là ngươi có thể hoàn thành ta lời muốn nói sự tình, ta không ngại mang ngươi rời đi, hoặc là là để cho ngươi biết như thế nào rời đi nơi này. Nơi này dùng vô cùng khéo léo mà từ đối phương trong khẩu khí nghe, cũng không phải nói mê muội vực, mà đối với cao bằng mà nói, kia cũng càng thêm không thể nào là tội huyên đại lục. Đây chẳng phải là nói. Cao Bằng nghĩ như vậy sao, sắc mặt có chút xuất hiện biến hóa, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Có thể khô lâu vương tọa trên người ảnh vừa nói như thế, nhất thời để cho hắn nghĩ tới nhiều chuyện hơn, nhưng hắn suy nghĩ lại đột nhiên có chút hỗn loạn lên. Kia một đạo thân ảnh phảng phất sớm có dự liệu một dạng đối với Cao Bằng hiện tại đang biến hóa, hắn căn bản không hề qua để ý nhiều. Hắn thấy, chỉ cần là người thông minh, cũng sẽ không không hiểu trong đó ý tứ, mà hắn nói cũng vô cùng minh bạch. Đối với mỗi một người mà nói, làm biết mình sở sinh hoạt thế giới chỉ chỉ là một cái ao thời điểm, cuối cùng sẽ muốn ra đi ra bên ngoài đại hải đi xem một cái. Mặc dù kia tràn đầy không biết, nhưng là khắp nơi tràn đầy cơ duyên, có lẽ một ngày kia liền sẽ trở thành trong ao cá lớn, biến thành đại hải cá lớn. Đây là hai loại khái niệm. Cao bằng sắc mặt liên tục biến hóa, khi hắn vừa nghe đến đối phương nói tới sau, hắn liền đã đại khái suy đoán ra rốt cuộc là chuyện gì. Mà hắn cũng cũng không muốn buông tha một cái cơ hội như vậy. Nhất là hệ thống vấn đề, hệ thống chỉ có đụng phải càng cường đại hơn đối thủ, mới có thể để cho hắn đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Mà đây cũng chính là cực kỳ to lớn hạn chế, nếu là một mực ở tội nguyên đại lục hoặc là ma vực, với hắn mà nói đều là một cái cực kỳ bất lợi tình huống. Hắn trung quy tương hội chiếm đến cuối cùng, đến lúc đó cũng sẽ ngưng đi tới. Đây không phải là hắn hy vọng nhìn thấy, nhưng là hắn lại không muốn làm kia vi phạm nguyên tắc sự tình, một khi hắn chân chính đã thông ổn định lối đi. Đây chính là sinh linh đồ thần A. Đây cũng là hắn phản ứng kịch liệt như thế nguyên nhân. Ngay sau đó, đi qua hắn một phen suy nghĩ đi qua, hắn đã có rõ ràng câu trả lời. Hắn mặc dù cấp thiết muốn muốn tăng lên thực lực của chính mình, nhưng hắn cũng không muốn làm ra kia thảm tuyệt nhân đạo sự tình. Vì vậy hắn từ từ nói, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng cũng không phải hiện tại đang đả thông ổn định lối đi, cho ta một chút thời gian. Cao bằng đáp ứng, cũng không ra ý hắn đoán. Phảng phất kia một đạo thân ảnh sớm cũng đã dự liệu đến là loại tình huống này, loại cơ duyên này. Không có bất kỳ người nào sẽ bỏ qua. Nhưng là, hắn lại có một chút hoàn toàn lầm, cao bằng có thể không muốn làm ra kia thảm tuyệt nhân đạo sự tình. Nhưng cũng không phải là không có điều hòa phương pháp, chỉ chờ tới lúc hắn đứng đến cuối cùng, toàn bộ thực lực cũng đến cực hạn sau. Đến lúc đó cũng chính là người này trả giá thật lớn thời khắc. Đến lúc đó muốn cho ra tin tức, cũng sẽ không là bao nhiêu khó khăn sự tình. Nhưng là khô lâu vương tọa thượng thanh thanh âm cũng không biết, ngược lại là đối với Cao Bằng một cái trả lời hơi hài lòng. Rất tốt, ngươi làm ra một cái vô cùng sáng suốt quyết định. Ta có đầy đủ thời gian chờ đợi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi cũng không nên gặp ta, nếu không hậu quả kiếp nhưng là rất nghiêm trọng. chương 487, chương mỗi người tâm tư. Cao Bằng liếc về liếc mắt khô lâu vương tọa trên người ảnh, bất kể đối phương có đến như thế nào phản ứng, hắn đều kiên trì chính mình nguyên tắc. Bất quá hắn cũng sẽ không bỏ rơi rời đi tội huyên đại lục dự định, mà ổn thỏa nhất biện pháp cũng chính là chờ đến thực lực của hắn đến trình độ nhất định thời điểm, hắn cũng sẽ không yêu cầu kiên kỵ người này. đến lúc đó, ai là chủ ai là thứ còn chưa biết được. cao bằng giờ phút này chỉ nhưng mà hơi có chút kiên kỵ hắn thôi, mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn thỏa hiệp. mà trước hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ tới lúc toàn bộ ma thần giao thủ với hắn, vậy hắn cũng liền không cần phải nữa kinh sợ đối phương. mặc dù cũng không là sớm có dự niu. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là ở cao bằng như đã đoàn trước. a, chờ xem, chờ đến ta tăng lên tới vũ thần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có tài năng gì. Cao bằng thừa đối phương không chú ý thời điểm, có chút lộ ra một tia khinh thường nụ cười, nếu không phải hắn sợ không chịu nổi thiên kiếp lực lượng. Hắn sớm liền không sẽ bị khúc cầu toàn như vậy. Bất quá, băng vào hắn tăng thực lực lên, căn liền không cần bao lâu liền có thể đến nghiền ép đối phương trình độ. Nhất là hắn đầu tư đã bắt đầu tiến hành. Tiếp theo thì nhìn hắn nên như thế nào hành động. Thật ra thì không chỉ là Cao Bằng, khô lâu vương tọa trên người ảnh cũng có chút lộ ra vẻ mỉm cười, đến hắn một loại tầng thứ, làm sao có thể không hiểu Cao Bằng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, hắn nhiều nhất chỉ nhưng mà đoán được một cách đại khái. Hắn thấy, một người này loại căn cũng sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền thụ hắn định đoạt, cuối cùng còn phải chịu khổ một chút đầu mới chịu nghe lời nói. Đây cũng là tại hắn như đã đoán trước, thực lực đối phương cùng thiên phú vượt xa hắn dự liệu. Bất quá hắn thấy cũng vẫn là thụ khống chế bên trong, cũng không có siêu thoát. Vì vậy hay là tại khả không trong phạm vi. Bất kể ngươi đang ở đây thế nào bất đi, cuối cùng vẫn sẽ đàng hoàng thỏa hiệp. Ta cũng không tin ngươi có thể chống cự được to lớn dụ hỏa. Chỉ cần không chống đỡ được dụ hỏa, vậy liền tiếp nhận ta cơ duyên đi. Ha ha ha ha! Ta một gánh đi ra, các ngươi những lao ra hỏa kia, thông thông cũng phải vì chính mình làm cái gọi là trả giá thật lớn. Khô lâu vương toại trên người ảnh âm thầm bật cười. Phản phất là đã đạt được thắng lợi, mà hắn còn như có như không liếc mắt nhìn Cao Bằng, bộ dáng kia phản phất như là đã ăn chắc hắn. Nhưng là, sự tình đúng như cùng hắn tưởng tượng như vậy sao? Coi như hắn có mạnh đến đâu, cũng không cách nào biết trước đến Cao Bằng có như thế nào sức lực, nhưng là hắn thấy, bất kể đối phương có đến cái dạng gì cơ duyên và sức lực, so với hắn căn không coi là cái gì. Ở chỗ này, lại có ai là đối thủ của hắn? Hai người mỗi người đều có ý nghĩ của mình mà bọn họ cũng đối với chính mình có vô cùng cường đại tự tin. Cao Bằng xoay người lại, nhẹ nói đạo, như là đã nói tốt, ta đây liền đi trước, chờ đến ta sau khi chuẩn bị xong, đến lúc đó sẽ giúp ngươi đả thông một cái ổn định lối đi. Rất tốt, hy vọng ngươi không nên quên chính ngươi cam kết, nếu không phải nhưng. Hậu quả kia nhưng là rất nghiêm trọng. Khô lâu vương tọa trên người ảnh cũng không có nói gì nhiều, ngược lại là có chút gật đầu một cái, mặc dù cũng không có nói ra nghiêm nghị hậu quả. Nhưng bằng vào thực lực của hắn, Nói ra lời nói tự nhiên không thể nào biết không thực hiện. Cá nhân đều có một tâm tư người, mặc dù nhìn rất hợp, hài, tựa như cùng đã nói tốt hợp tác như thế, có thể chỉ có bọn họ tự thân biết, cái này hợp tác còn chưa không vững chắc. chương 488, chương một câu nói đưa tới hỗn loạn. Làm toàn bộ ma đế cũng lúc rời đi sau khi, một trận phong khởi vân dũng sắp đến. Nhất là bọn họ còn mang theo cao bằng nói tới, đây đối với từng cái ma thần mà nói, cũng như cùng là sỉ nhục một loại lời nói. Điều này sao có thể để cho bọn họ tiếp nhận được? Toàn bộ ma thần đều là cao cao tại thượng, trôi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, có thể bây giờ lại có người nói khoác mà không biết ngượng nói với bọn họ ra lời như vậy. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ tức giận? Theo toàn bộ ma đế đem cao bằng nói tới cũng khuyết tán ra thời điểm, toàn bộ ma vực cũng sôi sùng sục lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lại sẽ có một tên nhân loại lớn lối như thế, dám can đảm ở bọn họ bàn đại đuổi kỳ tử. Đây là đang coi thường bọn họ sao. Đáng chết. Một cái đáng ghét nhân loại, là ai cho hắn lá gan dám can đảm đại phóng kỳ tử, còn dám làm nhục ma thần, tuyệt không tha thứ. Một con run dế nhân loại bình thường, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan. Ta cũng không tin hắn thật có gan to như vậy, dám can đảm ở ma vực làm ra khoa trương như vậy sự tình, chẳng lẽ hắn ngại chính mình mạng lớn sao? Không. Hắn này rõ ràng chính là tại tìm chết, trừ lần đó ra khẳng định không có còn lại. Không chỉ là ma thần. Nghe Cao Bằng nói tới sau ma nhân, mỗi một người đều cặp mắt đỏ ngầu. Hận không được tìm được Cao Bằng tháo thành tam khối, cái này đáng ghét nhân loại, nhất định chính là quá xem thường người. Đối với trong mắt bọn họ cao cao tại thượng mà sùng bái chính mình ma thần, cũng dám như vậy làm đủ. Để cho bọn họ lấy thời gian khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, nhiều người hơn hay lại là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người sẽ nói ra lời nói như thế, nhất là ở tại bọn hắn địa bàn. Phải biết nơi này chính là ma vực a. Ma càng làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, truyền bái những lời này lại là rất nhiều ma đế, đây mới là tốt nhất làm người ta khó có thể tin phương. Chỉ kém ma thần một nước ma đế, lại sẽ là một cái đáng ghét nhân loại mà tung lời nói như thế, bọn họ rốt cuộc là ở mưu đồ gì. Rất nhiều ma nhân căn liền không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn nhưng có chút không minh bạch, đột nhiên hận tới những ma đế đó. Bởi vì, những người này hành động, Cơ hội tương đương với phản bội cả một cái ma vực, đối với một ít căn sẽ không tìm hiểu tình hình ma người mà nói. Là tuyệt đối không thể tha thứ. Một đám phản đồ. Không nghĩ tới những thứ này ma đế thông thông đều trở thành nhân loại tay sai, nguyên còn rất sùng bái bọn họ. Bây giờ ta quyết định không hề tín ngưỡng bọn họ. Một đám tay sai à? Đúng. Bọn họ lại đang vì nhân loại tung lời nói như thế. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ có quả ngon để ăn. Chúng ta đồng tâm hiệp lực lên. Nhất định có thể đẩy ngã bọn họ. Theo tin nhảm lan rộng ra ngoài, càng ngày càng nhiều ma người không cách nào nhịn được, mà bọn họ càng là hận thượng ma đế. phảng phất chính là chung nhau cựu nhân. Một điểm này cũng ra tất cả mọi người dự liệu, không có ai sẽ nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy, trong lúc nhất thời chỉ bởi vì cao bằng một câu nói, liền trực tiếp thượng ma vượt xuất hiện động đẳng. Càng làm cho rất nhiều ma nhân xuất hiện phản thành thù cực diện, hơn nữa như vậy khuyên hướng còn càng diễn ra càng mãng liệt, chỉ nhưng mà một ngày. Tin tức liền truyền bá rất xa. Đồng thời cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Là tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng sự tình, chỉ là một cái đáng ghét nhân loại một câu nói, chỉ làm thành kinh khủng như vậy ảnh hưởng. Ai có thể muốn lấy được? Có thể thủy tắc dũng giả, từ đầu đến cuối cũng không biết nó tạo thành như thế nào động đãng Chương 489, chương ma thần phản ứng. Chương số chữ, một chương 312, sai lầm tố cáo txt. Nghe nói sao? Lại có nhân loại nói chúng ta là phế vật cùng thứ hèn nhát. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không phản kích đây. Hơn nữa cái tên kia lại còn dám nói đánh cực mệnh, ha ha. Một cái đầu đỉnh trên có ba cái rác ma nhân cười lạnh lạnh đến, mặc dù nhìn như thật giống như đem vấn đề ném cho người khác, có thể dựa vào nét mặt của hắn liền có thể nhìn ra được. Giờ phút này nội tâm của hắn là vô cùng phẫn nộ. Thật là hận không được đem nói những lời này nhân loại cho miễn cưỡng xé nát, tuy nói hắn cực kỳ tức giận, tức giận đến cũng sắp muốn bạo tẩu trình độ. Nhưng hắn vẫn nhìn xuống. Đó cũng không phải chỉ nhưng mà hắn cựu hận. Hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Mặc dù cảm thấy một người đối với hắn hoàn toàn sinh ra không bao lớn ảnh hưởng, nhưng là lại biết đối phương đến cùng có như thế nào thủ đoạn đây. Có ở đây không biết địch nhân tình huống xuống, hay lại là làm được biết người biết ta, bách chiến bách thắng tốt. Vì vậy, hắn mới có thể tới đây hỏi còn lại ma nhân. Nếu người khác đều nói chúng ta là phế vật, kia nếu không phải thật tốt gặp gỡ hắn, đây chẳng phải là nói chúng ta phế vật tên đã ngồi vào chỗ của mình sao. Một cái phảng phất là cự nhân một loại gia hỏa đứng lên, nói chuyện như cùng là vang động trời như thế, chấn tất cả mọi người mảng nhĩ cũng một trận làm đau. Không chỉ là hắn, rất nhiều thực lực cường đại ma nhân rối rít cũng đứng ra, mặc dù bọn họ cũng không có nói gì nhiều, có lẽ trên mặt bọn họ biểu tình liền có thể nhìn ra được. Giờ phút này bọn họ vô cùng bất mãn. Bọn họ trở thành ma thần đã có một đoạn thời gian, chưa bao giờ có người dám can đảm nhìn như vậy không nổi bọn họ, mà bây giờ lại còn là một cái nhân loại đi tới bọn họ bàn. Vậy làm sao có thể chịu đựng Chỉ thấy mỗi một người đều đứng lên, biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhìn đến đây sau, ba cái giác ma thần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, có tất cả mọi người cộng cùng tiến lùi, vậy hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mới vừa dễ dàng để cho người bên ngoài biết, cái gì mới gọi là không gì không thể ma thần. Chính là một người, nhất định chính là tại tìm chết. Trước đó, còn phải để cho những thứ kia phản đồ biết, phản bội ma vực kết quả. a Nguyên còn cho là bọn họ là khả tạo chi tài, thật không nghĩ đến là chúng ta nhìn lầm, lại sẽ cho rằng bọn họ là tương lai trụ, nhất định chính là hồ đồ. Giờ phút này, toàn bộ ma thần vừa nghĩ tới cái tin này rốt cuộc là từ người nào vậy trong truyền tới thời điểm, trên người bọn họ nhất thời tản mát ra một cổ khí tức lạnh lẽo, Giống như đem cả phiến thiên không cũng cho đóng băng lại như thế. Mặc dù bọn họ rõ ràng biết những thứ này ma đế là vạn bất đắc dĩ, nhưng bọn họ làm như thế, không chỉ có để cho toàn bộ ma thần cũng mất thể diện mặt. Còn đưa tới ma vượt động đáng, cái này cũng có chút không thể bỏ qua. Ma ở toàn bộ ma thần trong mắt, nhưng phàm là đưa tới ma vượt động đáng người, bất kể là ai, thông thông cũng phải trả giá nặng nề Bọn họ thật vất vả hiệp thương mới có thể ma vượt bình tĩnh lại, nhưng ai biết lại là chính là một người, lại sẽ xuất hiện như vậy ô long Để cho bọn họ cảm thấy, phảng phất là người này loại đứng ở hắn môn trên đầu đi bị, liền càng làm cho người ta thêm khó mà tiếp nhận. Đi thôi. Chúng ta đi trước đem kia cùng nhân loại ngông cùng giải quyết. Sau đó sẽ dọn dẹp một ít cật lý bái ngoại gia hỏa, là thời điểm nên thật tốt thanh tẩy một phen. Có lẽ là chúng ta quá lâu không có ra mặt, có vài người đã quên chúng ta thủ đoạn, xem ra là thời điểm lộ mặt một chút, nếu không còn thật không có bất kỳ uy nghiêm. Mặc dù toàn bộ ma thần cũng mặt mỉm cười, có thể từ trên người bọn họ khí tức liền có thể nhìn ra được, đó là một loại tuyệt đối hơi thở lạnh như băng. Chuyện này, nhưng là chân chính tức giận. chương 490, chương Ma vượt công địch. Ta... Nhân loại đệ nhất thiên tài, trước lời nói cũng thông thông đều là ta nói, nếu có lòng người sinh bất mãn, đại có thể tới tìm ta. Người ai đến cũng không có cự tuyệt. Người thua, dâng lên cánh mạng mình. Cao bằng trực tiếp đấm ra một quyền đi, đây là hắn cường đại nhất sức mạnh, đồng thời lấy chân khí làm cho mình thanh âm khuyết tán ra. Hắn hoàn toàn sẽ không sợ bị người khác biết chính mình hành tung, có thể thấy hắn cũng coi là người tài cao gan lớn. Bất quá đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy, nếu là hắn ẩn ẩn nấp nấp lời nói. Trước hắn làm đầu tư, đây cũng là chân chính đổ xuống sông xuống biển. Mà bây giờ, vừa vặn có thể hấp dẫn toàn bộ ma vượt sự chú ý, đồng thời cũng có thể đưa tới những ma thần đó chú ý, nếu liền những ma thần đó cũng không biết hắn ở đâu. Đây chẳng phải là càng song đời. Cao Bằng cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, vì vậy hắn tình nguyện đưa tới tất cả mọi người chú ý, cũng không tiếc phiền toái trên người. Nói cho cùng, hay là bởi vì muốn tăng thực lực lên. Làm Cao Bằng vừa dứt lời, Bất kể là tới từ nơi nào ma nhân, mỗi một người đều cắn răng nghiến lợi nghe, rồi rít đất nhìn về cùng một cái phương hướng. Đáng ghét. Chưa từng thấy qua như vậy đáng ghét nhân loại, hắn này rõ ràng chính là đáng chọn, hấn chúng ta, đáng chết. Tại sao sẽ không có người đi giáo huấn một chút hắn đây? Cho hắn biết như thế nào trời cao đất rộng. Chẳng lẽ ngươi đi không? Ngươi không biết thực lực đối phương rốt cuộc là cường đại bao nhiêu, nếu không phải nhưng thật sẽ làm ra như thế cuồng vọng sự tình. Tà thiên. Coi như thực lực của hắn có mạnh đến đâu, nhưng hắn làm ra loại chuyện này, nhất định chính là muốn cùng ma vực đối nghịch nha. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình đã vô địch sao? A, thật là cuồng vọng, cho dù là ma thần đại nhân đều không nhất định là nhân vật vô địch, có thể tên nhân loại này thật không ngờ cuồng vọng vô chi, buồn cười. Mặc dù rất nhiều ma nhân cũng cắn răng nghiến lợi vừa nói, hận không được sông lên giết cao bằng, nhưng bọn hắn vẫn có tự biết mình. Phẫn hận bất bình mắng, chỉ là bọn hắn một loại phương thức phát tiết ta. Ở toàn bộ ma vực bên trong, có ai đông đảo ma nhân cũng coi nhân loại làm thức ăn vật, nhưng bọn họ lại cũng chưa hoàn toàn mất lý trí, nói cho cùng hay lại là bắt nạt kẻ yếu. Mặc dù nói đối phương nói tới vô cùng phách lối, để cho từng cái ma nhân cũng cực kỳ khó mà tiếp nhận, có thể khó mà tiếp nhận thì như thế nào. Lại không cách nào đối với đối phương tạo thành như thế nào tổn thương. Cho dù nhiều hơn nữa người quá khứ, cuối cùng cũng không phải là trở thành một bộ xương khô A. Nói cho cùng hay là thực lực chưa đủ. Vì vậy, toàn bộ ma vực bên trong rối rít vang lên chửi rủa tiếng, nhưng lại có rất ít người thật đi đi tìm Cao Bằng, trên thế giới này cũng không có nhiều như vậy đướng ốc. Húng chi ma nhân khôn khéo dất, tuy nói thường xuyên sẽ bị tiên huyết kích thích đại não, làm ra vô cùng cử động điên cuồng, nhưng nói cho cùng, kia cũng là bởi vì bọn hắn huyết mạch duyên cớ. Bất quá! Cao Bằng những lời này nói ra sau, hắn đã hoàn toàn trở thành ma vực công địch, tất cả mọi người đều cho là Cao Bằng đây là một cái tìm chết hành động. Mặc dù rất nhiều ma nhân cũng không phải là cao bằng đối thủ, nhưng cũng, cũng không có nghĩa là ma vực liền không người. Còn có rất nhiều ma thần căn bản không hề xuất thủ, dĩ nhiên. Bây giờ nhưng mà vấn đề thời gian thôi, ai bảo cao bằng trước nói ra như vậy quá đáng lời nói. Đã sớm cùng toàn bộ ma thần kết làm cựu hận, những ma thần đó tự nhiên không thể nào biết từ bỏ ý đồ. Bây giờ, rất nhiều người chính đang lặng lặng chờ đợi đến thời gian trôi qua. Chờ đợi. Ma thần đến. Chương 491 trương pháo hoành ma vực. Làm cao bằng nói ra kia một phen thời điểm, đã rất rõ ràng nói rõ hắn tự thân vị trí, nhưng là làm hắn thất vọng là, lại không có bao nhiêu ma nhân tới tìm hắn để gây sự. Nhiều nhất cũng chỉ có một ít rồi rồi, hơn nữa còn là suy nghĩ nóng lên kia một loại, nếu không làm sao có thể sẽ coi tánh mạng mình với không để ý đây. Đối với như vậy kết quả, cao bằng cảm giác cực kỳ thất vọng. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ đích danh vị trí của mình, tương hội có thật nhiều ma nhân tới tìm tìm hắn để gây sự, mà ở trong đó Hắn có lẽ còn có thể lại hơi chút tăng lên mình một chút thực lực. Nhưng ai biết sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Liên chính hắn đều có chút không kịp chuẩn bị. Thật khiến cho người ta thất vọng, toàn bộ ma vực lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên còn tưởng rằng ma vực người người đều là hào chiến, có thể tới đây mới phát hiện nguyên tới mỗi một người đều là thứ hèn nhát, không chỉ có phế vật hay lại là thứ hèn nhát. Cứ như vậy, cũng không cảm thấy ngại nói xương bá toàn bộ tội nguyên đại lục, thật là lại đủ không tự lượng sức. Cao bằng bất kể đến cùng còn có ai hay không sẽ tới, nhưng hắn mỗi một câu nói cũng không khách khí chút nào vừa nói, từng cái ma nhân nghe được hắn nói tới, phổi cũng sắp muốn trọc giận nổ. Có thể vẫn là gắng gượng nhịn xuống. Một người này loại mặc dù phách lối, nhưng hắn vẫn có phách lối chi phí. Từ kia truyền chỉ tốt ở bề ngoài tin tức liền có thể biết, cái tên kia thực lực căn liền không phải người bình thường có thể đối phó. Thực lực kia cường đại, ma đế cũng phải né tránh ba phần, mà hướng chi là bọn họ đâu. Nhưng này vẫn chưa xong. Ma vực. Ha ha. Từ trên xuống dưới thông thông đều là thứ hèn nhát, ta một người đều đã đánh tới các ngươi trên địa bàn, các ngươi lại không người nào dám đi ra, chẳng lẽ chính là các ngươi kiêu ngạo sao? Nhất định chính là để cho ta mở rộng tầm mắt. Nếu quả thật là như thế, ta sẽ nói cho tất cả nhân loại, ma nhân đơn giản liền là một đám thứ hèn nhát thôi, lời đồn đại quả nhiên không thể tin, nếu thật giống như trong lịch sử nói như vậy, các ngươi lại vì sao không dám ra chiến? Cao bằng từng bước từng bước chặt bước đến. Căn bản không hề muốn cho bọn hắn thở một cái cơ hội, hơn nữa hắn mỗi một câu nói, cũng hung hãn đánh trúng toàn bộ ma nhân ở trên. Thật ra thì, rất nhiều suy nghĩ nóng lên ma nhân đã sớm muốn xông qua báo thủ, nhưng lại bị những người còn lại gắng gượng ngăn lại. Số người nhiều hơn nữa, đối với cường giả tuyệt thế mà nói, căn liền không có một chút tác dụng nào, huống chi là cao bằng loại này yêu nghiệt. Liên ma đế cũng không là đối thủ, làm sao húng là bọn hắn đây. Nếu là đi đơn giản chính là tự tìm đường chết thôi. Hơn nữa còn là liền một cái mảnh xương vụn cũng không thể lưu lại. Toàn bộ ma vực cũng tràn ngập không khí quỷ quái. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, một người lại có thể làm ra kinh khủng như vậy cử động, hơn nữa còn trực tiếp đẻ một cái ma vực. Bây giờ, lại không có bất kỳ một cái ma nhân cảm mạo đầu, chuyện này chính là làm người ta không ngờ. Cho dù là đông đảo ma nhân cũng cảm giác có chút khó tin, đối phương đều đã làm ra như thế khác người sự tình, có thể đến nay mới thôi. Những thứ kêu cao cao tại thượng cường giả lại còn không có xuất thủ. Trong lúc bất chi bất giác, ở tầng dưới ma nhân bắt đầu đối với những tên kia sinh ra hoán nghiệp. Dù sao bọn họ đi đơn giản chính là con chốt thí, có thể đứng ở trên đỉnh thượng những tên kia lại bất động. bọn họ không chỉ có hưởng thụ khổng lồ tài nguyên tu luyện. Càng la được mọi người kính yêu, nhưng bây giờ yêu cầu bọn họ xuất thủ thời điểm, mỗi một người đều chưa từng xuất hiện. Trực tiếp đưa tới đông đảo ma nhân bất mãn. Chương 492, chương Ma Thần Hàng Lâm Dù sao, tất cả mọi người đều không biết cao bằng, mà hắn lại chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, chỉ biết là hắn hành động là điên cuồng như vậy. Điên cuồng để cho người cảm thấy kính sợ. Nhưng hắn làm những thứ này rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ chỉ nhưng mà là kia vô số năm trước chiến tranh sao? Nếu quả thật là như vậy, chỉ bằng vào một mình hắn lực lượng, lại làm sao có thể làm ra? Đương nhiên, bọn họ là tuyệt đối không thừa nhận, một người khiêu chiến đã để cho ma vực xuất hiện động đáng. Đây quả thực là một loại xỉ nụ. Khô lâu vương tọa trên người ảnh phảng phất là xuyên thủng hết thảy, bay thẳng đến cao bằng vị trí trô ở phương hướng nhìn sang, có chút như có điều suy nghĩ nhìn. Người này, rốt cuộc là đang đánh đến ý định gì? Chẳng lẽ đây chính là hắn ấy ư, mà hắn rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Nếu là nói hắn sẽ an an ổn ổn đả thông lối đi, là tuyệt đối không thực tế sự tình, nhưng hắn làm những chuyện này nhất định chính là phí công A. Nếu hắn không có cho ta đả thông lối đi, để lại cho hắn cuối cùng là một con đường chết. Cho dù làm ra như thế nào đi nữa cử động điên cuồng, cũng không khả năng vãn hồi hắn tính mệnh. Khô lâu vương tọa trên người ảnh từ đầu đến cuối cũng không có hiểu rõ Cao Bằng, bất quá điều này cũng làm cho hắn sinh ra càng to lớn lòng hiếu kỳ. Chỉ thấy hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Cao Bằng. Bất kể đối phương muốn làm gì, hắn đều có thể nhanh chóng nhận ra được. Cùng lúc đó, coi như Cao Bằng còn muốn đang khi nói chuyện sau khi. Mấy bóng người từ từ hiện hiện ra, đồng thời trên núi còn kèm theo vô biên vô hạn uy áp. Loại cảm giác đó căn liền không phải người bình thường có thể thả ra ngoài. Thấy vậy, cao bằng cặp mắt trong nháy mắt sáng lên, phảng phất là có thứ gì hấp dẫn hắn ánh sáng, hơn nữa cũng để cho hắn sinh ra vô cùng to nhiều hứng thú. Bởi vì hắn phải đợi người rốt cuộc tới, hơn nữa một lần còn tới nhiều cái, cái này làm cho cao bằng rất cảm giác một niềm hạnh phúc đập vào mặt, không đến thì thôi. Thứ nhất là tới nhiều cái, ta thiên, chẳng lẽ ông trời cũng đã như vậy chiếu cố ta sao? Cao bằng còn chưa không nói chuyện. Hàng lâm những thứ này mà thần liền trực tiếp mở miệng. A, ngươi chính là cái đó không biết trời cao đất rộng nhân loại sao. Cũng không biết ngươi lấy ở đâu lá gan, con nhỏ tuổi liền dám lớn lối như vậy, nhà ngươi đại nhân không có nói cho ngươi biết sao. Làm ngươi phải khiêm tốn, nếu không nhưng là sẽ khai ra họa sát thân. Ngay sau đó, chỉ thấy toàn bộ ma thần trong nháy mắt bao quanh cao bằng, căn bản không hề muốn cho hắn bất kỳ đường lui nào. Nhìn đến đây sau, trước xa xa cứ nhìn cao bằng những ma nhân đó. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Đây mới là bọn họ hy vọng nhìn thấy, nếu một mực để cho một người này mệt mỏi ở nơi nào bất đi, liền bọn họ đều bắt đầu hoài nghi, bọn họ hay lại là kia một cái không gì không thể ma nhân sao. Ha ha ha ha, xem ra lần này tên nhân loại này chết đã đến nơi, chỉ bằng hắn cũng dám tới ma vực dương Oai, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Quá kiêu ngạo, không khỏi không thừa nhận thực lực của hắn đúng là rất cường đại, một loại ma đế căn thì không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn chính là đối với chính mình quá tự tin, lại làm ra cuồng vọng như vậy không biết gì cử động, cuối cùng dứt lấy ma thần. Bây giờ, hắn rốt cuộc phải vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Toàn bộ ma nhân cuối cùng là thở phào một cái, khi bọn hắn nhìn thấy ma thần hàng lâm lúc, bọn họ cũng đã suy đoán ra tiếp đó sẽ là một cái như thế nào tình cảnh. Vậy dĩ nhiên là nhân loại bị xóa bỏ, xỉ nhục cuối cùng rồi sẽ bị xóa đi. chương 493, chương Dơ tay chém xuống chuyện. Ha ha ha ha. Rốt cuộc tới. Các ngươi nhưng là để cho ta có một phen đợi lâu, bất quá nhà sáng trọng. Các ngươi đã tới. Cao Bằng đột nhiên cười lên, mà tất cả mọi người đều cảm giác có một chút mộng bức, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ, hắn không nên cảm thấy kinh hoàng sao? Có nhiều như vậy ma thần bao quanh hắn, bốn phía còn có nhiều như vậy ma nhân, hắn không chỉ có không có bất kỳ kinh hoàng và khẩn trương, bây giờ lại cười lên. Đây là mấy cái ý tứ. Không có ai có thể lý giải đến Cao Bằng giờ phút này tâm tình. Vì vậy chỉ thấy toàn bộ ma nhân cũng trừng mắt to nhìn Cao Bằng, phảng phất là nhìn một cái điên cuồng ra hỏa. Thật ra thì, ở trong mắt mọi người, Cao Bằng cũng đúng là một người điên. Nếu không, hắn sao sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Bây giờ lại đột nhiên phát cười lên, nếu không dùng người điên để hình dung hắn lời nói, căn liền không cách nào giải thích thông Tà thiên! Hắn sẽ không bị ma thần xuất hiện dọa cho ngốc chứ? Nếu không làm sao có thể lại đột nhiên cười lên? Phòng trừng! Đúng không? a nhân loại thật là yếu ớt, nguyên còn biểu hiện lớn lối như vậy, có thể lại nhìn thấy ma thần đến sau, trực tiếp liền bị dọa sợ. làm trước tiên nghe được cao bằng nói tới cùng hành động thời điểm, toàn bộ ma nhân đều cho rằng cao bằng là một người điên, có thể ngay sau đó, bọn họ liền cho là cao bằng là bị dọa sợ. rõ ràng sự tình mà, làm gặp phải sự tình cùng mình tưởng tượng có to lớn tương phản thời điểm, nội tâm thoáng cái không chịu nhận, liền sẽ trực tiếp bị sờ ngốc. cao bằng giờ phút này biểu hiện, tại chỗ có ma nhân xem ra cũng không không phải là liền là như thế à. Mà cho dù là những ma thần đó cũng không kém. Nhìn cao bằng cái đó biểu hiện, không chỉ có không có bất kỳ tức giận, ngược lại có chút hài lòng gật đầu một cái. Phản phất là đối trước mắt một cái chính mình kết tác, cảm thấy đặc biệt hài lòng. Tên nhân loại này chỉ nhưng mà nhìn thấy bọn họ đến, liền trực tiếp bị sợ ngốc, nếu là truyền đi, cũng có thể để cho bọn họ tốt thật là hủy phong xuống. Danh tiếng đó, không thể bảo là. Nhưng ai biết, Một giây kế tiếp bọn họ nụ cười trong nháy mắt đông đặc. Nguyên chính đang bật cười cao bằng, có chút mèo mó đầu nói, các ngươi từng cái ở nơi nào ngốc cười cái gì. Sợ không phải nhìn thấy ta sợ hãi, trong lúc nhất thời không chịu nhận chứ. Vậy không có chuyện, cũng bất quá là giơ tay chém xuống thôi, trong nháy mắt sự tỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma nhân đều an tĩnh xuống. Mặt đầy không nói gì nhìn cao bằng. Kịch rất rõ ràng không đúng. Tên nhân loại này không phải là đã bị ma thần cho trực tiếp dọa sợ sao. Nhưng hắn bây giờ biểu hiện lại vừa là tại sao. Hơn nữa, hắn lại nói chúng ta thông thông đều tại cười ngây ngô Câu nói sau cùng càng quá đáng, mặc dù cũng không có trực tiếp một chút mình đi ra, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ không hiểu. Đối với lần này, trong bọn họ tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi. Một người, nếu chỉ nhưng mà phách lối, kia vẫn là có thể nói qua đi, nhưng hắn bây giờ đang làm gì? Ngay trước ma thần mặt, phảng phất không đem đối phương coi ra gì. Đây mới thực là ngại chính mình mạng lớn sao. Đây chính là ma thần A. Người bình thường tại sao có thể là đối thủ, cho dù là ma đế cũng không thể là hợp lại địch, huống chi là cái này giống như con kiến hôi nhân loại bình thường. Chẳng biết tại sao, toàn bộ ma nhân nhìn về phía cao bằng ánh mắt, cũng xuyên thấu qua lộ ra một cổ cổ quái ý, phảng phất như là nhìn người chết như thế. Cho dù cao bằng trước biểu hiện như thế nào đi nữa nghịch tiền, nhưng cùng ma thần so sánh, vẫn là trên lệnh khác xa. chương 494 Trương dần dần vặn vẹo khuôn mặt. Tĩnh, ai cũng không nghĩ tới Cao Bằng sẽ nói ra như vậy một phen, những ma thần đó cũng hoàn toàn ngỡ ngึก, cùng bọn họ tưởng tượng căn cũng không giống nhau. Nhất là, Cao Bằng đây phảng phất là trực tiếp quăng lên quả đấm liền đập dáng vẻ, để cho bọn họ có chút ứng phó không kịp. Vì sao? Tại sao tên nhân loại này phảng phất là không sợ bọn họ? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Nhưng nếu như sợ lời nói, tại sao lại nói ra như thế cả gan làm loạn lời nói? Giờ khắc này Không chỉ có ma thần cũng ngậm bức, ma nhân cũng đồng dạng là như thế, chưa bao giờ có người nghĩ tới, tên nhân loại này lại còn dám lớn lối như vậy. Hơn nữa còn là đứng ở ma thần trước mặt, ai cho hắn sức lực. Dần dần, toàn bộ ma người đã cho Cao Bằng đánh lên một người chết nhãn hiệu, loại này cả gan làm loạn ra hỏa, làm sao có thể còn có thể sống nổi. Như thế làm nhục ma thần, chờ đợi hắn cũng sẽ là tử vong. Nhưng là, còn là chờ của bọn hắn nói ra nói cái gì, Cao Bằng nhưng lại mở miệng nói chuyện. À, ở bên ngoài lời đồn đãi ma nhân là có bao nhiêu hung tàn, nhưng bây giờ ta lại phát hiện. Những thứ này lời đồn đãi hoàn toàn chính là giả tạo, ta nhìn thấy chỉ chỉ là một đám nhát gan sợ phiền phức ra hỏa. Còn có một bầy tự cho là đúng phế vật. Lúc nói những lời này sau khi, Cao Bằng còn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn toàn bộ ma thần, hai chữ cuối cùng còn cắn trọng tự âm. Chuyện này nhất thời khiến cho mọi người cũng chừng ngây mộm. Đây là chỉ khác lô múi người mang sao. Đây cũng quá khen chứ. Phải biết, giờ phút này vây quanh hắn có mấy cái ma thần, hiện tại hắn còn nói ra như thế làm người ta tức giận lời nói, một khi những thứ này ma thần hoàn toàn thuộc không. kia, Hắn chẳng phải là muốn đụng phải toàn bộ ma thần vây công sao? Nghĩ như thế sau, Chẳng biết tại sao những ma nhân đó ngược lại là đang mong đợi Cao Bằng nói ra càng kích thích tính lời nói, một khi chân chính chọc giận toàn bộ ma thần. Đến lúc đó hắn đem sẽ phải gánh chịu đến chưa từng có trong lịch sử vây công. Ha ha! Cùng nhân loại ngông cuồng! Ngươi sẽ vì ngươi chính mình hành động mà trả giá nặng nề." Cao Bằng dĩ nhiên là không biết bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng những ma thần đó tức giận, nhìn kia một tấm lại một trương dần dần trở nên vặn vẹo khuôn mặt. Cao Bằng lại cảm nhận được thể xác và tinh thần vui thích, loại cảm giác này thật là không nên quá thoải mái. Có thể coi che mặt dùng sức mắng người khác, mà đối phương còn không làm gì được chính mình, mắt nhìn đối phương từ mặt tươi cười đến bây giờ, toàn bộ khuôn mặt cũng vặn vẹo chung một chỗ. Trong này biến chuyện hắn nhìn đến rõ ràng. Đây cũng chính là như thế, hắn cảm thụ đặc biệt sâu sắc. Đương nhiên, nhìn những người này kia vặn vẹo khuôn mặt mặc dù rất thoải mái, nhưng hắn có thể không có quên chuyện mình, đó chính là để cho những người này trở thành hắn địch nhân. Một khi động thủ, hắn đem nhảy một cái trở thành vũ thần. Nếu là như vậy, hắn cũng liền không cần phải nữa đi sợ khô lâu vương tọa trên người ảnh. Tên kia cách hắn vẫn có vô cùng to lớn tầng thứ cách nhau, nếu không phải là bởi vì tranh lệnh quá mức to lớn. Hắn cũng sẽ không sinh ra lòng kiên kỵ. Có lẽ đối với người khác mà nói, khô lâu vương tỏa trên người ảnh nhất khác không có thoát thân, liền không cách nào đối với bọn họ sinh ra bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, sự thật đến cùng như thế nào, không có bất kỳ người nào biết, mà Cao Bằng cũng không muốn đánh cược cực nhỏ tỷ lệ. Mọi người ở đây cho là Cao Bằng điên thời điểm, Cao Bằng vẫn tự mình nói, ta rất thích xem các ngươi kia vô cùng phẫn nộ ánh mắt, có thể như thế nào đi nữa tức giận thì như thế nào. Phế vật chỉ có thể kéo dài hơi tàn đất ngây ngô ở một bên. Bất kể người khác thế nào nhục mạ ngươi, là con sống cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận đi xuống, mà các ngươi chính là như vậy phế vật. Chương 495, chương có gan, liền giết ta à? Nhìn cao bằng kia nhất cá diện lỗ, chẳng biết tại sao toàn bộ ma thần đều tựa như là muốn đem hắn xé nát như thế, cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ làm người ta sợ hãi khí tức. Ba cái xác ma thần giận quá mà cười, được. Rất tốt. Chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta lại sẽ bị một người cho chỉ mũi mắng, ngươi là ta đã thấy lá gan lớn nhất nhân loại. Nhưng là, lá gan càng lớn, càng đại biểu ngươi cách tử vong khoảng cách càng gần, ngươi rất có dũng khí. Không chỉ là ba cái giác ma thần, còn lại ma thần mặc dù cũng không có mở miệng nói lời nói, có thể nhìn bọn họ vậy không thiện ánh mắt liền có thể biết, giờ phút này bọn họ là hoàn toàn tức giận. Không nói mặt mũi toàn bộ đều nem sạch. Hơn nữa còn bị nhiều như vậy ma nhân xem hết trơn. Để cho bọn họ sau này nên như thế nào đối mặt. Một khi nghĩ đến bị người khác cho truyền sau khi đi ra ngoài, bọn họ sẽ bị hình dung như thế nào. Chỉ chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ liền hoàn toàn chịu không được kia một loại tình cảnh. Có thể thấy bọn họ lúc này rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không giống các ngươi như vậy, trồng liên tục một giống cây cũng không có. Cao bằng căn liền không có chút gì do dự, trực tiếp trở về một câu. Làm tất cả mọi người đều có nhiều chút không kịp chuẩn bị từng cái trừng ngây mồm nhìn hắn. Một câu nói này mặc dù trở về rất đẹp, nhưng thao tác không khỏi cũng quá mức với ngạc nhân chứ. Huống chi, hắn là cảm giác mình sống được quá dài sao. Ở trong mắt mọi người, Cao Bằng đây quả thực là ở gia tốc chính mình còn sống thời gian, phải biết vây quanh cái kia nhiều chút rốt cuộc là ai. Đều là từng cái vô cùng cường đại ma thần. Toàn thành phố đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng lại bị Cao Bằng mắng á khẩu không trả lời được, rất làm cho người khác khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy cao bằng là hoàn toàn điên. Một người bình thường làm sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình. Một cái phản phất cử nhân ma thần đứng ra, đồng thời toàn bộ không chung cũng xuất hiện một trận động đáng, giống như trong hồ tiến vào một cái to đại sa ngư. Vì vậy mới sẽ đưa tới phản ứng to lớn, chỉ nhưng mà hơi chút nhúc nhích một chút, liền có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng ba động. Nhân loại, ngươi đây là đang tìm chết. Bất kể ngươi rốt cuộc là có cái dạng gì, nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần làm nhục chúng ta. Ngươi, đem hoàn toàn không cách nào thoát thân. Không không cần biết ngươi là cái gì, ngươi bây giờ coi như là hoàn toàn chọc giận chúng ta, mạng ngươi tạm thời liền do chúng ta nhận lấy. Nhìn thấy ma thần đã nói như vậy. Toàn bộ ma nhân rồi rít trật lui, bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào đến trong đó. Nhưng là, bọn họ đột nhiên nhìn thấy kia một người mở miệng nói chuyện. Một giây kế tiếp, bọn họ có một loại dự cảm không tốt. Các ngươi có thể hay không nhận lấy ta mệnh còn không biết, nhưng ta chỉ muốn nói, có khí phách. Các ngươi liền giết ta à? Mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng. Lời như vậy đều có thể nói ra khỏi miệng. Cái này đã không chỉ là ngại chính mình mạng lớn, người điên cũng không gì hơn cái này thôi, coi chính mình mệnh là thảo mãng, hoàn toàn liền là chẳng ngó ngàng gì tới. Tên nhân loại này, hắn đến cùng có như thế nào? Thật ra thì giờ khắc này tất cả mọi người mặc dù cảm thấy vô cùng phẫn nộ, có thể đồng dạng là có chút mê hồ, coi như là người điên, dù sao cũng nên có chính mình tính đi có thể nhìn cao bằng hết thể các thứ này hành động ngược lại là cảm thấy hắn chỉ chỉ là muốn chọc giận tất cả mọi người mà hắn làm như vậy lại đến cùng là tại sao vậy chứ có vài người bắt đầu lâm vào trong trầm tư nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ băn khoăn nhiều người như vậy huống chi bây giờ nhưng là đáng chọn hận ma thần liền càng không cách nào bỏ qua chương 496 chương vũ thần là ai cho ngươi dũng khí lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận chúng ta ngươi đã như vậy tìm chết Vậy liền để cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chân chính ma thần. Giống như cự nhân một loại ma thần hét lớn một tiếng, thân thể nhất thời nếu như cùng xung khí như thế, trực tiếp lại tăng vọt gấp một gấp hai. Làm cho người ta một loại trong thị giác đánh vào Mà không chỉ có như thế, còn lại ma thần mặc dù cũng không có triển lộ ra cường đại dường nào thực lực, nhưng là giống vậy tản mát ra chính mình vậy mạnh mẽ khí tức. Dùng khí tức trực tiếp phong tỏa lại Cao Bằng, đây cũng là tránh cho Cao Bằng chạy trốn, mặc dù bọn họ tự cao tự đại có thể cũng không dám lơ là sơ suất. ai bảo cao bằng hành động lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ bọn họ nhận thức để cho bọn họ hoàn toàn biết được trên thế giới này cái dạng gì người đều có nhất là trước mắt một người này loại hắn làm bất cứ chuyện gì đều không thể dùng lẽ thường tới hiểu. cự nhân như vậy mà thần hướng trên bầu trời đấm một quyền toàn bộ không trung liền xuất hiện kính tử như vậy vỡ vụn đến gần còn có thể ngầm trộm nghe đến một tia thanh âm ngay sau đó tất cả mọi người đều phảng phất là mất thông thanh âm gì cũng không nghe được. Không. Có một người quả thật có thể nghe được thanh âm. Đó chính là Cao Bằng. Giờ phút này, ở trong đầu hắn xuất hiện vô cùng rõ ràng gợi ý của hệ thống thanh âm. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ, thái thản cử ma. Huyết mạch, viễn cổ thái thản huyết mạch, mỏng manh. Thể chất, thái thản thân thể, đạo thể. Cảnh giới, vũ thần cấp 1. Vũ khí, thần cấp vũ khí thái thản hàng lâm viên mãn. Thần cấp vũ kỹ phá diệt một quyền viên mãn, thần cấp vũ kỹ thái thản chi mâu viên mãn. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân cảnh giới là vũ thần cấp một, đem tự động là ký chủ thăng lên làm vũ thần nhị giai. Địch nhân tối cường huyết mạch là viễn cổ thái thản huyết mạch, đem tự động là ký chủ thăng lên làm chiến thần hình thiên huyết mạch. Địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Ký chủ vũ kỹ đã đạt đến đỉnh phong, tự động là ký chủ thăng lên làm thần cấp vũ kỹ thần thú hàng lâm viên mãn. Lại vừa là một trận dễ nghe âm thanh âm vang lên, cao bằng thực lực lại phát sinh long trời lở đất biến hóa, liền chính hắn cũng cảm nhận được kia một cái biến hóa. Bởi vì, hắn cả người trên dưới đều tràn đầy thần tính. Nếu như trước hắn chỉ chỉ là bởi vì thực lực cường đại mà thôi, như vậy hắn bây giờ đã hoàn toàn đến vũ thần, hơn nữa còn không phải là xuất nhập vũ thần đơn giản như vậy. Nếu không phải là bởi vì còn không có độ kiếp, thực lực của hắn hẳn không cũng chỉ có như vậy đơn giản như vậy. Có thể ngay cả như vậy, cao bằng cũng cảm giác chính mình cả người đều tràn đầy nổ tung một loại năng lượng, nhất là huyết mạch chi lực, để cho hắn cả người trên dưới đều có một loại huyết mạch chính đang sôi trào. Vũ khí cũng hoàn toàn tăng lên tới đỉnh phong, thần thú hàng lâm cũng đã tới viên mãn, có thể thấy tiếp theo cũng sẽ không lại có bất kỳ tăng lên. Chỉ có thể đem toàn bộ cũng tăng lên tới đỉnh phong, đến lúc đó hắn mới có thể chân chính đột phá tầng kia cảnh giới. Nhưng hắn bây giờ cũng không nóng nảy, trước mắt còn có nhiều như vậy con mồi, hoàn toàn có thể từng bước từng bước Vâng vào hắn giờ phút này thực lực, không nói đem toàn bộ ma thần cũng can quét, nhưng nghiền ép một bộ phận vẫn là rất dễ dàng. Nhất là hắn khắp mọi mặt cũng cường đại như thế, chỉ cần hắn hoàn toàn nắm giữ chính mình lực lượng, kia sẽ thật sự không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, hắn cũng càng thêm tràn đầy tự tin. Cho dù là Khô Lâu Vương tọa trên người ảnh tìm hắn để gây sự, hắn cũng có tự tin sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 497, Chương ma thần cảm giác bén nhạy. Ở thái thản cự ma xuất thủ thời điểm, Còn lại ma thần cũng sớm đã né qua một bên, mặc dù bọn họ khí tức vẫn luôn ở tập trung vào Cao Bằng. Nhưng bọn hắn cũng không có muốn sáp tay ý tứ. Chỉ bất quá, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, bọn họ sinh ra một loại ảo giác. Cao Bằng. Đột nhiên cho bọn hắn mang đến vô cùng cường đại huy hiếp. Tam giác ma thần con ngươi co rụt lại, phảng phất là dự liệu được cái gì như thế, chăm chú nhìn Cao Bằng nhìn. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện vấn đề chỗ ở. kia một cái đáng ghét nhân loại. Trên người hắn lại tràn đầy thần tính, trước còn phảng phất là một con run dế nhân loại bình thường, bây giờ làm cần gì phải sẽ toát ra thần tính. Đây rốt cuộc là tại sao? Không nên nha. Làm sao có thể có người ở trong nháy mắt liền tăng lên nhiều như vậy, trực tiếp đánh vỡ người và thần chi gian bình thường, cho dù là hắn, cũng không dám 100% đánh vỡ. Hắn, cũng là trải qua một phen thống khổ, mới có thể đánh vỡ kia một cái bình trướng đột phá đến ma thần. Nhưng là... Hắn bây giờ đột nhiên sinh ra một ít tự mình hoài nghi. thiên nhân loại này rốt cuộc là tình huống gì? Thật ra thì không chỉ là hắn, toàn bộ ma thần cũng vào giờ khắc này nhận ra được vấn đề mấu chốt tính, chỉ thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chút nghi hoặc, đây là bọn hắn mới thật sự xác định, cũng không phải là tự thân sinh ra ảo giác. Mà là người này loại sát sát thật thật có vấn đề này, nếu không không thể nào tất cả mọi người đều xuất hiện ảo giác chứ. Tình huống gì? Thiên nhân loại này thực lực. Còn có trên người hắn thần tính, tại sao sẽ đột nhiên thì trở thành như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đột phá sao? Không, không thể nào, điều này sao có thể có người vào lúc này đột phá, tuyệt đối không thể nào có người có thể lại đến lúc đột phá. Đúng, chưa từng nghe qua có người có thể làm được như vậy, mà tên nhân loại này càng không thể nào, hắn nhất định là có bảo vật gì, nếu không làm sao có thể biết làm đến như vậy. Toàn bộ ma thần đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không tin cao bằng là đột phá. Càng nguyện ý tin tưởng cao bằng là sử dụng bảo vật, nếu không đó nhất định chính là đánh vỡ bọn họ tăng quan. Có thể ngay cả như vậy. Ở tại bọn hắn trong nội tâm cũng sớm đã có câu trả lời. Nhưng bọn họ cũng không muốn tin tưởng. Hơn nữa, thái thản cự ma cũng cảm nhận được có cái gì không đúng. Người trước mắt này loại cả người trên dưới cũng cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Ngay vừa mới rồi một khắc kia, hắn cả người mồ hôi mau cũng rơ lên đến. Tựa như cùng gặp phải cái gì kinh khủng thứ gì đó. Nhưng cũng chỉ nhưng mà trong nháy mắt liền biến mất, cho nên hắn mới cảm giác được vô cùng nghi hoặc. Nhất là, cho hắn loại cảm giác này lại là trước mắt một người này loại, đây mới là nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tên nhân loại này trên người vừa mới xảy ra chuyện gì, lại sẽ để cho ta cảm giác uy hiếp, chẳng lẽ nói? Hắn vẫn luôn đang ẩn nút chứ thực lực sao? Bất kể có phải hay không là, thái thản cự ma đã sinh ra chút lòng cảnh giác. Mặc dù hắn rất tự tin mình tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết đối phương. Nhưng hắn vẫn không dám lơ là sơ suất, ai nào biết nếu là hắn dám can đảm lơ là sơ suất, có thể hay không bị khắc bắt được người chỗ chống đây. Vì vậy, hắn trực tiếp liền sử xuất toàn lực. Một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ không trung đều tựa như là bị hắn một quyền bắn cho ra một cái lỗ thùng to. Vừa mới còn chỉ nhưng mà vỡ vụn, nhưng bây giờ so với trước kia kia còn nghiêm trọng hơn vô số lần, cho dù là không gian chữa năng lực. Cũng không có nhanh chóng như vậy liền khôi phục qua. Công kích. Khí thế hung hăng hướng Cao Bằng đi. Trương 498, chương Chiến Thiên Ý Chí. Đối mặt khí thế hung hăng công kích, Cao Bằng cũng không có ý định chẳng quan tâm. Nếu là ở trước, hắn nhất định sẽ rất dễ dàng đối phó xuống, nhưng bây giờ hắn cũng chân chính ý thức được, nếu chỉ nhưng mà nghiền ép đối phương, lại có ý gì đây? Cho dù hắn mỗi một lần cũng cho thấy vô cùng thực lực cường đại, nhưng là dần dần ý thức được, hệ thống cũng không phải là vạn năng. Chỉ có khi hắn hoàn toàn trưởng không tất cả lực lượng, hắn mới có thể phát huy ra 100% toàn lực, mà bây giờ hắn cũng chuẩn bị toàn lực ứng phó. Chỉ thấy sau lưng hắn, nhất thời hiện ra một cái bóng người to lớn. Đó là một cái giống như thân ở hỏa diễm người bình thường, người khoác xích màu đỏ chiến giáp, trong tay nắm một thanh lớn vô cùng bữa, cả người cũng mang theo một cổ chiến thiên ý chí. Trọng yếu nhất là, thân ảnh này cũng không có đầu. Nhưng hắn tự thân mang theo mang chiến ý, liền khiến cho mọi người đều rối rít bên. Cao bằng cũng không nghĩ tới, hình thiên đi ra khí thế lại mạnh mẽ như vậy, phảng phất là bất kể đối phương rất cường đại, hình thiên đều có có thể đánh một trận sức lực. Kia một cổ cường đại khí thế, liền cao bằng cũng bị ảnh hưởng đến. Huống chi là những thứ này mà thân đây? Chuyện này, đây là vật gì? Hắn huyết mạch rốt cuộc là cái gì? Kia một cái không đầu người, tại sao cho ta một loại vô cùng cảm giác sợ hãi, ta lại đang sợ hãi? Không. Cái này không thể nào. Không. Cái này nhất định là ảo giác, ta tuyệt đối không tin. Trên cái thế giới này làm sao có thể còn có làm chúng ta sợ đồ vật, hơn nữa kia chỉ nhưng mà huyết mạch chi lực a. Những thứ này ma thần hoàn toàn không bình tĩnh, bởi vì bọn họ lại cảm giác chính mình chính sợ, thân thể mơ hồ có vẻ run rẩy. Cho dù rất tốt bị bọn họ không chế, nhưng không thể chối là, trong khoảnh khắc đó, bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía cao bằng sau lưng kia một bóng người càng kiên kỵ. Bọn họ cũng không biết vậy rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật, một cái không đầu người. Lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế, chỉ bằng vào khí thế, cũng đã để cho hắn cảm giác kinh khủng. Chuyện này, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Không chỉ là những thứ này vây xem ma thần, thái thẳng cự ma cảm thụ rõ ràng nhất, ai bảo hắn rửa vào gần đây. phảng phất là đứng mũi chịu sao một dạng vào thời khắc ấy hắn lại có đầu hàng ý tứ, cũng may hắn trong nháy mắt không chế được như vậy ý nghĩ nhưng chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm mặt đầy kinh hoàng nhìn cao bằng sau lưng kia một bóng người đó là một cái chỉ bằng vào khí thế sẽ để cho hắn có chìm nổi nhất niệm đầu vậy rốt cuộc là một cái như thế nào cường giả có như vậy khí thế không khỏi là một cái trong thiên địa tối cường đại nhân vật mà người như vậy hắn huyết mạch chi lực cũng mạnh mẽ như vậy vậy hắn thân lại vừa là cường đại dường nào đây thái thản cự ma thật không dám tưởng tượng chỉ thấy chậm rãi sau lùi một bước sau hắn nhỏ khẽ thở phào một cái loại cảm giác đó Nhất định chính là có thể để người ta hít thở không thông. Cho dù là hắn là ma thần, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia đập vào mặt áp lực. Khi hắn lui về phía sau một bước sau, loại cảm giác này liền nhỏ rất nhiều, cũng không trở thành cho hắn quá khổng lồ áp lực. Cao Bằng càng là không nghĩ tới, chiến thần hình thiên sẽ cường đại như thế, chỉ bằng vào khí thế cũng đã có thể tiến thối những thứ này ma thần, đây rốt cuộc là cường đại dường nào a? Có cái này huyết mạch chi lực, Cao Bằng cảm thấy trước mắt những người này hoàn toàn liền không đáng chú ý. Nguyên những người này ở trước mắt hắn đã là con mồi một loại tồn tại. Vậy bây giờ, cơ hồ là tương đương với con kiến hôi. Chương 499, chương chẳng qua chỉ là một bữa sự tình. Thật mạnh, cao bằng âm thầm cảm khái, một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Không, là hình thiên mạnh, vượt xa hắn dự liệu. Không hổ là có chiến thần tên hình thiên, khí thế kia liền có thể chấn nhiếp toàn bộ ma thần, có thể thấy hắn thân thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Lại liếc mắt nhìn toàn bộ ma thần, chỉ thấy giờ phút này, bọn họ vẫn thuộc về trong khiếp sợ, có chút có lòng hơn cô nhìn Cao Bằng sau lưng. kia người khoác xích màu đỏ chiến giáp bóng người, mặc dù không đầu, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn kia khí thế kinh khủng. Phản phất như là ngay cả trời cũng có thể đánh một trận. Các ngươi sợ hay sao? Cao Bằng đang lúc này, đột nhiên nói một câu. Trên mặt còn lộ ra coi rẻ thần sắc, phản phất là sớm có dự liệu một dạng hơn nữa miệng hắn khí cũng mang theo khinh thị. Cái này làm cho toàn bộ ma thần tâm lý cũng cực kỳ không dễ chịu, bọn họ rất muốn phản bác, có thể khi bọn hắn nhìn thấy hình thiên thời điểm, đến trong miệng lời nói lại đột nhiên nuốt xuống. Không thể chối là, bọn họ quả thật sợ hãi. Bất quá có một người lại bởi vì chính mình biểu hiện mà cảm giác có chút xấu hổ, đó chính là thái thản cự ma. Hắn tự cho là mình là tối gan lớn tồn tại, bất kể là gặp phải cái dạng gì cường giả, hắn đều có thể không nhìn đối phương mang đến cho hắn áp lực. Bây giờ lại chỉ nhưng mà nhìn thấy đối phương huyết mạch chi lực thân thể của hắn lại bắt đầu run rẩy cái này làm cho hắn cảm thấy giống như xỉ nhủ giống thiếu đắc ý vinh báo muốn chiến liền chiến thái thản cự ma nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng hắn từ từ đứng lên một cái bóng người to lớn so với hình thiên còn to lớn hơn mấy lần bất quá thái thản cả người cũng phơi bày ngân mạch sắc nhìn cũng không thuộc về thái thản bên trong quý tộc có thể thực lực của hắn cũng không thể coi thường viễn cổ thái thản cũng giống như là bị chọn Hắn như thế, hướng về phía Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong không khí trở về đãng đến tí tí uy nghiêm thanh âm. Ma khí nhất thời bị đánh tan, mọi người tại đây trong nháy mắt an tinh xuống. Liền ngơ ngác nhìn kia hai cái gầm thét bóng người, mà cho mọi người rung động cũng là vô cùng to lớn, gặp phải như thế cường địch, lại không có bất kỳ lối bước, ngược lại vượt khó tiến lên. Mang cho bọn hắn vô cùng to lớn tâm linh rung động. Xem xét lại Hình Thiên, cũng không coi đối phương gầm thét. Chỉ nhưng mà chính chính tự mình thân Ngay sau đó nhẹ nhàng cơ múa mình một chút búa, ý kia phảng phất liền là đang nói, dũng khí khả ra, nhưng chẳng qua chỉ là một búa sự tình. Cao Bằng cũng tương tự giống vậy lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ có loại này dám đối mặt ra hỏa, hắn mới sẽ dành cho chân chính tôn trọng. Rất tốt. Không nghĩ tới vẫn còn có một cái mang loại, cái này có chút làm ta cảm thấy không ngờ, bất quá ngươi đúng là rất làm cho người khác thưởng thức, nhất là ngươi dũng khí. Nhưng là chỉ như thế mà thôi, coi như như thế nào đi nữa thưởng thức. Ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ là tự lựa chọn mà chịu khổ xóa bỏ. Đây cũng là ngươi cuối cùng vận mệnh. Cao bằng nói lời này thời điểm, còn vô tình hay cố ý liếc một cái những ma thần đó, ý kia phảng phất liền là đang nói trừ Thái Thản cự ma trở ra. Toàn bộ ma thần người người đều không phải là quá nặng gia hỏa, mà đối mặt cao bằng như vậy làm nhục tính lời nói, lại không có bất kỳ một cái ma thần dám can đảm phản bác, bởi vì cũng quả thật là như thế. Bọn họ đã thật đang sợ hãi, cảm thụ kia vô biên vô hạn áp lực. Bọn họ thật không muốn lấy là địch, nếu là có biện pháp gì lời nói, bọn họ tình nguyện dị hòa vi quý. Thật là biết là thế này phải không? Rất rõ ràng, Cao Bằng có thể sẽ không dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua bọn họ. Trưng 500, chiến thần hình thiên VS viễn cổ thái thản. Cao Bằng không để ý tới nữa những thứ kia nhát gan sợ phiền phức ma thần. Nhất là kia một cái tam giác ma thần, trước còn vô cùng phách lối, nhưng bây giờ trong nháy mắt an tính xuống. Đối với loại người này, Cao Bằng thân chính là vô cùng xem thường. Cho hắn một cái khinh thường ánh mắt sau Cũng chưa có lại đi quan tâm quá nhiều Ngược lại là đưa ra hai ngón tay Tới Để cho ta nhìn ngươi thực lực Giống Thái Thản cự ma giống như bị làm nhục như thế Một cái bước dài liền xung ra Sau lưng hắn bạch ngân Thái Thản cũng đồng dạng là gầm thét một tiếng Vọt thẳng hướng hình thiên Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ Xem xét lại hình thiên lại biểu hiện rất là lạnh nhạt, Trong tay nhẹ nhàng cơ múa hai cái trong tay mình bữa Sau đó hướng bước tới trước một bước Một búa chém mà ra. Toàn bộ không trung phảng phất là ngừng như thế. Chỉ chỉ là một búa vết tích chém mà ra, thiên bị trực tiếp chém thành hai nửa. Hết thể ngăn trở sự vật, thông thông bị phá hủy. Ma khí càng là theo của bọn hắn bùng nổ sau, trực tiếp hoàn toàn tiêu tan mở. Đây đối với thái thản cự ma mà nói là một cái cực kỳ bất lợi tình huống. Chỉ chỉ là chiến thần hình thiên khí thế, cũng đã rất khó ngăn cản. đúng chi giờ phút này chiến thần hình thiên trực tiếp một búa bổ đi ra. Nếu như muốn đem toàn bộ thiên đô cho bổ ra như thế. Cao bằng tiên phát chế nhân đấm ra một quyền đi, trực tiếp đối diện thái thản cự ma, hắn cũng không có nghĩ tưởng có nương tay ý tứ. Bất kể thực lực đối phương là yếu là mạnh, phát huy ra toàn lực mới là đối với đối thủ tôn kính. Hai người khó khăn lắm hướng về phía một quyền, chỉ thấy chung quanh không gian dối rít nổ bể ra đến, toàn bộ không gian cũng trực tiếp thoái. Cho dù ma vực không gian ở thế nào vững chắc, cũng chịu đựng không được bọn họ kinh khủng như vậy chiến đấu. Hơn nữa giữa hai người bọn họ chiến đấu còn cũng không tính là mạnh mẽ như vậy. Viễn cổ thái thản cùng chiến thần hình thiên giữa chiến đấu mới là kinh khủng nhất. Chỉ thấy một trận lại một trận lực lượng kinh khủng bá chạm không gian đều bắt đầu run rẩy, lần lượt hát động, từ từ hiện hiện ra. Bất quá nhìn kỹ lời nói, vẫn là có thể nhìn ra được viễn cổ thái thái vẫn luôn ở hạ phòng, chiến thần hình thiên lại có vẻ thành thạo. Nhìn bộ dáng kia cũng chưa hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ thực lực, luôn là rất dễ dàng vùng trong tay mình bữa nhưng lại không có làm càng cường đại hơn lực lượng Ung Ung Long có thể ngay cả như vậy tạo thành lực tàn phá cũng là khó có thể tưởng tượng nhất là cái kia xích màu đỏ chiến giáp giống như bị liệt diễm bao trùm mặc dù không có phát ra cái gì âm thanh có thể trên người hắn khí thế một lần so với một lần mạnh hơn không chung cũng bởi vì hắn mới bắt đầu run dày lên cao bằng bên này cũng rất dễ như trở bàn tay liền nghiền ép thái thản cự ma đây cũng là bởi vì hắn sử xuất toàn lực nguyên nhân thân hắn thể chất liền vô cùng cường đại Nhưng hắn vẫn không có trực tiếp sử dụng, bởi vì hắn có dự cảm. Một khi hắn chân chính sử dụng thể chất mình lực lượng, thiên kiếp tương hội trong nháy mắt hàng lâm. Tạm thời hắn còn không hy vọng thiên kiếp xuất hiện, vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng thực lực của chính mình, mà không cần thể chất mình. Có thể ngay cả như vậy, thái thản cự ma vẫn không phải là đối thủ của hắn. Giống. Không thể nào. Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Ta muốn giết ngươi. Ta muốn đem ngươi xé nát, ngươi đáng ghét này nhân loại. Thái Thản cự ma nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa sung ra, đối mặt lựa chọn thành thạo cao bằng, hắn liền lộ ra vô cùng liều mạng. Phản phất không giết chết đối phương thì không bỏ qua dáng vẻ. Khí thế kia cũng là không người có thể địch, nếu không phải là có chiến thần hình thiên ở một bên, hắn khí thế kia đúng là không người có thể địch. Mà bây giờ nhiều nhất coi như là kinh người A. Trương 501, chương hoa nở toa nở tờ hờ tờ bà y. Chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, cũng đã cơ hồ muốn phân ra thắng bại. Hơn nữa nhìn trước mắt chiến đấu, hoàn toàn liền có thể nhìn ra được rốt cuộc là ai thắng ai thua, chiến thần hình thiên cùng Cao Bằng lộ ra là thành thạo. Xem xét lại Thái Thản Cự Ma cùng Bạch Ngân Viễn cổ Thái Thản liền lộ ra phá lệ chất vật, bất quá bọn hắn vẫn là gắt gao ở chống giữ, cũng không có nghĩ qua muốn buông tha. Trong miệng đã phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, nhưng bọn hắn kia càng chiến càng hăng dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Liền Cao Bằng cũng không tự chủ liền xem bọn hắn liếc mắt. Chuyện này Đây cũng quá cường đại chứ. Hay là có người có thể địch nổi hắn sao? Thiên nhân loại này rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Không phải là cũng nói nhân loại là vô cùng nhỏ yếu tồn tại, có thể vì sao? Không. Ta không tin người loại thật có mạnh mẽ như vậy, cái này nhất định là ảo giác. Cái này tương hội căn liền không phải nhân loại. Làm toàn bộ ma nhân đều thấy thái thản cự ma biểu hiện sau, bọn họ đều cảm giác được cực kỳ khiếp sợ. Đây chính là cao cao tại thượng ma thần A. Đều đã cho thấy toàn bộ thực lực. Nhưng bây giờ vẫn là ở hạ phong, hơn nữa giờ phút này tình huống còn cực kỳ không ổn. Để cho bọn họ thật sâu bị đả kích. Toàn bộ ma nhân vẫn luôn đang lưu truyền đến nhân loại là yếu cỡ nào tiểu, nhưng bây giờ trước mắt một màn này đối với bọn họ mang đến vô cùng to lớn đánh vào. phảng phất như là chính mình tin chắc đồ vật, trong nháy mắt bị đánh sụp như thế, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là nhìn thấy thái thản cự ma miệng phun tiên huyết dáng vẻ. Cái loại này rung động, là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Chỉ thấy bọn họ mặt đầy chừng ngây mồm nhìn, cảm giác mình tam quan đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Bọn họ biết tên nhân loại này rất cường đại. Nếu không cũng sẽ không dám lớn lối như vậy. Nhưng là... Lại sẽ mạnh mẽ như thế, liền bọn họ mình cũng không biết. Đồng thời, đối với bọn họ mang đến vô cùng cường đại rung động. Bại, bại, Mà theo cao bằng cùng hình thiên một kích tối hậu, hoàn toàn đánh sụp thái thản cự ma, bất quá bọn hắn cũng không có đem thái thản cự ma cho giết. Chỉ nhưng mà đánh bại hắn để cho hắn không có bất kỳ phản kháng dư lực. Nhưng là, một màn này tại chỗ có ma nhân trong mắt là biết bao khó tin, kia cao cao tại thượng, phảng phất là vĩnh kém xa ngã xuống bóng người, bây giờ lại bại. Hơn nữa còn là hoàn toàn thất bại. Loại này khiếp sợ, là khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chỉ thấy tất cả mọi người đều lộ ra mặt đầy khiếp sợ vẻ mặt. Cho dù là những ma thần đó cũng đồng dạng là như thế, bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy, thái thản cự ma nhanh như vậy cũng đã xa suốt Hơn nữa còn là đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không thái thản cự ma có thể sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Nghĩ như vậy sao, bọn họ cảm giác càng khiếp sợ. thiên nhân loại này, thiên nhân loại này cũng quá mạnh đại đi. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, ma thần giữa mặc dù có tranh lệnh, nhưng cũng không thể tranh lệnh to lớn như vậy. Trừ phi thân cảnh giới ngay cả có cực tranh lệnh lớn, nếu không biểu hiện ra thực lực căn liền sẽ không như thế khác xa. Nhưng mà, trước mắt một người này loại hoàn toàn cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Cái gì mới gọi là chân chính cường đại? Kia một cổ phảng phất là có thể chiến thiên khí thế, là thế nào đều không cách nào định nổi, coi như là bọn họ muốn khắc chế chính mình kia run sợ nội tâm. Nhưng cũng không cách nào kèm chế kia kích động tâm tình, nhất là nhìn thấy thái thẳng cự ma kia kết cục bi thảm, tuy nói thái thẳng cự ma cùng bọn chúng hơi có chút cho phép tranh lệnh. Có thể tranh lệnh cũng không rõ ràng, một khi bọn họ cũng lên đi, có lẽ. Kết quả cũng không có gì khác biệt đi. Trường 502, các phế vật, cùng lên đi. Nhìn đã xa suốt thái thản cự ma, Cao Bằng cũng chưa có muốn lại để ý tới hắn, người này dũng khí còn xem là khá, mặc dù hắn rất muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cân nhắc đến tên trước mắt này tính cách vẫn tính là tương đối thuận mắt, vì vậy Cao Bằng quyết định bỏ qua cho hắn. Bất kể thái thản cự ma nội tâm nghĩ như thế nào, hắn liền thì không muốn để cho người này chết, người này tính cách còn xem là khá. Nếu là ở, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cao Bằng xoay người nhìn về phía toàn bộ ma thần, khỏe miệng thượng dương lộ ra một tia chẳng thèm ngó tới lũ cười. các phế vật cùng lên đi. Một câu nói này vừa ra khỏi miệng, trực tiếp biến hóa thượng toàn bộ ma thần trong nháy mắt tức giận. Nhưng bọn họ nhưng không ai mệt dám lúc đích, ngược lại là từng cái giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Mà những ma nhân đó cũng đồng dạng là mặt đầy tức giận nhìn cao bằng, phảng phất là bọn họ tôn nghiêm bị dẫm đạp lên, nhưng bọn họ thực lực bản thân hoàn toàn sẽ không chân, chỉ có thể căm tức nhìn cao bằng. Đem thật sự có hy vọng cũng ký thác vào ma thần trên người. Nhưng để cho bọn họ thất vọng là, những thứ này ma thần lại thờ ơ không động lòng. Đều đã bị người khác chỉ mũi mắng, nhưng bọn họ lại còn lộ ra hèn yếu như vậy một mặt. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ thất vọng. Thậm chí cảm thấy được đã từng chính mình rất ngây thơ, lại sẽ sùng bái những thứ này nhu nhược ra hỏa. Đúng. Chính là không có chủng ra hỏa. Bây giờ toàn bộ ma người đã từ từ tiếp nhận, những thứ này ma thần chính là như vậy người, mà kia một người mệt mỏi mắng cũng không có sai nếu không những người này cũng sẽ không trở nên như vậy kinh sợ trong lúc bất chi bất giác toàn bộ ma người cũng đã từ từ coi là kẻ thù lên những thứ này ma thần nếu là những thứ này ma thần chịu ra tay cũng sẽ không tạo thành như vậy kết quả đáng chết nguyên ta còn sùng bái những người này nhưng bây giờ ta mới biết có buồn cười biết bao ha ha nhiều người như vậy ngay cả một người mệt mỏi cũng không dám động thủ lại còn sợ hãi những người này chính là chúng ta sùng bái ma thần sao quá khiến người ta thất vọng Không nghĩ tới lại là nhiều chút bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. lúc này cuối cùng là nhìn thấy bọn họ chân diện. Theo toàn bộ ma nhân nghị luận hồng ý, những ma thần đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù bọn họ rất muốn hành động theo cảm tình. Có thể nghĩ đến có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, bọn họ trong nháy mắt liền vùng tha những ý niệm này. Thậm chí ngắm nhìn bốn phía, một khi gặp phải nguy hiểm gì, lập tức liền có thể chạy trốn, theo của bọn hắn nhìn trái ngó phải biểu tình lộ sau khi đi ra. Cao bằng đối với những người này là hoàn toàn thất vọng. Nguyên còn tưởng rằng có lẽ sẽ có mấy cái giống như thái thản cự ma như vậy tồn tại, có thể những người này cũng quá mức với tham sống sợ chết. Bọn họ là như thế nào đến một cấp độ? Không phải nói ma vực là tàn khốc nhất thế giới sao? Muốn còn sống, liền phải trải qua không ngừng nghỉ chiến đấu. Lấy mạng đổi mạng phương thức mới có thể còn sống, hoặc là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là những người này tại sao lại biến thành như vậy? Bang vào bọn họ nhát gan như chuột tính cách. Hẳn không khả năng tăng lên tới loại tầng thứ này mới đúng, làm cao bằng cảm giác cực kỳ nghi hoặc. Mà cao bằng nhưng không biết, đứng càng cao, càng sợ hãi mất đi toàn bộ. Như nếu thực lực bọn hắn cũng không phải là mạnh mẽ như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào, nhất định sẽ lấy mạng đổi mạng. Nhưng là, bọn hắn bây giờ cơ hồ cũng đứng ở đỉnh cao nhất, dĩ nhiên là không dám lại liều mạng, thật vất vả đến một loại tầng thứ. Làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền buông tha đây? Bọn họ còn không có sống đủ Thậm chí cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy lăng đủ. Cho nên mới phải xuất hiện tất cả mọi người thấy như vậy một màn. Trưng 503, chương ra dưới, liền không nên lãng phí tài nguyên. Nhìn thấy trước mắt những người này biểu hiện, Cao Bằng là hoàn toàn thất vọng. Lại không có một người giống như thái thản cự ma như vậy. Chẳng lẽ, thái thản cự ma loại này tính cách ma người đã không xuất bản nữa sao? Mặc dù những thứ này nhát gan như chuột da hỏa có thể để cho hắn thoải mái hơn, nhưng hắn càng thích thái thản cự ma cái loại này có thể để cho hắn càn dỡ khiến cho dùng sức mạnh. Đồng thời cũng có thể quen thuộc chính mình lực lượng. Cao bằng có chút lắc đầu một cái, trên mặt sự thất vọng triển lộ không bỏ sót, thật là khiến người thất vọng, các ngươi lại có thể tăng lên tới ma thần, nhất định chính là làm cho người rất kinh ngạc. Chỉ bằng các ngươi loại hàng này sắc, cũng có thể trở thành ma thần, ha ha. Ma vực thật chẳng lẽ như thế phế vật sao. Cao bằng căn liền không nể mặt bọn họ, trực tiếp không chút khách khí nói. Mà điều này cũng làm cho rất nhiều người mặt đỏ tới mang th Hẳn không được tìm Cao Bằng lý luận, có thể khi bọn hắn nghĩ lại tới Cao Bằng hành động sau, bọn họ liền gắng gượng chỉ ra ý nghĩ như vậy. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ lý do phản bác. Dù sao, thuộc về ma vực tầng cao nhất lực lượng, hiện tại cũng đã kinh sợ, coi như là thực lực có mạnh đến đâu thì như thế nào. Liền xuất thủ can đảm cũng không có, thì có ích lợi gì. Giác dưới, liền dứt khoát không nên lãng phí tài nguyên, do ta tới cho các người dọn dẹp đi. Cao Bằng thanh âm lại một lần nữa vang lên, chỉ bất quá. Giờ khác này tất cả mọi người đều không nhìn thấy Cao Bằng bóng người. Một giây kế tiếp, Cao Bằng trực tiếp xuất hiện ở một người trong đó ma thần sau lưng. Một cái ma thần thực lực so với thái thản cự ma còn phải yếu rất nhiều, vừa vặn cũng bị Cao Bằng cho để mắt tới, hung hãn một đấm trực tiếp xuyên thủng qua đi. Cao Bằng hoàn toàn không có sử dụng gia huyết mạch chi lực, liền trực tiếp triển lộ ra kinh khủng như vậy thực lực, không chỉ có tất cả mọi người không thấy được hắn rốt cuộc lại như thế nào di động, mà hắn công kích. Cũng không có ai có thể tiếp. Đương nhiên, trong đó cũng có tương đối cường đại ma thần, nhưng bọn hắn nhưng bởi vì nhút nhát, cũng sớm đã không dám ra tay. Nhìn một cái ma thần trong nháy mắt bị giết chết. Mọi người mặt đầy khiếp sợ. Đây quả thực là quá kinh khủng. Ma thần trong tay hắn phảng phất là con kiến hôi một loại tồn tại, hắn rốt cuộc là thuộc về cái dạng gì cảnh giới. Thực lực của hắn không khỏi cũng quá mức với cường đại đi. phảng phất là động không đáy một dạng trực tiếp liền một quyền động mặc một cái ma thần. Ma thần thể xác nhưng là vô cùng cứng hãn. Tối thiểu so với nhân loại mạnh hơn vô số lần, có thể tên nhân loại này thật sự triển lộ đi ra thực lực, để cho người cảm thấy có chút không hợp với lẽ thường. Thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi coi như, nhưng hắn thể xác lại cường đại như thế, còn có cái gì là hắn đoạn bàn sao? Trời ơi! Đây thật là nhân loại sao? Chưa từng nghe nói qua có nhân loại cường đại như thế, hơn nữa hắn vậy mạnh mẽ thể xác, nhất định chính là so với ma thần còn phải ma thần, rốt cuộc là ai là nhân loại, ai là ma thần? Cái này nhất định là ảo giác. Đây chính là ma thần A. Làm sao có thể sẽ như vậy yếu? Trước thái thản cự ma còn đi qua một trận chiến đấu, có thể là vì sao? Lần này trong nháy mắt liền bị miểu sát. Không. Ta tuyệt đối không tin, cái này không thể nào. Mọi người thật sự là khó mà tiếp nhận, ma thần khinh địch như vậy liền bị miểu sát, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt sự tình. Nếu không phải chính mắt thấy như vậy một màn, bọn họ căn liền sẽ không tin tưởng. nhưng là. Cho dù tận mắt thấy, bọn họ vẫn còn có chút khó tin, thật sự là trước mắt một màn này quá mức rung động. Cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn đánh vào, để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút không chịu nhận. Chương 504, chương cuối cùng có chút dáng vẻ. Tam giác ma thần liền ngơ ngác nhìn cao bằng, cặp mắt xuất hiện đờ đẫn tình huống, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy sự tình. Mặc dù nói thái thản cự ma đã hoàn toàn hoàn toàn thất bại. Nhưng là, vậy cũng chỉ nhưng mà bị thương thật nặng. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện Vẫn còn là có thể khôi phục lại Nhưng mà Ngay tại trước mắt hắn Một cái ma thần hoàn toàn bị giết chết Hơn nữa còn là bị đáng ghét này nhân loại trong nháy mắt giết Cái này làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận Cặp mắt từ đờ đẫn tình huống từ từ biến thành xích màu đỏ Cả khuôn mặt cũng hơi hiện ra vặn vẹo tình huống Mà không chỉ là hắn Còn lại ma thần cũng xuất hiện loại tình huống này Một cái ma thần Bị giết chết Bọn họ trong đầu một mực ở hồi tưởng một câu nói này Mà điều này cũng làm cho bọn họ bộ mặt biểu tình trở nên cực kỳ phong phú, trong đầu trực tiếp xuất hiện trống giống. Ngơ ngác nhìn kia một cái mất đi sức sống thi thể. Kia đã từng cũng thuộc về bọn họ đồng bạn, càng là ma vực bên trong cao cấp nhất tồn tại, nhưng bây giờ lại ở tại bọn hắn trước mắt bị một người cho giết. Chuyện này với bọn họ đánh vào không thể bảo là không lớn. Đáng ghét. Đáng ghét. Nên nhân loại chết, ta nhất định phải xé nát ngươi. Ta nhất định phải xé nát ngươi. Tam giác ma thần nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người biểu tình đã hoàn toàn phát sinh long trời lở đất biến hóa, nhất là nhìn về phía Cao Bằng ánh mắt trở nên vô cùng tàn bạo. Cũng sớm đã không còn trước cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như nói trước hắn rất sợ hai xuất hiện bất kỳ không thể khống nhân tố, như vậy hiện tại, hắn liền hoàn toàn vứt bỏ hết thảy. Trong đầu hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là đem trước mắt một người này loại cho giết. Còn lại ma thần cũng đồng dạng là như thế, mặt đầy tàn bạo nhìn Cao Bằng, trên người khí tức vẫn luôn ở tăng vọt, một trận lại một trận ma khí cuồn cuộn. Toàn bộ không trung đều bị một đại cổ ma khí bao trùm đến, trước đi qua chấn động mãnh liệt sau, ma khí cũng sớm đã bị đuổi tản ra. Bây giờ, trực tiếp bị mấy cái này ma thần cho hoàn toàn bao trùm ở. Chỉ thấy trên người bọn họ thoáng qua màu đen thiềm điện, cặp mắt biến thành xích màu đỏ, trên người mơ hồ tản mát ra một kia tử sắc ánh sáng. Cảm giác kia, thật sự giống như biến thân như thế. Bởi vì cả người khí chất cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, cùng trước nhất định chính là tưởng như hai người. Cho dù là trước còn hùng hùng hổ hổ ma nhân, hiện tại cũng có chút chừng ngây mồm nhìn những thứ này ma thần, đây là vừa mới bọn họ tùy ý nhục mạ ra hòa sao. Nhất định chính là trở mặt giống như lật. Hơn nữa, bọn họ thật sự tản mát ra khí thế, áp bách để cho người có chút khó mà thở dốc. Mà Cao Bằng nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, vô cùng hài lòng gật đầu một cái, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trước mắt những người này thực lực cường đại. So với thái thản cự ma mạnh hơn. Có thể những người này vừa mới thật không ngờ nhút nhát, bất quá. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc buộc phát ra, cái này làm cho Cao Bằng cảm thấy cực kỳ hài lòng. Cuối cùng có chút dáng vẻ, đây mới là đứng ở trên đỉnh cường giả nên có khí thế A. Các ngươi trước kia sợ đầu sợ đuôi nhát gan như chuột dáng vẻ, thật là giống như là người yếu mới có thể biểu hiện ra. Mà bây giờ, các ngươi biểu hiện để cho ta cảm thấy cực kỳ hài lòng. Có lẽ ta một cao hứng, cũng sẽ không giết các ngươi đây. Cao Bằng va chạm dưới sự ma sát ba. Hoàn toàn liền không để ý đến những thứ này mà thần kia giết người ánh sáng, chính mình lộ ra vô cùng dễ dàng cùng ổn định. Tựa như cùng ở đánh giá một cái tác phẩm nghệ thuật như thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ không nói gì. Người này, chẳng lẽ liền không có bất kỳ tâm tình biến hóa sao? Còn là nói hắn căn bản không hề phát hiện cục thế trước mắt biến hóa. Trương 505, chương suy nghĩ không bình thường. Mọi người có chút khó tin nhìn cao bằng, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Người đúng là rất cường đại Một cái ma thần ở trong tay ngươi trong nháy mắt liền bị miểu sát. Nhưng là... Ngươi cái phản ứng này không khỏi cũng quá mức với coi thường người chứ. Dù gì nơi này còn có nhiều như vậy ma thần, ngươi chẳng lẽ lại không thể lộ ra phải có dáng vẻ sao? Không nói là đang ở chẳng những thứ này ma thần, chỉ nhưng mà những ma nhân đó, đều cảm thấy có chút khó tin, một người này loại phản ứng cũng quá mức với khát thường. Lại còn phảng phất là rất vui vẻ dáng vẻ, đây rốt cuộc là một cái tình huống gì? người này... Thế nào cảm giác có chút không bình thường, cùng người bình thường ý tưởng hoàn toàn thì bất động Ngươi xem hắn giờ phút này biểu hiện, phản ứng này thật là bình thường người có thể biểu hiện ra sao. Phòng trưng đã không bình thường đi. Nếu không làm sao có thể sẽ lộ ra như vậy nụ cười, nhiều như vậy mà thần vây quanh hắn, bất kể thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, nhưng cũng không thể làm được không nhìn đi. Bọn họ cũng không hiểu trong đó chênh lệnh, cho nên tứ vô kỵ đạn bắt đầu nghị luận. Có thể, bọn họ hoàn toàn coi thường cao bằng. Cho dù bọn họ như thế nào đi nữa khe khẽ bàn luận, cao bằng cũng là nghe rõ ràng. Lúc này cả khuôn mặt liền trực tiếp biến thành đen. Trên trán thoáng qua vài tia hắt tuyến, cặp mắt trở nên vô cùng tàn bạo trừng trừng bọn họ, ánh mắt kia phảng phất liền là muốn đem bọn họ cho giết. Mà những ma nhân đó trong nháy mắt dọa cho giật mình, trực tiếp ngậm miệng, cũng không dám nữa nói nhiều hai lời. Nằm, cái máng. xa như vậy có nói nhỏ như vậy đều có thể nghe được, người này là trách ta sao? Có ma người nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá giờ phút này bọn họ căn cũng không dám mở miệng nữa. Rất sợ một cái không tốt lại một lần nữa đắc tội Cao Bằng, đến lúc đó vậy coi như chân chính muốn song đời, loại này suy nghĩ không bình thường ra hỏa, bọn họ cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Nhìn những tên kia đã ngậm miệng, Cao Bằng trong lòng vẫn còn có chút cho phép bất mãn, những người này lại nói hắn suy nghĩ không bình thường. Nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Bất quá hắn cũng không có muốn lao giết bọn hắn, hắn cũng không muốn làm một cái giết người ma mặc dù trong lòng vẫn là có một chút khó chịu, nhưng là chỉ như vậy mà thôi a. Cao bằng giờ phút này như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ rơi hết vào toàn bộ ma thần trong mắt dưới cái nhìn của bọn họ, một cái đáng ghét nhân loại lại lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn bọn họ. Đây giống như là một loại xỉ nhục. Mặc dù bọn họ biết rõ cùng người kia loại có vô cùng tranh lệch thật lớn, nhưng bọn họ bị khinh địch như vậy liền không nhìn, trong lòng vẫn là có một chút khó chịu. Đáng ghét nhân loại. Đây không khỏi cũng quá mức với phế lối lại hoàn toàn không thấy chúng ta, không thể chối thực lực ngươi quả thật rất cường đại, nhưng ngươi cũng quá mức với coi thường chúng ta đi. Tam Giác Ma Thần nội tâm cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cả người đã tới bùng nổ bên bờ, có lẽ hắn thấy, ngay từ đầu chính là một cái rất ổn thỏa sự tình. Đơn giản chính là thật tốt giáo huấn một người. Có thể chẳng biết tại sao sự tình sẽ phát triển thành như vậy, Thái Thản Cự Ma hoàn toàn bị thương thật nặng, còn có một cái ma thần trực tiếp liền bị cho trong nháy mắt giết. Hết thệ các thứ này, hết thệ đều có chút ra ý hẳn đoán. Tên nhân loại này, nhất định chính là Thái Khả Ác. Toàn bộ ma thần nhìn về phía cao bằng ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra một tia quỷ dị ánh sáng, hơn nữa tựa như cùng phong tỏa cao bằng như thế, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Không khí hiện trường trở nên càng ngày càng kiềm chế. Có lẽ cũng chỉ có cao bằng như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, phảng phất như là không muốn biết xảy ra chuyện gì như thế, cảm giác kia để cho người cực kỳ không nói gì. Mọi người thấy mắt, khoe miệng rối rít co quắp xuống. Chương 506, chương thực lực tăng vọt. Tam giác ma thần càng xem cao bằng càng cảm giác tức giận, một cái đáng ghét nhân loại, nhất định chính là không có đem bọn họ coi ra gì. Nếu trước khi nói hắn còn có chút cho phép kiên kỵ, như vậy hiện tại hắn trong nội tâm lại tràn đầy tức giận. Nhìn Tam giác ma thần kia vặn vẹo khuôn mặt, cao bằng khoe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười, nhìn ngươi bộ dáng kia thật giống như rất bất mãn. Nếu quả thật bất mãn, vậy ngươi ngược lại động thủ à? Cũng đừng để cho ta coi thường các ngươi. Cao bằng luôn ngữ phảng phất là có một loại dụ hoặc lực mà hắn luôn ngữ cũng từ từ ở dẫn đạo đối phương, như cùng là muốn để cho đối phương xuất thủ như thế. Mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Cao Bằng liền là muốn để cho đối phương xuất thủ. Mặc dù nhưng đã tăng lên qua một lần thực lực, nhưng hắn vẫn cảm giác thực lực đối phương có thể sẽ so với thái thản cự ma còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, tuy nói hắn bây giờ không có hoàn toàn độ kiếp, nhưng hắn đã có vũ thần thực lực. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì hắn thể chất lời nói, cũng không cách nào làm được có thể che giấu. Thậm chí là muốn cái gì thời điểm độ kiếp đều có thể. Điều này cũng làm cho hắn chui một cái chỗ trống. Hắn thấy, vội vàng tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Về phần độ kiếp bằng vào giờ phút này hắn thể chất, thật ra thì cũng coi là một món rất dễ dàng sự tình, mặc dù cũng có thể đối với nó có một loại tầy lễ. Nhưng tăng lên thật không nhiều. Vì vậy, đến cùng cái nào đặt ở phía trước nhất, hắn vẫn có tự biết mình, vì vậy hắn vừa muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đất cảm ứng đối phương vội vàng động thủ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể một lần nữa tăng lên thực lực của chính mình. Tam giác ma thần đã nhẫn nại đến cực hạn chỉ thấy hắn đột nhiên nâng lên đầu, trong hai mắt đuổi bắn ra một cổ kinh khủng ánh sáng. Mà ở trên người hắn khí tức cũng từ từ kéo lên. Người rất phách lối, nhưng phách lối người tổng hội vì chính mình hành động mà trả giá thật lớn. ầm Tam giác ma thần thật sự là không cách nào nhịn được, một người này loại lặp đi lặp lại nhiều lần như thế làm lục hắn, nhất định chính là giống như ở trên đỉnh đầu hắn đi. Tuyệt đối không thể tha thứ. Một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ trên bầu trời phảng phất là trực tiếp nổ bể ra tới như thế, cho dù là còn lại ma thần, đều cảm giác được một cổ cực kỳ áp lực khổng lồ. Chỉ thấy bọn họ rối rít quay đầu đi, không dám trực tiếp nhìn thẳng trước đó phương kia năng lượng kinh khủng. Cao bằng cặp mắt nhỏ hơi nheo lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới kinh khủng như vậy. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lại lộ ra một tia hưởng thụ biểu tình. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem xong. Tên họ: Tam giác Cốt Dực Ma Thần. Huyết mạch: Cốt Dực Ma Long huyết mạch. Thể chất: Ma Long thân thể. Cảnh giới: Vũ Thần tứ giai. Vũ khí: Thần cấp vũ khí Ma Long bảo hào viên mãn, thần cấp vũ khí tuyệt đối cấm kỵ viên mãn, thần cấp vũ khí Cốt Ngâu động hư viên mãn. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân cảnh giới là Vũ Thần tứ giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm Vũ Thần ngũ giai. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Ký chủ Vũ Kỹ đã đạt đến đỉnh phong, đem tạm không đáng tăng lên. Chỉ chỉ là trong nháy mắt, cao bằng cả người khí chất liền phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mặc dù hắn huyết mạch cùng thể chất cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn cảnh giới ước chừng tăng lên tam giai, cái này làm cho thực lực của hắn cũng tăng vọt vô số lần. Đừng xem chỉ nhưng mà tăng lên mấy cấp, nhưng thực lực đã phát sinh biến hóa, đó là dùng ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung. Chương 507 Một nụ cười đưa tới phòng đoán. Căn không có ai phát hiện Cao Bằng trước đây sau giữa đã phát sinh biến hóa. Bọn họ chỉ phát hiện Cao Bằng liền đứng tại chỗ, kết nối với vào người còn lộ ra hưởng thụ biểu tình. Một màn này trực tiếp để cho bọn họ cảm giác mình là không phải là sinh ra hào giác. Tình hống gì? Hắn không chỉ có không tránh không né, trên mặt lại còn lộ ra như thế chán ghét biểu tình. Ta Thiên! Người này cũng quá mức với chán ghét đi, tên nhân loại này không chỉ có vô cùng đáng ghét. Hơn nữa còn lộ ra ác tâm như vậy nụ cười. Người này, mọi người đã kinh ngạc đến ngây người, thật không biết nên dùng cần gì phải ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này cao bằng. Nhất là nhìn cao bằng lộ ra cái loại này nụ cười, bọn họ không kìm lòng được cảm giác một tia giá rét, trong nội tâm thể nhất định không muốn đến gần người này. Không chỉ có suy nghĩ là không bình thường. Làm ra cử động cũng là như vậy quái dị để cho bọn họ không khỏi đã sinh ra hoài nghi, người này thật chẳng lẽ là nhân loại sao? luôn cảm giác có điểm giống là biến hóa, thái. Vì sao? Ta cảm giác một người này loại khủng bố như vậy, lúc này lại có thể lộ ra như vậy nụ cười, ta trời ạ. Thật đáng sợ. tiên nhân loại này nhất định chính là thật đáng sợ ta cảm thấy chúng ta hay lại là cách xa một chút tốt hơn, đã hoàn toàn thoát khỏi người bình thường phạm vi, không được tuyệt đối không thể tới gần hắn, nếu không ta cảm thấy chúng ta cũng sẽ nguy hiểm. Toàn bộ ma nhân luôn cảm giác khắp cả người phát rét, nhất là nhìn cao bằng kia mặt đầy hưởng thụ biểu tình để cho bọn họ không nói ra được một loại quái dị cảm giác. Mà Cao Bằng Căn cũng không biết những người này đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Chính mình còn đắm chìm ở tăng thực lực lên bên trong. Nếu là cho hắn biết những người này đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình đem bọn họ cho thông thông truy bạo nổ. Nhất định chính là lẽ nào lại như vậy, thật không ngờ biên bài hắn. Hắn là loại người như vậy sao? Rất hiển nhiên thì không phải là mà. Còn lại ma thần giờ phút này cũng phát hiện Cao Bằng biến hóa. Nhìn cao bằng biểu tình kia, bọn họ khỏe miệng có chút co quắp xuống. Bọn họ ngược lại không phải là không có nghĩ đến cái gì không địa phương tốt. Chỉ chẳng qua là cảm thấy, trước mắt một cái đáng ghét nhân loại biểu tình cũng quá mức với quỷ dị, để cho bọn họ cảm thấy có một chút không chân thật. Trước còn mở miệng ngậm miệng chính là phế vật, có thể làm lão đại bọn họ đã lúc động thủ sau khi, nhưng cái tên kia lại sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Đây là mấy cái ý tứ? Nam, cái máng. Cái này đáng ghét nhân loại rốt cuộc là ý gì? Hắn đây là đang xem thường chúng ta ư? Trước còn mở miệng ngậm miệng muốn để cho chúng ta động thủ, mà khi lão đại lúc động thủ sau khi, hắn lại thờ ơ không động lòng, đáng ghét. Đây nên nhân loại chết, ta cũng biết sẽ là như vậy. Thật không ngờ coi thường chúng ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chờ đến lão đại chân chính truy bạo nổ hắn sau, nhìn hắn còn rẽ rủa như thế nào. Toàn bộ ma thần cảm thấy cực kỳ tức giận, liền nhiều năm không hòa thuận bọn họ, đều đột nhiên kêu Tam Giác Ma Thần là lão đại có thể thấy bọn họ rốt cuộc là đối với cao bằng có bao nhiêu bất mãn. Nhất định chính là đã tới cùng chung mối thủ trình độ. Có lẽ là bởi vì cao bằng các loại thành tiểu, làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, nhất là cái loại này không nhìn ánh mắt, để cho bọn họ có chút thụ không. Dầu gì bọn họ cũng là ma thần. Đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, có thể ở trong mắt cao bằng, lại phảng phất là một loại con kiến hơi như thế, để cho bọn họ thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Lúc này mới bất chi bất giác. Cùng căm thù cao bằng, đồng thời cũng không kìm lòng được mở miệng kêu tam giác ma thần lao đại. Đã từng có lẽ bọn họ có gọi như vậy qua, nhưng sau liền không có. Trưng 508, chương ma thần khiếp sợ. Nhìn cao bằng không tránh không né, tam giác ma thần có thể cũng không có chút gì do dự, chỉ thấy khỏe miệng của hắn hơi lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Chịu chết đi. Ngươi cái này đáng ghét nhân loại. Ngươi đã nhỏ như vậy nhìn ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi nên ứng đối ra sao mặc dù rõ ràng cao bằng chính là ở không nhìn đến hắn, nội tâm mặc dù có một ít tức giận, có thể càng nhiều hay lại là tàn nhẫn. Mỗi khi vừa nghĩ tới cao bằng tương hội bị hắn hung hắn xé nát, hắn cũng cảm giác được thể xác và tinh thần vui thích. Có cái gì so với tươi sống xé nát chính mình cựu nhân, còn khiến người ta cảm thấy vui vẻ đây. Mà trước mắt một người này loại, cho tới nay cũng như vậy không nhìn hắn, giống như hắn chính là một cái con kiến hôi một loại tồn tại. Hắn tôi ghét người khác dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, đã từng là. Bây giờ là, sau này cũng đồng dạng là, loại này ghét ánh sáng, để trong lòng hắn càng căm ghét lên, một quyền lại một quyền đất đánh ra đi, hoàn toàn liền không để ý đến cái không gian này đến cùng phải hay không có thể chịu đựng được hắn công kích, mà bây giờ hắn chỉ có một, đó chính là trực tiếp đem Cao Bằng cho giết. Nhưng là, hắn nghĩ tưởng không khỏi cũng quá mức với đơn giản, đối mặt hắn khí thế hung hăng công kích, Cao Bằng căn bản không hề quá nhiều để ý tới, Cao Bằng thực lực bản thân thân liền vô cùng cường đại. Hơn nữa hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất. Cái kia liền không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Thể chất hắn tự nhiên không dám tùy ý sử dụng, hắn cũng sợ hãi thiên kiếp sẽ khắc chế không nổi. Vì vậy, hắn duy nhất có thể động dụng cũng không không phải là chính là huyết mạch chi lực. Chiến thần hình thiên vung trong tay mình bữa, không nhìn hết thể không gian bình thường trực tiếp vung hăng một bữa bổ đi ra. Cao bằng đồng dạng cũng là một đám đánh ra đi, giống như xuyên thủng toàn bộ không gian, đi thẳng tới tam giác ma thần trước mặt. ầm ầm Một tiếng lại một âm thanh kinh thiên động địa vang lớn, tất cả mọi người đều cảm giác kia hủy thiên diệt địa năng lượng, cho dù là bọn họ đều cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Những ma thần đó ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, rất muốn nhìn rõ ràng, kia năng lượng ba động giữa rốt cuộc là phát sinh cái gì sao, có thể bằng vào thực lực bọn hắn, hoàn toàn liền không cách nào thấy rõ sở. kia trong đó năng lượng ba động quá kinh khủng. Cho dù là cùng chỗ với ma thần, nhưng thực lực sai biệt cũng là vô cùng rõ ràng. Trời ơi! Bọn họ chiến đấu cũng quá mức kinh khủng đi. Chúng ta đều đang không thấy rõ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực. Quá mạnh mẽ. Không nói lao đại thực lực cường đại, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng này một cái đáng ghét nhân loại lại cũng mạnh mẽ như vậy, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật, Toàn bộ ma thần đều cảm giác được khiếp sợ, cũng không trách bọn họ sẽ có như vậy biểu hiện. Cũng không phải là bọn họ quá mức ngạc nhiên, mà là cao bằng biểu hiện ra thực lực quá mức ngoài dự liệu, không chỉ có cường đại hơn bọn họ thậm chí còn có thể cùng lao đại bọn họ như nhau. Phải biết, đây chính là vũ thần trung kỳ A. Kém một cái đẳng cấp, thực lực liền sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa, trên lệnh cũng là vô cùng rõ ràng. Có thể thấy, giữa bọn họ thực lực sai biệt rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, có thể lúc này bọn họ mới hoàn toàn ý thức được, một cái đáng ghét nhân loại rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Cao bằng cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn lực trùng kích. Nhưng là, nếu như bọn họ chân chính thấy rõ ràng, kia một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động giữa rốt cuộc là phát sinh cái gì sao? bọn họ nhất định sẽ càng hoài nghi nhân sinh. chương 509, chương ngược đến hoài nghi nhân sinh. mà giờ khắc này tam giác ma thần cả người đều làm một bước. ta ở đâu? ta đang làm gì? ta là ai? nguyên rất tốt hết thể, nhưng khi kịch liệt năng lượng đụng vào nhau thời điểm, hết thể đều phảng phất là siêu thoát hắn trưởng không ra. mà tam giác ma thần nguyên còn tràn đầy tự tin nhưng bây giờ hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Không, là nhìn vậy cũng ác nhân loại. Chỉ thấy được giờ phút này Cao Bằng đẻ xuống tam giác ma thần, một quyền lại một quyền đất cơ múa đi xuống, hoàn toàn cũng chưa có muốn dừng tay y tứ. Chiến thần hình thiên cũng đồng dạng là đứng ở một bên, bất quá hắn lại không có muốn xuất thủ, hắn cũng không tiết vu tùy tiện ra tay. Nhất là loại này đã bị đồng phục ra hỏa. Càng không đáng giá hắn xuất thủ, nhưng Cao Bằng cũng sẽ không để ý. Một quyền lại một quyền đất cơ múa đi xuống, mỗi một quyền đều mang một kia tử sắc huyết dịch tăng vọt mà ra, hình ảnh kia nhất định chính là quá mức mỹ lệ, để cho người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bị cao bằng như vậy một hồi đánh no đòn, tam giác ma thần cả người cũng ngọc bức, cái này cùng hắn dự đoán căn cũng không giống nhau, tên nhân loại này mặc dù rất cường đại. Nhưng cái này cũng cường đại quá mức vượt quá bình thường chứ. Nhất định chính là quá mức ra hắn tưởng tượng. Giờ phút này hắn có chút một lần nghĩ. Hắn Nguyên đã mang theo vô cùng thế nộ toàn bộ không gian, là muốn tươi sống xé nát cao bằng. Nhưng là, theo kia một cái không đầu huyết mạch một cái búa vung tới, nó công kích liền trực tiếp tan thành bong bóng ảnh. Cuối cùng liền thấy một cái quả đấm to đắp lại hắn cặp mắt, sau đó chờ đến hắn khi mở mắt ra sau khi, liền thấy vậy cũng ác nhân loại đè xuống hắn đánh. Chuyện này, một cái tao ngộ, để cho hắn cảm giác đặc biệt bực bội. Đáng chết! Đáng chết! Tại sao sẽ như vậy? Tên nhân loại này thực lực làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế, nhất định chính là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn là tu luyện như thế nào. Rõ ràng tuổi tác liền không có bao nhiêu, có thể thực lực của hắn làm sao có thể sẽ khủng bố như vậy. Chẳng lẽ hắn có công pháp gì một mực ở cất giấu chính mình hết thể tin tức sao? Không. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Căn bản không hề người có thể làm được, ta không tin. Tam giác ma thần giờ phút này là lâm vào tự mình trong hoài nghi mà nội tâm của hắn hoạt động cũng rất là thường xuyên, mặc dù hắn vẫn cảm giác kia một cổ cảm giác đau đớn thấy, nhưng hắn vẫn không cách nào nhúc đích, cho dù muốn dây dỏm mở cũng không thể. Cái này làm cho hắn vừa bất đắc dĩ lại bực bội. Cuối cùng hắn chỉ có thể đàng hoàng chịu đựng, hơn nữa hắn cũng không muốn trương mở miệng nói chuyện, hắn sợ vừa mở miệng liền trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đó nhất định chính là quá mất mặt. Bất quá hắn vẫn là cảm giác một kia vui mừng, thật may chung quanh đây đều là hỗn loạn năng lượng ba động. Bên ngoài người căn liền không cách nào thấy rõ sở trong này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Điều này cũng làm cho hắn vãn hồi một ít mặt mũi. bây giờ duy nhất có thể vui mừng có lẽ cũng chỉ có một điểm này đi. Về phần còn lại, hắn chỉ muốn không phải bị giết liền có thể, cho dù như thế nào đi nữa bị thương nặng, cũng tốt hơn so với vứt bỏ tính tốt số nhiều. Thật ra thì Cao Bằng cũng cũng không muốn giết hắn, đơn giản liền là muốn thật tốt phát tiết một chút, thuận tiện thích hứng một chút chính mình giờ phút này lực lượng. Hắn lực lượng toàn bộ đều là hệ thống giao phó cho, rất tốt phát huy cùng sử dụng, mới có thể càng thuần thủ. Cái này không. Hắn tìm tới một cái rất cơ hội tốt, đó chính là nắm một cái da dày thịt béo da hỏa làm quen một chút chính mình lực lượng. Mỗi khi cơ mua một quyền sau khi đi ra ngoài, hắn liền cảm giác mình đối với lực lượng trưởng khống lại tăng lên mấy phần, loại cảm giác này nhất định chính là quá mỹ diệu. Mặc dù cũng không có trực tiếp tăng thực lực lên, lại để cho hắn tốt hơn nắm giữ. Cũng tỉ như nguyên là có 100% lực lượng chứ hắn chỉ có thể sử dụng ra 50%, mà bây giờ khi hắn hoàn toàn nắm giữ lực lượng sau, đã từ từ tiếp cận với 100% lực lượng. Trưng 510, chương tam giác cốt rực ma thần cầu xin tha thứ. Cao bằng cảm giác loại này nắm giữ tự thân cảm giác mạnh mẽ thấy vô cùng tuyệt vời, cái này cùng trực tiếp tăng vọt thực lực của chính mình căn thì không phải là một loại cảm giác. Hai loại cảm giác cũng để cho hắn cảm giác rất thoải mái. Đang lúc cao bằng cảm giác vô cùng toan sảng thời điểm, một cái hể bài âm thanh âm vang lên. cầu xin. Cầu xin ngươi, đừng nữa đánh. Ta thật nhanh phải bị không, bỏ qua cho ta đi. Một cái thanh âm vang lên sau, hoàn toàn đem Cao Bằng kéo về thực tế. Nhìn trước mắt thê thảm ma thần, Cao Bằng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Vừa mới hắn chỉ lo chính mình quen thuộc lực lượng, hoàn toàn cũng chưa có chú ý tới tam giác ma thần tình trạng, mà bây giờ hắn nhìn sang sau, phát hiện tam giác ma thần giờ phút này trở nên vô cùng thê thảm. Cả ngươi trên dưới cũng không có một chỗ hoàn địa phương tốt. Từ sắc huyết dịch đã bao trùm ở hắn toàn bộ thân thể, trên mặt đã không nhìn ra trước kia uy phong dáng vẻ, thậm chí cặp mắt đều có chút không thấy rõ, phảng phất như là đã bị cao bằng cho đập chết, nhìn bộ dáng này đúng là vô cùng thê thảm, lại hợp với cái kia hệ vải thanh âm, ta thiên, đây cũng quá thảm đi. Mặc dù cao bằng cảm thấy rất xin lỗi, nhưng hắn tự nhiên là không có khả năng sẽ nói ra, chỉ thấy hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm tam giác ma thần nhìn, cũng không nói chuyện, liền vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Tam giác ma thần bị cao bằng nhìn đến có chút cứng ắc. Cả người đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, phảng phất như là con mồi bị liệp nhân cho để mắt tới như thế. Vì vậy chỉ thấy hắn lên tiếng nói, ca, ta gọi là ca của ngươi có thể không? Cầu xin ngươi đừng đánh lại ta, đánh lại liền chân chính chết. Bỏ qua cho ta đi. Nếu như ngươi có yêu cầu gì liền cứ việc nói ra, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần trở, chỉ cầu ngươi không muốn động thủ nữa. Ta thật sự là không chịu nổi. Tam giác ma thần thân thể đã có nhiều chút sắp tan vỡ dấu hiệu, đây cũng là cao bằng có chút không kịp chuẩn bị địa phương. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này? Cao bằng liền không muốn giết hắn, mắt thấy hắn lập tức phải không nhịn được, cao bằng tự nhiên là không có khả năng động thủ nữa. Nhưng hắn cũng không khả năng bởi vì đối phương cầu xin tha thứ mà lập tức liền dừng tay, cái này làm cho hắn có chút mất mặt. Hơn nữa cái này há chẳng phải là nói chỉ cần có cá nhân cầu xin tha thứ, hắn liền có thể thả người sao? Đây cũng quá không có phong cách vì vậy chỉ thấy cao bằng có chút trầm tư một chút, vì vậy nói thần phục với ta, ta liền có thể thả ngươi. chỉ thấy chung quanh có chút yên tĩnh lại, nhưng cũng không có bao lâu, tam giác ma thần vội vàng nói ta thần phục, ta thần phục. chỉ cần ngươi không muốn đánh lại ta, để cho ta làm cái gì đều được. giọng điệu này luôn cảm giác là thụ ủy khuất tiểu tức phụ nhi như thế, để cho cao bằng cũng sinh ra một tia hảo giác, nhưng hắn ngay sau đó liền lắc đầu một cái, không đi quá nhiều tưởng tượng, có chút gật đầu một cái. Cảm thấy rất là hài lòng. Có người này làm tiểu đệ, hẳn vẫn tính là có chút bài diện chứ. Sau đó sẽ đem bên ngoài những tên kia thông thông cũng bắt tới. Một khi hẳn muốn đi ra ngoài gây sự lời tỏ tình, đem những người này cũng thả ra ngoài. Cảm giác kia, thật là không nên quá thoải mái. Hẳn chỉ nhưng mà có chút tưởng tượng một chút, liền có thể cảm giác cái loại này vạn chúng trúc ánh sáng. Nhất là tất cả mọi người đều gọi hẳn lao đại thời điểm. Xách xách xách. Đó nhất định chính là có một phong vị khác. Cao Bằng không kìm lòng được liền lâm vào trong chấm tư, khỏe miệng càng là lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Tam giác ma thần nhìn thấy Cao Bằng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, cả người đánh run một cái, hắn là thật sợ hãi. Nhất là nhìn thấy Cao Bằng lộ ra một nụ cười, để cho hắn cảm giác cả người cũng rơi vào trong hầm băng, một cổ giá rét khí lan tràn toàn thân. Chương 511, chương lại thu một tên tiểu đệ. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy giác ngộ, cái này làm cho ta rất là vui vẻ yên tâm. Vậy kế tiếp ta chính là lão đại ngươi, ngươi chỉ cần thật tốt nghe lời ta, chỗ tốt dĩ nhiên là thiếu không ngươi, dĩ nhiên. Nếu như vi phạm ta lời nói, hậu quả ngươi nên rất rõ ràng. Mặc dù cao bằng lộ ra nụ cười, nhưng này ngược lại là trực tiếp hù được tam giác ma thần, liền một chút do dự cũng không có, liền vội vàng nói, biết, biết. Tiểu đệ tuyệt đối sẽ không vi phạm lão đại lời nói. Tam giác ma thần giờ phút này là chân chính sợ hãi, trước mắt một người này loại nhất định chính là thái khả ác. Hơn nữa cường đại vượt quá hắn tưởng tượng. Bất quá. Mặc dù hắn trong lòng có chút ý tưởng, nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện mở miệng nói ra. Nhìn thấy trước mắt một tên tiểu đệ như vậy lên đường, Cao Bằng cảm giác cực kỳ hài lòng. Chỉ thấy Cao Bằng gật đầu một cái, hướng về phía tam giác ma thần lộ ra một cái tự cho là ôn hòa nụ cười. Nhưng hắn nhưng không biết, hắn cái nụ cười này đối với tam giác ma thần mà nói, đó nhất định chính là giống như ác ma lộ ra nanh bớt. Để cho hắn không kìm lòng được run rẩy một chút. Nhưng hắn cũng rất tốt khắc chế, không để cho Cao Bằng nhìn thấy. Trời mới biết một khi bị Cao Bằng nhìn thấy lời nói, lại sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Hắn là thật sợ hãi. Lúc này, Cao Bằng đã có kế hoạch bước kế tiếp. Nếu những thứ này ma thần lão đại đã là hắn tiểu đệ, như vậy còn lại ma thần có phải hay không cũng giống vậy có thể tính làm là hắn tiểu đệ đây. Mỗi khi hắn vừa nghĩ tới đem những này ma thần thông thông cũng mang đi ra ngoài, cái loại này uy phong bắt diện cảm giác, suy nghĩ một chút liền vô cùng toàn sảng cảm giác kia. Thật là khiến người hướng tới A. Trước mới thôi, cũng chỉ có Trung Vực còn đáng giá hắn đi, về phần còn lại đây cũng là coi là, thực lực quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn sẽ để cho hắn không để được một chút sức lực. Trung Vực nói thế nào cũng không khả năng sẽ quá yếu, phải cùng ma vực không sai biệt lắm, thậm chí so với ma vực còn phải hơi chút cường lớn một chút. Đây chính là hắn nhận thức, nếu như đem những này ma thần đều thống thống dẫn đi, có hắn thống lĩnh, những người này dĩ nhiên là không dám tùy ý càng dỡ. Mà hắn nhưng có thể ủy phong ủy phong. Cao Bằng va chạm ma sắc cảm, có chút gật đầu một cái. Tam giác ma thần cũng nhìn thấy Cao Bằng một cái phản ứng, chỉ thấy hắn có một tí dự cảm bất tượng. Mặc dù hắn cũng không biết Cao Bằng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vẫn là biết chắc không có ý kiến hay. Cái này làm cho hắn bắt đầu có chút hoài nghi, tiếp theo đem phải đối mặt vậy là chuyện gì đây? Nhân sinh A. Trung Quy là như thế không giải thích được. Thật tốt lao đại không thích đáng, tại sao phải dính vào loại chuyện này đây? Làm hiện tại hắn trong nháy mắt biến hóa thành đệ đệ. Thật là làm cho người thương tâm. Bất quá. Thoáng qua suy nghĩ một chút sau hắn cũng liền thư thái. Dù gì hắn đã giữ được tính mệnh, như vậy cũng tốt qua vứt bỏ tính mệnh. Ai cũng không biết tiếp đó sẽ gặp được như thế nào sự tình. Tam giác ma thần vô cùng phiền muộn, hắn đều nhiều lần sinh ra hoài nghi. Trước mắt một cái đáng ghét nhân loại thật không sẽ lại tìm hắn để gây sự sao. Tuy nói hắn đã thần phục, đồng thời cũng lệ một người này loại là lão đại. Nhưng nội tâm của hắn vẫn có một ít hoang mang rối loạn, thật không biết tiếp theo vận mệnh sẽ là như thế nào, nhưng hắn vẫn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ hắn suy nghĩ loạn bay ra, Cao Bằng đang suy nghĩ tiếp theo tốt đẹp tiền cảnh, hắn chỉ muốn mang theo một nhóm ma thần đi đánh thiên hạ. Không nói có thể cho hắn chế tạo như thế nào thú vui, nhưng chỉ gần để cho hắn bức cách tăng lên, đây chính là hắn vô cùng hướng tới sự tỉnh. Cái loại này vạn chúng chúc cảm giác. Thật là không nên quá thoải mái. Chương 512, chương mọi người sôi sùng sục. Đi, chúng ta bây giờ đi ra ngoài. Làm cao bằng suy nghĩ trở về thời điểm, hắn liền trực tiếp mở miệng nói. Giờ phút này hai người bọn họ vẫn thuộc về ở nơi này phá toái trong không gian, bên ngoài căn liền không thấy rõ hai người bọn họ ở trong đó rốt cuộc là làm cái gì. Mà bây giờ, hắn tự nhiên là muốn đi ra ngoài. Nếu không vùng không gian này hoàn toàn liền không cách nào khép lại, tam giác ma thần cũng không dám tùy tiện phản kháng, chỉ có thể gật đầu một cái coi như là ngầm thừa nhận. Nhưng mà chính làm hai người bọn họ đi ra ngoài thời điểm. Bên ngoài đã hoàn toàn sôi sùng sục lên. Bọn họ lại nhìn thấy hai cái thân ảnh xuất hiện. Đây rốt cuộc là ai thắng ai thua. Chẳng lẽ là ngang tay sao? Để cho bọn họ cảm giác vô cùng nghi hoặc, không chỉ là toàn bộ ma thần, còn có nhiều như vậy ma nhân cũng sinh lòng nghi hoặc. Ngay sau đó, chỉ thấy bọn họ rối rít nghị luận lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ thật là ngang tay sao? Ở nơi này vô cùng kinh khủng phá toái trong không gian. Rốt cuộc là phát sinh cái gì sao? Ai biết được? Bất quá bây giờ lại có hai bóng người xuất hiện, vậy hẳn là là chưa có hoàn toàn phân ra thắng bại đi, có lẽ là bởi vì không gian phá toái quá mức nghiêm trọng, cho nên bọn họ mới có thể dừng tay đây. Mọi người rồi dít suy đoán, bất quá bọn hắn căn bản không hề hoàn toàn cho ra một cái tiêu chuẩn mà thống nhất câu trả lời. Người người đều có tự mình nói từ, nhưng mỗi một người nói đều cảm giác là có chút cho phép đạo lý. Bất quá. Bọn họ cũng chỉ nhưng mà dừng lại với suy đoán bên trong thôi, không nhìn thấy sự tình kết quả, cũng không ai biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng là, có một chút bọn họ lại rất rõ. Đó chính là hai người này thực lực vô cùng cường đại. Nhất là kia một cái đáng ghét nhân loại, nguyên tưởng rằng sẽ gặp hại, nhưng ai biết kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy, đây quả thực là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ta Thiên, không nói cho cùng là xảy ra chuyện gì, liền chỉ nhưng mà một người này loại có thể sống sót cũng có chút làm người ta khó tin, thực lực của hắn tại sao biết cái này sao cường đại. Đây thật là nhân loại sao. Ta cảm thấy cho hắn rõ ràng chính là một cái quái vật, nếu không làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế. Từ ta trong cảm giác, hắn tuổi tác cũng không lớn, nhưng thực lực lại cường đại làm người tuyệt vọng. Ha ha, nhất định là ẩn núp thôi, làm sao có thể sẽ là trẻ tuổi như vậy, ta tuyệt đối không tin. Mọi người rồi dít khiếp sợ với Cao Bằng cường đại, đồng thời còn nghi hoặc Cao Bằng triển hiện ra tuổi tác. Kêu bồng bột bổ sinh cơ luôn là để cho người sinh ra to lớn nghi hoặc. Bất quá, lại căn bản không hề người sẽ chân chính tin tưởng. Bọn họ chỉ cảm thấy Cao Bằng là một cái rào hoạt nhân loại, bày ra hết thảy đều là muốn mê hoặc ở những người khác, làm sao có thể sẽ có bằng chứng ấy tuổi liền nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực đây. Hết thảy đều chẳng qua chỉ là để cho người sinh ra nghi hoặc à. Vì vậy, mọi người nhìn về phía Cao Bằng ánh mắt trở nên càng quỷ dị hơn lên. Đồng thời cũng để cho bọn họ cả người run rẩy xuống cái này đáng ghét nhân loại thật đáng sợ. Nhất định chính là cả người trên dưới cũng xuyên tấu qua lộ ra cổ quái, như muốn dẫn dụ người đi phạm tội như thế, thật là thật đáng sợ. Khắp nơi đều là bộ sách võ thuật, giữa người và người chẳng lẽ liền không có một chút thành thật có thể nói sao. Theo Cao Bằng cùng Tam Giác Ma Thần bóng người xuất hiện, tất cả mọi người hoàn toàn đều sôi trào, nhất là khi bọn hắn thấy rõ ràng, Cao Bằng cùng Tam Giác Ma Thần giữa chỗ đứng. Ánh mắt kia, trong nháy mắt thì trở nên, Cũng không phải là bọn họ suy nghĩ nhiều, mà là tam giác ma thần giờ phút này biểu hiện ra hết thảy để cho bọn họ không thể không suy nghĩ nhiều. Trưng 513, chương bọn ngươi, có thể nguyện làm ta chi cánh tay phải cánh tay trái. Chơi ạ! Ta cũng thấy cái gì? Lão đại lại đi theo kia một cái đáng ghét nhân loại phía sau, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là ta sinh ra ảo giác sao? Không! Không thể nào! Tam giác cái tên kia rốt cuộc là đang làm gì? Hắn không biết như vậy sẽ mang đến cho người khác không ảnh hưởng tốt sao. Toàn bộ ma thần hoàn toàn xôi sung sụp, nhất là khi bọn hắn thấy rõ ràng tam giác ma thần chỗ đứng, nội tâm nhất định chính là không cách nào nhịn được. Trừ khiếp sợ trở ra, càng nhiều hay lại là tức giận. Bọn họ cho là tam giác ma thần như vậy cử động, thật to bị hư hỏng ma thần hình tượng, chỉ thấy mỗi một người đều căm tức nhìn tam giác ma thần. Mặc dù trước bọn họ cũng nhất cử cho là tam giác ma thần là lão đại, có thể thật ra thì giữa bọn họ trên lệnh cũng không có biết bao to lớn. Không phải là tam giác ma thần biểu hiện ra khí thế thật sự để cho bọn họ thuyết phục, Nhưng bây giờ, tên kia lại đàng hoàng đi theo vậy cũng ác nhân loại phía sau. Cái này cũng có chút làm cho không người nào có thể chịu đựng, Mà toàn bộ ma trên mặt người cũng lộ ra khiếp sợ chi sắc. Đây là bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng đến. Cho dù tam giác ma thần không có mở miệng, nhưng nhìn tam giác ma thần giờ phút này biểu hiện, đã để cho bọn họ đoán được đại khái. Nhưng bọn họ lại khó mà tiếp nhận trước mắt hết thể các thứ này. Thật sự là quá khó tin. Đây chính là toàn bộ ma thần bên trong cường đại nhất ta. Nhưng bây giờ, lại sẽ lộ ra bộ dáng như vậy, cái này có chút để cho người khó mà tiếp nhận. Ta cũng thấy cái gì? Ta lại nhìn thấy tam giác ma thần đại nhân đi theo kia một cái đáng ghét nhân loại sau lưng, chuyện này đã thần phục sao? Bớt nói hưu nói vượng. Đây tuyệt đối không thể nào. Ta không tin. Có người có chút không chịu nhận, dâu gì cũng là bọn hắn ma vực bên trong cao cấp nhất sức chiến đấu có thể bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy để cho bọn họ mặt mũi hướng nơi nào đặt phảng phất là bị làm nhục như thế toàn bộ ma nhân cũng biểu hiện vô cùng phẫn nộ thật ra thì bọn họ biểu hiện cũng ở đây tam giác ma thần như đã đoán trước nhưng giờ phút này hắn thật không dám nói lời nào đang hoang đứng ở một bên thậm chí còn không dám nhìn đến những thứ này ma thần cùng ma nhân nội tâm của hắn là vô cùng bực bội hắn cũng cũng không muốn sự tình sẽ phát triển thành như vậy nhưng là hắn thật không thể không thần phục a nếu không lời nói Hắn tính mệnh thật có thể chính khó giữ được. Tôn nghiêm có mạng trọng yếu sao? Cao bằng nhìn thấy những người này, nhẹ nói đạo, bọn ngươi có thể nguyện làm ta chi cánh tay phải cánh tay trái. Cao bằng những lời này nói ra vô cùng ngang ngược, phảng phất ở thế gian này duy ngã độc tôn như thế. Có thể sau lưng hắn, tam giác ma thần lại trực tiếp trợn mắt một cái, mặt đầy không nói gì dáng vẻ. Bất quá chỉ là muốn làm cho tất cả mọi người làm người tiểu đệ thôi, lại còn nói ra cao lớn như vậy thượng lời nói, mặt đây. Tam giác ma thần mặc dù đang tâm lý nhổ nước bọc đến, nhưng hắn vẫn không dám mở miệng nói ra, hắn còn muốn lại sống thêm vài năm, cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy gắng gượng bị đánh chết. Loại này muốn chết hành động vẫn là phải không được. Có thể theo Cao Bằng câu này lời vừa thốt ra, mọi người tại đây là hoàn toàn khiếp sợ, phản phất chính mình xuất hiện ảo giác như thế. Càng la liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó bọn họ mặt đầy khó tin nhìn Cao Bằng. Chuyện này, đây là xuất hiện ảo giác sao? Bọn họ cũng nghe được cái gì? Tiên nhân loại này lại để cho bọn họ thần phục, làm hắn cánh tay phải cánh tay trái. Nàm, cái máng. Rốt cuộc là ai cho tên nhân loại này lá gan, lại bành trướng tới mức này, đây quả thực là không cách nào nhịn được a, Không thể nhẫn nhịn. Trương 514, chương Tín Ngưỡng sụp đổ. Đáng ghét nhân loại, ai cho ngươi lá gan. Một cái ma thần hét lớn một tiếng, trên mặt hiện ra hết tức giận chi sắc. Chứ hắn trở ra, toàn bộ ma thần cũng hoàn toàn tức giận, bất kể tam giác ma thần có hay không thần phục với hắn. Nhưng bọn hắn cũng phải cần tôn nghiêm. Thật sẽ thần phục với một cái đáng ghét nhân loại. Nhưng mà, Cao Bằng Căn sẽ không quản bọn hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, nhẹ nhàng phất tay một cái nói, ngươi giúp ta giáo dục một chút bọn họ, nếu như còn không thành thật. kia ta liền thân tự xuất thủ. Ta nếu là xuất thủ sẽ tạo thành như thế nào hậu quả, vậy cũng không biết. Cao Bằng lộ ra rất không có vấn đề, cùng hắn nói tới lại càng làm cho người ta thêm căm tức, phảng phất như là cùng ngươi xem thường toàn bộ ma thần như thế nhưng những này ma thần vừa định muốn nổi giận. Tam giác ma thần trực tiếp một cái rậm chân đứng ra, trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra lạnh lùng, hơn nữa hắn cũng không phục trước cấm lãnh. Không, phải nói hắn là không có lựa chọn nào khác. Làm tam giác ma thần một đứng ra, tất cả mọi người đều trong nháy mắt an tính lại, rất muốn nhìn một chút hắn đến cùng lại nói cái gì. Dù nói thế nào hắn là như vậy đã từng đệ nhất nhân. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Các ngươi nếu là thức thời, liền vội vàng thần phục. Nếu không ta cũng giúp không các người, đến lúc đó ta có thể cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, các ngươi cũng biết thực lực của ta. Mặc dù nói các ngươi số người đông đảo, nhưng là ta chân chính nghiêm túc sau, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Tam giác ma thần vừa mở miệng, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hay là đám bọn hắn thật sự nhận biết kia một cái tam giác ma thần sao? Thế nào có chút tưởng như hai người, trong lúc nhất thời bọn họ suy nghĩ có một chút hỗn loạn. Toàn bộ ma thần đều tựa như là không nhận biết hắn. Chợn to hai mắt một mực đang quan sát hắn, giống như là phát hiện tân đại lục. Chuyện này. Người này. Ai biết người này trên người phát sinh cái gì sao? Chẳng lẽ là chân chính chuyển tính sao? Không. Khả năng cùng kia một cái đáng ghét nhân loại có liên quan, kể từ cùng kia một người tiếp xúc qua sau, hắn liền hoàn toàn biến hóa. Phải nói là hai người sau khi giao thủ, tựa như cùng biến hóa một người. Chứ toàn bộ ma thần trở ra. Đông đảo ma nhân cũng đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tam giác ma thần. Ngay sau đó cũng nhìn về phía cao bằng. Tam giác ma thần nhưng là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo ma thần, nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ mới mấy phút nữa liền trong nháy mắt làm phản. Hơn nữa hắn còn phải cầu xin toàn bộ ma thần đồng thời thần phục với nhân loại kia. Trời ơi! Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Biến chuyển không khỏi cũng quá mức với nhanh đi, để cho tất cả mọi người bọn họ đều có chút không chịu nhận đến, nguyên hay là đám bọn hắn kiêu ngạo, trong nháy mắt liền trở thành địch nhân. Hơn cái là... Tên địch nhân này lại ngược lại gọi bọn hắn đầu hàng, đây rốt cuộc kêu một cái gì chuyện à? Cái đó đáng ghét nhân loại rốt cuộc là thi cái gì pháp? Vì sao để cho ma thần đại nhân trong nháy mắt liền làm phản, nhất định là hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ? Đúng, nhất định là như vậy, nếu không ma thần đại nhân làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền khuất phục. Tuy nói toàn bộ ma nhân đều tại là tam giác ma thần kiêm cớ, nhưng không quản đến bọn họ nói như thế nào, chỉ cần là khuất phục, đây cũng là đại biểu tam giác ma thần tự thân vấn đề. Chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn tin tưởng A. Dù sao từng cái ma thần cũng tương đương với bọn họ tín ngưỡng. Trước bị giết một cái ma thần, cũng đã mang cho bọn hắn to lớn lực trùng kích, làm sao hướng là bây giờ thế nào. Tình huống bây giờ nhưng là càng phức tạp, nhất là nhìn tam giác ma thần kia nhất cá diện lỗ, toàn bộ ma người nội tâm đều cảm giác được bực bội. Trưng 515, chương một lưới bắt hết. Bất kể tại chỗ ma nhân rốt cuộc là có như thế nào ý tưởng, tam giác ma thần đều là mặt đầy lạnh giá nhìn của bọn hắn. Hắn bây giờ cũng là thân bất do kỷ. Ai nói hắn cũng là có vinh nục cảm giác. Nhưng là cuối cùng vẫn cho là tiểu mạng càng trọng yếu hơn. Tên nhân loại này quá mức tà môn, hắn cũng không dám tùy tiện liền coi thường đối phương. Cho dù nơi này có nhiều như vậy ma thần ở, trong lòng của hắn cũng có chút cho phép lo lắng. Vì vậy, cuối cùng hắn vẫn khuất phục ở cao bằng dâm, uy chi xuống. Thời gian của ta có hạn, ta giới hạn các ngươi trong hữu hạn thời gian vội vàng làm ra quyết định, sống hay chết liền từ ngươi môn quyết định. Tam giác ma thần nói một cách lạnh lùng, hoàn toàn cũng chưa có đùa ý tứ. Cao Bằng lại đứng ở một bên khoanh tay lẳng lặng nhìn, ngược lại cũng không có chuyện hắn, húng chi những người này hoàn toàn cũng không cách nào vì hắn mang đến bất kỳ một chút tăng lên. Cũng liền tùy ý bọn họ đi đi. Hắn bây giờ chỉ muốn muốn những người này, thông thông cũng thần phục với hắn, chờ đến hắn đem những này ma thần cũng mang tới tội huyền đại lục trên, suy nghĩ một chút cũng cảm giác được rất uy phong. Bất quá! Có tam giác ma thần ở hắn cũng sẽ không yêu cầu ở phía trước. Toàn bộ ma thần chố mắt nhìn nhau, bọn hắn bây giờ nội tâm là vô cùng do dự, mặc dù bọn họ rất muốn hét lớn một tiếng. Phản đồ. Nhưng cân nhắc đến giữa bọn họ thực lực sai biệt, cuối cùng bọn họ hay lại là an tĩnh lại, nhưng đến cùng nên lựa chọn như thế nào, lại để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ làng khó. Liên tam giác ma thần đều đã thành như vậy, nếu là bọn họ không phù hợp quy tắc phục, ai nào biết sẽ là như thế nào kết quả thế nào. Vì vậy bọn họ có chút đung đưa không ngừng. Nhìn tam giác ma thần kia phảng phất giống như hàn băng như thế biểu tình, trong bọn họ tâm đã dao động. Ngay sau đó, làm tất cả mọi người đều có nhiều chút ứng phó không kịp chuyện. Vừa mới còn mặt lộ tức giận ma thần, chăm miệng một lời nói, lao đại, tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Chỉ thấy tất cả mọi người đều trừng ngây mồm mà nhìn những thứ này ma thần, phảng phất là không biết bọn hắn như thế. Cao bằng đồng dạng cũng là mặt lộ khiếp sợ chi sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ ra hỏa. Những người này ra mặt so với hắn còn dày hơn. Đâu chỉ là dày như thành tường, Hơn nữa trên mặt bọn họ lại không có bất kỳ vẻ lúng túng, phảng phất vô cùng tự nhiên như thế, biểu tình kia nhất định chính là giống như ảnh đế. Cái này làm cho Cao Bằng thật sâu hoài nghi, những người này sẽ không người người đều là ảnh đế chứ. Tam giác ma thần cũng hơi sừng sờ, nếu nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn hơi co quắp xuống. Tâm tình tự nhiên cũng là không hề tốt đẹp gì, những người này phản ứng quá mức chăm miệng một lời tựa như cùng là ngay từ đầu liền thương lượng xong như thế. Có thể trước bọn họ phản ứng còn kịch liệt như thế, hiện tại ở đây sao lộn một cái chuyện, để cho người có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng tam giác ma thần cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, ngược lại là cực kỳ hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, các ngươi sẽ vì bây giờ cử chỉ sáng suốt mà cảm thấy vui mừng. Nói xong câu đó sau, liền không có lại để ý tới những thứ này ma thần. Có thể ở tam giác ma thần không chú ý thời điểm, Toàn bộ ma thần đều rối rít liếc một cái, mặc dù giờ phút này bọn họ cũng không có nói một câu nói, nhưng bọn hắn nội tâm hoạt động hay lại là vô cùng phong phú. Bọn họ đúng là không muốn như vậy lựa chọn. Có thể được khiến cho so với người mạnh, không nói kia một cái đáng ghét nhân loại. Chỉ nhưng mà Tam Giác Ma Thần liền để cho bọn họ cảm giác có chút khó dây dưa. Mà kia một cái đáng ghét nhân loại lại có chút thần bí, cũng không biết hắn có cái dạng gì năng lực, nhìn Tam Giác Ma Thần bị thu thập được phục phục thiết tiếp. Bọn họ đã không có bất kỳ lòng phản kháng. Chương 516, Chư vị vua không ngai. Mặc dù những thứ này ma thần phản ứng để cho cao bằng có chút không kịp chuẩn bị, bất quá kết quả cuối cùng hay là để cho hắn cảm thấy rất là hài lòng. Như vậy, hắn cơ hồ có thể nói là thống trị cả một cái ma vực. Dù sao, cả một cái đỉnh phong sức chiến đấu đều bị hắn khống chế, có những thứ này tột đỉnh sức chiến đấu, từ mặt bên nói rõ hắn mấy có lẽ đã là vị vua không ngai. Bất quá cao bằng cũng không có quá mức bình thường. Hắn còn nhớ được kia một cái khô lâu vương tọa trên người ảnh, đó là một cái một mực mang đến cho hắn vô cùng áp lực thật lớn ra hỏa. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn trưởng không toàn bộ ma thần mạch sống, bất kể những người này trong lòng rốt cuộc là có như thế nào ý tưởng, chỉ cần bọn họ dám can đảm có dị tâm. Vậy hắn hoàn toàn liền có thể không chút lưu tình đem bọn họ xóa bỏ. Hắn có một cái tự tin và sức lực. Vì vậy hắn căn bản không hề bất kỳ thật sợ hãi. Tìm một cái cơ hội, có lẽ có thể hỏi hỏi một chút những người này. Có hay không nhận biết khô lâu vương tọa thượng kia một bóng người. Hiện tại hắn đột nhiên có chút minh bạch kia một bóng người thực lực vô cùng cường đại, hoàn toàn liền không thuộc về ma thần hàng ngũ. Có lẽ là ở ma thần trên đi. Mà vậy rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh giới đây. Băng vào hắn giờ phút này thực lực, muốn đi tăng lên có lẽ có chút cho phép khó khăn, hơn nữa hắn bây giờ thiền kiệt vẫn chưa có hoàn toàn vượt qua. Đây mới là tối làm người ta cảm giác thương tâm phương. Bất quá cao bằng cũng không có hốt hoảng đối với hắn có cường đại như vậy thể chất người mà nói thiên kiếp cũng không phải là vì hắn tăng lên lực lượng nguồn suối mà thôi làm toàn bộ ma thần cũng đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người thời điểm cao bằng cũng đột nhiên thu hồi tâm trạng khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói các ngươi lựa chọn không có sai sau này các ngươi sẽ còn cảm thấy vui mừng bởi vì các ngươi lựa chọn theo ta không chỉ có có các ngươi thật sự khó có thể tưởng tượng chỗ tốt ta còn có thể mang dẫn các ngươi lãnh hội không giống nhau phong cảnh cho các ngươi chân chính ý thức được. Đi theo ta là một cái rõ ràng quyết định. Mọi người mặt đầy không nói gì. Chưa bao giờ thấy qua có người như vậy khoe khoang chính mình. Hơn nữa còn ngay trước nhiều người như vậy mặt, da mặt này cũng thật là đủ dày. mặc dù đang nơi có ma thần đều cảm thấy cực kỳ không nói gì. Lại không có bất cứ người nào mở miệng phản bác. Chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Được rồi. Phản đang cùng ngươi đều là đối với, ngươi thực lực cường đại, ngươi nói coi là. Tại chỗ toàn bộ ma thần đều đã bổ nhiệm, không có ai thực lực bọn hắn quá yếu mà là người trước mắt này loại quá tà môn, để cho người căn liền sinh không nổi một tia phản kháng. Thì nhìn tam giác ma thần kia ngoan ngoãn dáng vẻ, bọn họ liền có thể biết, trong đó nhất định là có ẩn tình, bất quá bây giờ căn thì không phải là bọn họ làm hiếu kỳ bảo bảo thời điểm. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn Cao Bằng. Đối với cái này ra hỏa, Cao Bằng vẫn là rất hài lòng, tối thiểu bọn hắn bây giờ biểu hiện cũng thành thật. Ta đối với các ngươi yêu cầu cũng không cao, chỉ cần các ngươi hoàn toàn phục tùng ta mệnh làm là được. Còn nếu là các ngươi có người dám can đảm xem nhẹ, đến lúc đó có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Ta là người nói một không hai, sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai, bởi vì ta trong mắt trò không bào cát. Cao Bằng mặc dù là mặt mỉm cười vừa nói một câu nói này, có thể tại chỗ toàn bộ ma thần lại không có một người cười, bọn họ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Nhìn Cao Bằng trong ánh mắt, mơ hồ xuyên thấu qua lộ ra một chút sợ hãi. Luôn cảm thấy một người này loại không dễ trọc, bây giờ nói một câu nói này càng để cho bọn họ cảm giác chút sợ hãi. Tam giác ma thần càng là cả người run rẩy một chút, khỏe miệng cũng ác ngoan quất xúc một chút, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Trưng 517, chương độ kiếp. Mắt thấy tam giác ma thần phản ứng kịch liệt như vậy, còn lại toàn bộ ma thần an tĩnh lại, mặc dù vẫn cảm thấy chuyện này rất quỷ dị. Nhưng bọn họ lại lựa chọn yên lặng. Cũng không cần làm chim đầu đàn tốt hơn, trời mới biết tên nhân loại này rốt cuộc là có cái dạng gì thủ đoạn. Lúc trước tình huống đến xem Bọn họ là hoàn toàn không cách nào đối phó. Bất kể những người này rốt cuộc là có như thế nào tâm tư, Cao Bằng cũng chưa từng có liền để ý tới, chỉ cần bọn họ có thể đàng hoàng nghe lời liền có thể. Nếu không, hắn có thể không ngại để cho những người này chân chính thử một chút hắn thủ đoạn. Cùng lúc đó, toàn bộ ma người đã không biết nên dùng cần gì phải ngôn ngữ hình dung giờ phút này tâm tình. Toàn bộ ma vượt đỉnh phong sức chiến đấu, đều đã hoàn toàn làm phản. Trời ơi! Đây rốt cuộc là một cái tình huống gì? Tại sao toàn bộ ma thần đều đã làm phản, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện trở thành kia một người thủ hạ, đây rốt cuộc là thế nào? Tà thiên! Thiên nhân loại này rốt cuộc là người nào? Lại để cho toàn bộ ma thần cũng đầu nhập vào hắn, chẳng lẽ hắn muốn cho cả một cái ma vực đều biến mất sao? Không! Hắn đây là muốn để cho ma vực hữu danh vô thực, bây giờ ma vực ma thần phần lớn đều đi theo hắn, làm cho cả ma vực thực lực giảm xuống rất nhiều, nếu là có người nghĩ tưởng muốn trả thù. Vậy! Chuyện này nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền tùy ý hắn như thế làm sẵn làm bậy sao? Toàn bộ ma người đã hoàn toàn hỗn loạn, nếu là những thứ này mà thần cũng thông thông rời đi ma vực, kia ma vực có lẽ là thật muốn loạn bộ. đỉnh phong sức chiến đấu không có ở đây, một khi bị còn lại một ít kiểu gia phát hiện ra, như vậy bọn họ nhất định sẽ chân chính lâm vào hỗn loạn bên trong. Bọn họ căn cũng không dám vào sâu hơn suy nghĩ nhiều, mỗi khi bọn hắn cũng nghĩ một lát nhì, cũng cảm giác được loại tràng cảnh đó vô cùng kinh khủng. Đây là muốn để cho ma vượt loạn bộ A. Có thể tuy nói như vậy, nhưng thực lực bọn hắn quá mức nhỏ yếu, giúp cái gì cũng giúp không. Đây mới là tối làm người ta chứng đau địa phương. Sau đó bọn họ chỉ có thể mặt đầy phẫn hận nhìn cao bằng, cũng không dám lộ ra, thậm chí bọn họ còn chậm chậm bắt đầu quay ngược lại lên. Bọn họ sợ hãi. Tên nhân loại này quá mức tà môn, nếu là nhìn bọn họ không hợp mắt, có lẽ bọn họ cũng liền chân chính xong đời. Mặc dù rất không muốn để cho toàn bộ ma vượt loạn bộ, Nhưng nói cho cùng còn là chính mình tiểu mạng tương đối trọng yếu, cùng mạng nhỏ mình so sánh, loạn không loạn bộ lại cùng bọn họ có quan hệ gì đây. Đây chính là vô cùng thực tế một cái vấn đề. Không quản bọn hắn rốt cuộc là có như thế nào ý tưởng, Cao Bằng cũng sẽ không quá nhiều để ý tới. Những người này đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, không phải là một bảy kiến hôi thôi, liền động thủ cũng ngại phiền toái huống chi còn muốn đi quan tâm bọn họ rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Bây giờ để cho những người này thông thông đều trở thành hắn tiểu đệ, mặc dù còn chưa không vững chắc, nhưng hắn cũng hoàn toàn không có để ý. Chỉ chờ tới lúc hắn hoàn toàn tiệm lộ ra bác thịt, những người này có lẽ liền sẽ từ từ biết điều xuống đây đi, Cao Bằng hoàn toàn có như vậy tự tin. Chỉ thấy Cao Bằng phất tay một cái, nói, các ngươi thông thông cũng cách xa chỗ này đi. Chúng ma thần. Cao Bằng lạnh nhạt nói, ta muốn trước độ kiếp, nếu là ngươi môn ở chỗ này lời nói, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Mặc dù ta cũng không để bụng thiên kiếp uy lực, đến cùng có thể hay không đột nhiên tăng vọt nhưng đối với các ngươi tới nói, có lẽ là một cái không thể nào tiếp thu được sự tình, là cho các ngươi không muốn tìm cái chết vô nghĩa, các ngươi hay lại là vội vàng xa cách nơi này đi. Trưng 518, chương làm run sợ lòng người thiên kiếp. Tình hữu gì? Tại sao hắn nói mỗi một chữ đều có thể nghe được rõ ràng, nhưng những chữ này hợp lại ý tứ, bọn họ cũng có chút một bức. Đây là bọn hắn vấn đề sao? Toàn bộ ma thần cũng ngây ngô sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng bức nhìn Cao Bằng, bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được, Cao Bằng nói tới rốt cuộc là ý gì. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ vẫn đàng hoàng quay ngược lại rất khoảng cách xa, bất kể Cao Bằng rốt cuộc là ý gì, bọn họ chỉ cần lẩn tránh xa xa liền có thể. Tránh cho phát sinh đột phát tình huống ảnh hưởng đến bọn họ. Một giây kế tiếp, bọn họ hoàn toàn hiểu được đấy là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Cao Bằng hoàn toàn thả ra chính mình khí tức. Cả người trên dưới cũng khoác một cái do lôi điện mà tạo thành chiến giáp, cả người nhìn xuống phía dưới đến kim quang lòng lánh. Trung quy làm cho người ta một loại vô cùng thần thánh mà cảm giác mạnh mẽ. Ở trên bầu trời, trong nháy mắt liền hiện ra vô số mây đen, lôi điện đàn sen. Lôi chỉ trực tiếp tụ tập trung một chỗ, thậm chí càng tụ tập càng lớn, và ngượn bọn họ mắt thường, hoàn toàn liền không cách nào thấy rõ sở rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn. Chuyện này nhất thời hù dọa bọn họ giật mình. Ta thiên! đây thật là thiên kiếp sao? La cần gì phải khổng lồ như vậy, luôn cảm giác bên trên tụ tập năng lượng có thể để cho chúng ta biến thành cho bụi. Nếu như thật có như vậy thiên kiếp, chúng ta đây dứt khoát trực tiếp tự sát, coi là còn có thể vượt qua sao? Thiên kiếp này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy thiên kiếp. Chỉ kể từ bây giờ cảm nhận được lực lượng, cũng đã để cho ta cảm giác cả người run rẩy, đó cũng không phải ta nhát gan, mà là đặc biệt sao quá kinh khủng. Toàn bộ ma thần hoàn toàn sôi sảo. Chỉ thấy bọn họ mỗi một người đều sừng sờ. Chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy thiên kiếp, khổng lồ kia lôi chỉ để cho bọn họ cảm giác tâm đều run rẩy lên. Mà lúc này bọn họ mới thật sự ý thức được, cao bằng cần độ thiên kiếp, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không chút do dự một mực ở quay ngược lại, bằng vào thiên kiếp này lực lượng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến rất rộng, bọn họ cũng không dám ở trên trời kiếp phạm vi bao phủ bên trong. Cái này còn chỉ nhưng mà bắt đầu. Nếu là thật có người dám can đảm ở thiên kiếp phạm vi bao phủ bên trong dừng lại, lúc đó để cho thiên kiếp lực lượng gấp bội, đây là người có thể sống được đi xuống sao. Căn bản không hề người có thể chống cự được kinh khủng như vậy thiên kiếp lực. Bọn họ lúc này cảm thấy trời sinh sợ, ma thần khi độ kiếp sau khi thân liền là ở thế yếu, húng chi bây giờ thiên kiếp lực khủng bố như vậy. Bọn họ cũng không dám mù dính vào. Mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cao bằng, bọn họ thật không biết tên nhân loại này rốt cuộc là bởi vì làm gì mới có thể khai ra ra kinh khủng như vậy thiên kiếp lực. Coi như thực lực của hắn tăng lên, cũng không cần phải dọa người như vậy chứ. Chứ những thứ này ma thần trở ra, những ma nhân đó chạy nhanh hơn, nhất định chính là không muốn sống tựa như sông ra ngoài, bọn họ cũng cảm giác kia vô cùng lực lượng kinh khủng chính đang ngưng tụ. Không người nào dám lấy chính mình tính mệnh vừa, nhất là loại này hẳn phải chết cục diện. Thiên nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể chiêu tới kinh khủng như vậy thiên kiếp lực? Chẳng lẽ thực lực của hắn thật kinh khủng như vậy sao? Thiên kiếp lực mạnh yếu cũng đại biểu người độ kiếp mạnh yếu, dĩ nhiên chỉ chỉ là một đại khái phạm vi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đánh giá ra một thực lực cá nhân cường đại. Nhưng bây giờ, cái này đáng ghét nhân loại khai ra ra kinh khủng như vậy thiên kiếp. Đây chẳng phải là nói. Thực lực của hắn cũng là vô cùng kinh khủng sao. Chương 519, chương không có giới hạn giới lôi chỉ. Theo toàn bộ ma nhân đều bắt đầu rút lui thời điểm. Bọn họ mới thật sự ý thức được cái gì mới gọi là chân chính kinh khủng. Chỉ thấy không quản bọn hắn như thế nào rút lui, liền không chung lôi chỉ liền liếc mắt nhìn không thấy bờ, căn bản không hề để cho bọn họ tùy tiện liền có thể chạy thoát. Để cho bọn họ nội tâm một mực đều run rẩy đến. Nếu là bọn họ không có kịp thời rút lui, đây chẳng phải là nói bọn họ tương hội bị thiên kiếp đánh cho tan thành mây khói. Không, không, nhanh, nhanh rời đi nơi này. Mọi người chạy mau, tên nhân loại này quá tà môn. Trong nơi này hay lại là thiên kiếp A? Này rõ ràng chính là ngày tận thế, muốn đem mọi người chúng ta cũng thông thông phá hủy, thật đáng sợ. trời ạ! Đây là thật thiên kiếp sao? Ta chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy thiên kiếp, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Toàn bộ ma nhân giờ phút này là hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ đã đem hết toàn lực, có thể bây giờ lại còn không nhìn thấy biên giới, để cho bọn họ cũng sắp muốn buông tha. Nhưng cuối cùng cầu sinh muốn để cho bọn họ không ngừng chạy băng băng. Thật ra thì không chỉ là những thứ này ma nhân, những ma thần đó cũng đồng dạng là như thế, tốc độ bọn họ dĩ nhiên là vô cùng nhanh, mấy cái rậm chân phảng phất như là chuyện kiếp. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng phải hoa tốn nhiều sức lực, mới thật sự thoát khỏi thiên kiếp phạm vi bao phủ bên trong. Lúc này, bọn họ mới thật sự ý thức được một cái thiên kiếp rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, chỉ thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi chi sắc. Bọn hắn bây giờ mới thật sự biết, Tên nhân loại này rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, căn thì không phải là một người bình thường có thể đến trình độ. Mà bọn hắn bây giờ cũng từ từ thu tâm, không, hẳn là nói bọn họ hoàn toàn sợ cao bằng, căn thì không phải là bọn họ có thể đối phó. Từ thiên kiếp này liền có thể nhìn ra được, bọn họ thật là liền không phải là đối thủ. Cùng lúc đó, bọn họ cũng có chút hiểu, tam giác ma thần tại sao lại xuất hiện khác thường như vậy cử động, mà bọn họ cũng có chút cho phép thanh tỉnh. Thật may chúng ta lựa chọn một cái cử chỉ sáng suốt. Thật không cách nào tưởng tượng, nếu là chúng ta lúc ấy không có lựa chọn thần phục như vậy chúng ta bây giờ kết quả sẽ là như thế nào? Phòng trường, sẽ là tan thành mây khói đi. Câu trả lời này vừa ra tới, toàn bộ ma thần trong nháy mắt yên lặng xuống. Không thể chối thực lực bọn hắn đúng là rất cường đại, đó cũng là nhìn cùng ai tương đối, cao bằng loại này giống như yêu nghiệt một loại gia hỏa căn thì không phải là dùng đem so sánh. Đó nhất định chính là đang đả kích chính mình lòng tự ái. Qua một khắc đồng hồ có thừa Phần lớn ma nhân mới hoàn toàn đất thoát đi thiên kiếp bao phủ địa phương, bất quá lúc này bọn họ cũng căn liền không dám dừng lại. Vẫn là liều mạng ra bên ngoài chạy. Bọn họ là thật sợ hãi. Ai biết tiếp theo còn sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, thật vất vả chạy thoát, bọn họ cũng không muốn một lần nữa bị cuốn vào đến trong đó. Đây thật là đang khiêu chiến lòng người lý năng lực chịu đựng. Thật đáng sợ. Đây thật là thiên kiếp lực sao. Ta chưa bao giờ cảm nhận được kinh khủng như vậy thiên kiếp nơi, tên nhân loại này rốt cuộc là người nào. Đây cũng là quái vật đi, nếu không làm sao có thể sẽ đưa tới kinh khủng như vậy thiên kiếp lực. Nếu là tất cả người thiên kiếp lực đều là khủng bố như vậy, kia mọi người chúng ta cũng không cần suy nghĩ tăng lên, trực tiếp chờ chết coi là. Những thứ kia chạy thoát ma nhân từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn. Trong đó còn có rất nhiều ma đế, có thể bọn hắn bây giờ mỗi một người đều lộ ra vô cùng chất vật, nơi nào còn có bá chủ một phương hình tượng. Chương 520, để cho báo táp tới càng dữ dội hơn nhiều chút đi. Trước mắt một màn này hoàn toàn đổi mới bọn họ nhận thức. Để cho bọn họ chân chính ý thức được, trên thế giới này còn có cho phép nhiều người không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng không phải là bọn họ sợ chứng kiến, chính là thế giới toàn bộ. Tựa như cùng trước mắt một cái thiên kiếp như thế, cùng bọn họ thật sự kinh lịch hoàn toàn thì bất động. Ở tại bọn hắn từng ngụm từng ngụm thở dốc lúc, cũng có thể cảm nhận được trên bầu trời kia lôi trì oai. Chỉ nhưng mà như vậy vừa cảm thụ, bọn họ liền cảm giác mình nội tâm đều bắt đầu run rẩy, căn bản không hề dũng khí đi đối mặt lại nói chi là vượt qua một cái thiên kiếp. Thật đáng sợ. Bất kể trong những người này tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Cao Bằng Nhưng là mặt đầy mỉm cười nhìn hết thảy các thứ này, đối với người khác mà nói đây là một loại tai nạn, mà với hắn mà nói là một sự hưởng thụ. Cũng không phải nói hắn hoàn toàn liền có thể không sợ thiên kiếp. Chỉ chỉ là bởi vì hắn thể chất, để cho hắn có thể không nhìn. Đồng thời thiên kiếp lực còn có thể để cho hắn tăng thực lực lên, này rõ ràng chính là vì hắn mà sống, trước kia một loại cảm thụ. Hắn còn nhớ rõ. Làm toàn bộ thiên kiếp lực rót vào trong cơ thể hắn, hắn liền cảm giác tự thân lực lượng đang tăng lên, nhất là sử dụng thể chất lúc, nó lực lượng trong nháy mắt đến đỉnh phong. Loại cảm giác đó nhất định chính là quá mỹ diệu. Hắn một khắc đều không cách nào quên. Lúc này hắn đang từ từ chờ đợi, chờ đợi toàn bộ lôi chỉ hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành, đến lúc đó cũng sẽ là thiên kiếp đỉnh phong. Mà hắn liền có thể không chút lưu tình hấp thu thiên kiếp lực. Hắn mặc dù cũng không sợ, nhưng là cũng không dám lơ là sơ suất. Tùy thời cũng làm xong chuẩn bị ứng đối. Ha ha. Đến đây đi đến đây đi. Để cho ta nhìn ngươi liệt công kích. Sẽ để cho báo táp tới càng dữ dội hơn nhiều chút đi. Cao bằng gào một tiếng. Trực tiếp đem toàn bộ lôi chỉ thanh âm cũng cho che giấu. Chỉ thấy trong vòng nạn dặm. Toàn bộ đều là thanh âm hắn trở về đang đến. Tất cả mọi người đều nghe được hắn kêu gào. Chỉ thấy bọn họ mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng. Lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ đến. Tên nhân loại này điên sao. Này rõ ràng chính là đang chọn, hấn thiên kiếp A. Một cái thiên kiếp cũng kinh khủng như vậy, lại còn mật dám như vậy chọn, hấn, đây là chọn địa điểm kịp thời không đủ nhanh sao. Bọn họ thật là không dám tưởng tượng, tên nhân loại này lại làm ra điên cuồng như vậy sự tình, mà theo của bọn hắn khiếp sợ, mỗi một người đều hét lên kinh ngạc tiếng. Tên nhân loại này nhất định là điên, có ai mật dám như vậy chọn, hấn thiên kiếp. Tìm chết cũng không phải như vậy chứ. Ta trời ạ. Ta đây là xuất hiện ảo giác sao. Tên nhân loại này trừ phi là suy nghĩ co vấn đề, nếu không căn liền không làm được điên cuồng như vậy cử động, lần này cần xong đợi tiết tâu à. Không đây là đang tự chịu diệt vong. Chứ những thứ này ma nhân nghị luận, những ma thần đó lại quỷ dị yên lặng xuống. Cũng không phải bọn hắn không muốn phát biểu chính mình nội tâm ý tưởng, chỉ chỉ là không dám tùy ý mở miệng nói chuyện mà thôi, tuy nói theo lẽ thường mà nói. Cao Bằng khẳng định không chống đỡ được kinh khủng này thiên kiếp. Nhưng là, có thể chiêu tới kinh khủng như vậy thiên kiếp lực kia một người là bình thường người sao? Rất rõ ràng thì không phải là, vậy thì như thế nào nói hắn không cách nào vượt qua lần này thiên kiếp đây? Không người nào dám bảo đảm, cho dù là những thứ này mà thần cũng đồng dạng là như thế, vì vậy bọn họ mỗi một người đều lựa chọn yên lặng. Bọn họ không nghĩ tùy tiện phát biểu chính mình ý kiến, ai biết có thể hay không bị người khác cho bắt được cái chui. nếu để cho kia một người có thể biết, bọn họ kết quả nhưng là sẽ vô cùng thê thảm. Vì vậy nói ít thiếu sai, không nói không tệ. Chương 521, chương trọi cứng thiên kiếp. Tuy nói toàn bộ ma thần cũng không dám tùy tiện mở miệng, nhưng cũng không có nghĩa là trong bọn họ tâm liền không có suy nghĩ gì, vừa vặn ngược lại, tâm lý bọn họ hoạt động càng thường xuyên. Từng cái còn muốn nhìn cao bằng chết ở dưới thiên kiếp. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chân chính tự do. Cho dù không có chân chính chết ở dưới thiên kiếp, kia tối thiểu cũng phải bị thương thật nặng, như vậy bọn họ liền có cơ hội để lợi dụng được. Đương nhiên, cái này cũng chỉ chỉ là bọn hắn nội tâm hoạt động. Không người nào dám đồng hồ lộ ra. Đối với bọn hắn ý tưởng, nếu để cho Cao Bằng biết lời nói, Cao Bằng chỉ nói cho bọn hắn biết. Liên độ cái thiên kiếp, há chẳng phải là phân phân chung chung sự tình, cũng không phải là tuyệt tuyệt vọng cảnh. Theo Cao Bằng kia một tiếng têu gạo, trên bầu trời lôi chỉ trong nháy mắt cuộn cuộn, từng đường kinh khủng lôi điện, từ từ lóe lên. Đồng thời cũng kèm theo kinh khủng thanh âm, trong vòng ngàn dặm đột nhiên trở nên yên tĩnh, có chỉ nhưng mà những thứ này lôi điện thanh âm. Ung ung ầm ầm. Một tiếng lại một âm thanh nổ vang rung trời. Đạo thiên kiếp thứ nhất trực tiếp hạ xuống. Tốc độ nhanh nhất định chính là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, có thể càng làm cho người ta thêm kinh người là, cao bằng lại không tránh không né. Ngược lại là trương khai chính mình giơ lên hai cánh tay, tựa như cùng như muốn ôm cái thiên kiếp này như thế. Trời ạ! Thiên nhân loại này là thực sự điên sao. Nếu là hắn như vậy độ kiếp, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Cũng không trách bọn họ cảm thấy khiếp sợ mà là Cao Bằng bây giờ hành động quá mức điên cuồng, mỗi một người độ kiếp đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tránh dĩ nhiên là không tránh khỏi, nhưng cũng không trở thành giống như hắn như vậy hoàn toàn dùng thân thể chịu đựng thiên kiếp lực. Đây không phải là tìm chết hành động là cái gì. Không có ai thân thể có thể hoàn toàn ngăn cản được thiên kiếp lực lượng, một khi thiên kiếp lực lượng hoàn toàn tràn ngập ở trong cơ thể mình, đây chính là sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là, Cao Bằng thật không ngờ làm. Há có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ con người suýt nữa đều phải rớt xuống. Chuyện này, như vậy không sợ chết sao? Chẳng lẽ hắn cho là mình thân thể có thể ngăn cản được thiên kiếp lực? Điên! Đây là triệt để điên! Ta thiên! Chưa bao giờ thấy qua điên cùng như vậy người, coi như thực lực có mạnh đến đâu, cũng không khả năng đánh giá quá cao với thân thể của mình đi. Coi như là chúng ta, cũng không dám hoàn toàn dùng thân thể của mình đi ẩn nút thiên kiếp lực, đây quả thực là tại tìm chết. Bất kể có phải hay không là tìm chết, cao bằng đều như vậy làm. Theo mọi người kêu lên chi tiếng vang lên. Thiên kiếp trực tiếp rơi vào cao bằng trên người. Một đạo chói ánh mắt mang tia chớp, tất cả mọi người đều phảng phất là mất đi lực, nhưng không trở ngại của bọn hắn cố gắng mở ra cặp mắt mình, trước muốn nhìn một chút cao bằng đến cùng sẽ là như thế nào kết quả. Thậm chí còn có rất nhiều người tràn đầy mong đợi, muốn nhìn một chút cuồng vọng giá hỏa sẽ là như thế nào chết kiểu này. Có thể khi bọn hắn có chút sau khi mở mắt, ánh mắt trong nháy mắt trường đại vô bị. Bọn họ cũng thấy cái gì? kia một cái đáng ghét nhân loại lại không phát hiện chút tổn hao nào, cả người trên dưới tràn đầy lực lượng sấm xét, thậm chí trong mắt còn lộ ra một nụ cười châm biếm. Ở chung quanh hắn cũng sớm đã bị phá hư được không còn hình dáng, có thể hắn vị trí địa phương lại hoàn hảo không chút tổn hại, nhất là hắn bây giờ khí tức, lại không có bất kỳ hỗn loạn. Căn liền không giống như là bị thương dáng vẻ, hơn nữa trong mơ hồ còn có một tia thiên uy. Chuyện này, đây là hoa mắt sao? Nếu không làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy kinh sợ một màn, tên nhân loại này làm sao có thể sẽ không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí trên người khí tức còn tăng vọt một chút. Ta trời ơi! Đây nhất định là xuất hiện ảo giác, bằng không chính là còn chưa có tình ngủ. Trưng 522, chương người, cao bằng. Những ma thần đó cũng xoa một chút chính mình ánh mắt, phảng phất mình cũng xuất hiện ảo giác. Cũng mặc kệ bọn họ như thế nào leo chùi, cũng hết thảy đều là phí công A. Liên băng vào bọn họ giờ phút này thực lực. Căn liền sẽ không xuất hiện ảo giác, càng không thể nào biết bởi vì chính mình ánh mắt mà nhìn lầm. Chẳng qua là bọn họ không thể tin được mà thôi. Có thể bây giờ nhìn kia hảo phát hiện không tổn hao bóng người, bọn họ không thể không tin tưởng. Nhưng là, điều này sao có thể chứ? Đây rốt cuộc là một cái quái vật gì? Bất kể là nhân loại hay lại là ma nhân, cũng không thể bằng vào thân thể của mình trọi cứng thiên kiếp lực, có thể tên trước mắt này làm được. Càng làm cho chính mình không phát hiện chút tổn hao nào làm được. Đây rốt cuộc là cường hãn dường nào thân thể a? Ở tất cả mọi người đều khiếp sợ sau khi, Cao Bằng lại có chút lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu nói, không góp sức a. Lúc này mới tăng lên một chút như vậy, nếu như cứ như vậy từ tốc độ, thật là chờ tới khi nào hả? Không được, đây quả thực là quá lãng phí thời gian. Vậy ta còn để cho cái tốc độ này tăng nhanh đi. Không có ai nghe được hắn đến cùng đang nói gì, nếu là nghe được lời nói, nhất định sẽ cảm giác không tưởng tượng nổi. Càng nhiều hay lại là khó tin. Lại có người cảm thấy thiên kiếp rơi xuống tốc độ quá chậm, tất cả mọi người cái nào không hy vọng thiên kiếp rơi xuống tốc độ hơi chút chậm một chút, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể có thời gian đi chuẩn bị. Nơi nào sẽ giống như Cao Bằng như vậy, nhưng ngược lại là chê lên thiên kiếp tốc độ. Ngay sau đó chỉ thấy Cao Bằng nhìn hướng thiên không. Không có bất kỳ một chút do dự, cả người liền phóng lên cao, vọt thẳng đến trong lôi trì. Sấm chớp dền vang. Toàn bộ không trung phảng phất là nổ bể ra đến, trong lôi trì lôi điện cũng biến thành càng cùng bạo thỉnh thoảng thoáng qua một kia lôi điện tạo thành bóng người mỗi một người đều vây lại cao bằng hơn nữa bọn họ cũng hoàn toàn tức giận thiên kiếp liền là một loại quy tắc nhưng bây giờ lại hoàn toàn bị cao bằng rất cho không nhìn thiên kiếp làm sao có thể không tức giận ở tất cả mọi người đều khiếp sợ quang chi xuống cao bằng lại cùng thiên kiếp mở ra quyết tử đấu tranh không phải nói là một phương diện nghiền ép cao bằng mỗi hù ở hại ra một quyền thiên kiếp lực liền bị hắn hấp thu một phần thời gian căn bản không hề quá khứ bao lâu Toàn bộ lôi chỉ cũng đã co lại tầm vài vòng, uy lực phảng phất cũng từ từ biến hóa nhỏ rất nhiều. Luôn miệng thế đều bắt đầu nhỏ đi, có thể ngay cả như vậy, Cao Bằng vẫn là làm không biết mệt. Nếu là có thể cẩn thận cảm giác lời nói, liền có thể biết giờ phút này Cao Bằng trên người lực lượng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, trên người hắn chiến giáp từ từ phát sinh biến hóa, nhan sắc đã sinh ra từng tia thay đổi. Có thể ngay cả như vậy, Cao Bằng vẫn là không nghĩ muốn dừng tay ý tứ. Ở phía dưới toàn bộ ma nhân Thỉnh thoảng còn có thể nghe được cao bằng thanh âm, mà cũng chính là như thế, để cho bọn họ là hoàn toàn cảm giác khiếp sợ. Đây cũng quá vô cùng thành thạo chứ. phảng phất những thiên kiếp này căn bản không hề mang đến cho hắn bất kỳ áp lực. Ha ha ha ha. Đến đây đi. Thông thông đến ta trong chén tới. Các ngươi cũng quá yếu, chẳng lẽ cũng chưa có càng cường đại hơn thiên kiếp lực sao? Nếu chỉ chỉ là như vậy, vậy các ngươi coi như thông thông trở thành ta lực lượng đi. Trở thành ta lực lượng để ta làm mang dẫn các ngươi đáp biện thiên hạ, càn quét vũ trụ hồng hoang. Như vậy thanh âm thỉnh thoảng truyền tới, lúc này lại không có bất kỳ người nào hoài nghi cao bằng, chỉ cảm thấy tên nhân loại này quá mức. Là bọn hắn thấy tối người. Không ai sánh bằng. Trưng 523, như thần độ kiếp tốc độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lôi chỉ từ từ nhỏ đi, chẳng lẽ nói? Trời ơi, đây là độ kiếp sao? Ta chưa bao giờ thấy qua có người như thế độ kiếp, nhất định chính là quá không tưởng tượng nổi. Đây cũng quá qua đáng sợ, kinh khủng như vậy thiên hạt trong tay hắn phảng phất như là hắn có thể đo như thế, mặc cho hắn tùy ý nhào nặn. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa? Mọi người chứng ngây mồm nhìn hết thề các thứ này, nhất là theo lôi chỉ từ từ nhỏ đi sau, bọn họ mới hoàn toàn phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Lúc này cảm thấy càng khiếp sợ. Thiên kiếp bọn họ cũng không phải là không có vượt qua, dĩ nhiên là biết thiên kiếp uy lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Nhất là giờ phút này mênh mông bác ngát lôi chỉ đó nhất định chính là để cho người tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, một người này loại lại vọt thẳng vào trong lôi chỉ, trong chốc lát lôi chỉ từ từ thu nhỏ lại. Mà khi bọn hắn nhìn kỹ lại thời điểm, lại nhìn thấy một người này loại đang hấp thu lôi chỉ lực lượng, theo nó hấp thu, lôi chỉ từ từ trở nên càng ngày càng nhỏ. Uy lực cũng không có trước kinh khủng như vậy. Cũng chính là như thế, bọn họ mới cảm giác được vô cùng khó tin. Chưa bao giờ có người như thế độ kiếp, đồng thời cũng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến. Nhưng bây giờ. Bọn họ lại tận mắt thấy hết thể các thứ này. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ đây? Mỗi một người đều trợn to cả mắt, không muốn bỏ qua trước mắt một màn này. Bất kể tên nhân loại này rốt cuộc là làm thế nào đến, cái này có thể cho bọn hắn hoàn toàn học một khóa. Tất cả mọi thứ không phải là cố định thức, chỉ có lớn mặt thử mới có thể đột phá hiện hữu giam cầm. Đây là một số người hơi chút lĩnh ngộ được. Đương nhiên, cho dù lĩnh ngộ được thì như thế nào? Không có chuyện kia hết thể đều là huấn công ngay tại tất cả mọi người đều khiếp sợ sau khi cao bằng hấp thu lôi trì lực lượng càng lúc càng nhanh chỉ thấy kia minh ngông bắt ngát lôi trì từ từ thu nhỏ lại thu nhỏ lại đến bình thường lớn nhỏ mà còn cũng không tính xong chỉ thấy cao bằng vẫn là không có bỏ qua cho bất kỳ một tia lôi trì lực lượng thiên kiếp phảng phất đã xuất hiện chút kháng cự trước sẽ còn thỉnh thoảng luyện hóa ra hình người thiên kiếp nhưng bây giờ hắn lại có nhiều chút muốn tiêu tan ý tứ cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng Nhưng mà thiên kiếp lực cũng không muốn để cho cao bằng tiếp lấy hấp thu đi xuống. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Ta thiên! Đây cũng quá kinh khủng đi. Trực tiếp để cho thiên kiếp xuất hiện sợ hãi, càng là muốn tự động tiêu tan. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người mới có thể làm được như vậy kết quả. Bọn họ nhất định chính là không dám tưởng tượng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cao bằng kia vĩ nạn bóng người, nhất là thiên kiếp lực, sắp liền muốn tiêu tan. Mà càng làm bọn hắn khiếp sợ là... Nhân loại kia lại còn rất là bất mãn. Alo! Ngươi đây là ý gì? Tại sao người khác khi độ kiếp sau khi đều là có thủy có chung, mà đến nơi này của ta chính là đầu hổ đôi rắn, ngươi đây là xem thường người? Cao bằng cực kỳ bất mãn hô. Mà tất cả mọi người nghe được hắn những lời này thời điểm, khỏe miệng đều rối rít co có quắp xuống. Thậm chí trên mặt còn lộ ra không nói gì chi sắc. Người khác sở dĩ là có thủy có chung, đó là bởi vì người khác dựa theo thông thường tới độ kiếp, mà ngươi không giống nhau. Ngươi đã coi như là phi thường quy cụ động. Thiên kiếp lực có thể không chạy sao? Lại để cho ngươi hấp thu đi xuống, vậy coi như chân chính bị ngươi hấp thu ánh sáng, thiên kiếp mặt mũi để nơi nào? Thiên kiếp không sĩ diện sao? Trương 524, chương sử thượng kỳ nhất ba thiên kiếp. Bất kể cao bằng ở thế nào kêu gạo, thiên kiếp lực hoàn toàn liền là chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp tiêu tan, phảng phất là sợ hãi lại bị hấp thu như thế. Tốc độ kia nhanh nhất định chính là làm người ta chắc lươi cao bằng còn muốn lại đuổi theo, nhưng tốc độ của hắn cuối cùng không có trời kiếp nhanh, trong chốc lát thiên kiếp lực liền tiêu tan hết sạch. Nguyên còn mây đen răng đầy không trung trong nháy mắt để cho tình. Không, phải nói là khôi phục ma vực tới diện mạo. Nhìn đã tiêu tan không còn một ngống thiên kiếp, tất cả mọi người đều hoàn toàn chừng ngây muồm, lúc này trong bọn họ tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ lạ thiên kiếp. Một lần kia thiên kiếp không phải là uy phong lẫm lẫm, để cho người độ kiếp muốn ngừng cũng không được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại luân lạc tới chạy trốn mức độ, nhất định chính là làm người ta chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Một khi chân chính truyền đi, vậy rốt cuộc là có kinh người dường nào một chuyện. Chỉ thấy mọi người ngơ ngác nhìn Cao Bằng, lúc này bọn họ đã không biết nên nói cái gì, trong đầu trực tiếp xuất hiện trống giống. Đợi chờ đến Cao Bằng rơi xuống thời điểm, bọn họ vẫn chưa có lấy lại tinh thần. Mà Cao Bằng cũng không so với buồn bực lầm bầm, làm sao lại tiêu tan đây? ta đều vẫn chưa có hoàn toàn độ kiếp xong, đây cũng quá không công bình chứ. Người khác đều là có thủy có chung, mà đến nơi này của ta thì trở thành đầu hổ đuổi rắn, chân khí người. Theo Cao Bằng vừa dứt lời, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đồng thời, tất cả mọi người đều dối rít lật một cái liếc mắt, không biết nói gì nhìn Cao Bằng. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời như vậy. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi độ kiếp là hình dáng gì, người khác đều là trùng quy chúng cũ, mà ngươi vọt thẳng vào trong lôi chỉ. Càng qua đáng là, còn đem lôi chỉ lực lượng thông thông cũng cho hấp thu, cả một cái vô biên vô hạn lôi chỉ, cứ như vậy bị ngươi hấp thu sắp hoàn toàn tiêu tan. Người khác không tự động tiêu tan lại có thể thế nào? Kết quả cuối cùng còn không đều là bị ngươi cho hấp thu, vậy còn không như tự động tiêu tan, ngược lại kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Mặc dù tất cả mọi người đều cực kỳ không nói gì, cao bằng giờ phút này lời nói, nhưng lại không có bất cứ người nào trực tiếp mở miệng nói ra. Bọn họ bây giờ là hoàn toàn ý tứ. Tiên nhân loại này rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, kia đã không chỉ là thực lực cường đại. Làm cho người ta một loại cả người trên dưới cũng có thú một loại khí tức. Thật còn là một cái nhân loại sao? Cùng bọn họ thật sự trong nhận thức biết nhân loại căn cũng không giống nhau. Ở tại bọn hắn trong truyền thuyết, nhân loại cũng chỉ có thể đảm đương bọn họ thức ăn thôi. Nhưng bây giờ một người này loại xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ nhận thức, để cho bọn họ ý thức được. Nhân loại cũng có vô cùng nhân vật khủng bố. Thì như cao bằng như vậy. Thật ra thì ở Cao Bằng khi độ kiếp sau khi khô lâu vương tọa thượng kia một bóng người sớm đã có chú ý, chỉ bất quá hắn vẫn luôn thờ ơ không động lòng a. Mặc dù hắn cảm thấy như vậy rất ngạc nhiên, nhất là Cao Bằng hành động, để cho hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không có muốn đánh loạn chính mình kế hoạch. Ngược lại là mặc cho Cao Bằng đang tăng lên thực lực của chính mình. Hắn tin tưởng, tên nhân loại này nhất định sẽ hoàn thành chính mình lời hứa, không có ai sẽ cự tuyệt hắn cho ra dụ hoặc. Đồng thời hắn cũng có vạn phần tự tin, bất kể là ai đến, hắn đều có thể thoáng cái chân áp, đây là hắn đối với thực lực mình tự tin. Vì vậy hắn cũng không có quá nhiều lo âu, nhìn cao bằng tăng thực lực lên sau, hắn ngược lại cảm thấy vạn phần mừng rỡ, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể cách thoát khỏi tiến hơn một bước. Trưng 525, chương tức sắp dáng lâm tồn tại. Khổ lâu vương tọa trên người ảnh ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, mặc dù không chung vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh, nhưng là trong mắt hắn lại trình hiện ra ngoài ra một phen cảnh tượng chỉ thấy hắn cặp mắt hơi có chút vô thần, phảng phất là xuyên thủng toàn bộ không trung. Hẳn sắp hàng lâm đi. Nếu để cho những tên kia hàng lâm, phỏng chừng ngay cả ta cũng có chút phiền phức, vẫn phải làm mau sớm tránh thoát những thứ này gông xiềng. Nếu không thua thiệt nhất định là ta. Hy vọng kia một người không để cho ta thất vọng. Thật ra thì sớm lúc trước hắn cũng đã có chính mình kế hoạch. Đó chính là bồi dưỡng ma vực ma nhân, để cho những thứ này ma nhân vì hắn mở ra đi thông tội huyền đại lục lối đi. Chỉ cần chân chính khai thông một cái ổn định lối đi, như vậy hắn liền có thể hút lấy đến càng nhiều lực lượng, đồng thời làm hai cái giới vực đều đã ăn thông thời điểm, trên người hắn gông xiềng tương hội hoàn toàn giãn ra. Đến lúc đó hắn cũng có thể trực tiếp tránh thoát bây giờ gông xiềng, đồng thời khôi phục sự tự do. Nhưng bây giờ, kế hoạch không cản nổi biến hóa. Hắn đột nhiên cảm nhận được những tên kia sẽ phải hàng lâm, cái này làm cho hắn thấy thời gian từ từ trở nên cấp bách lên. Nếu không hắn cũng sẽ không làm như vậy không có bất kỳ kế hoạch hành động. Có thể cuối cùng vẫn cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, cũng may có Cao Bằng xuất hiện, để cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Mặc dù nhưng tên nhân loại này chỉ nhưng mà mặt ngoài đáp ứng, nhưng là hắn tin tưởng, không có ai có thể chịu được hắn dụ hoặc. Nhất là rời đi tội huyên đại lục dụ hoặc. Làm thực lực đến trình độ nhất định thời điểm, dĩ nhiên là không hy vọng chính mình vĩnh viễn bị khốn đốn tù trong lồng. mỗi một người cũng muốn tránh thoát, ở trên người mình gông siềng. Làm cho mình hoàn toàn đạt được tự do thân. Vì vậy, Còn có vô cùng to lớn tự tin. Cho nên khi hắn nhìn thấy cao bằng các loại cử động sau, mặc dù có chút cho phép nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không có muốn ngăn cản ý tứ. Ngược lại là mặc cho cao bằng thi triển. Khô Lâu Vương tọa trên người ảnh mặc dù thấy được thời gian cấp bách, nhưng hắn căn bản không hề bất kỳ một tia sợ tâm tình. Có lẽ hắn thấy, những thứ kia tức sắp giáng lâm tồn tại, hoàn toàn liền không cách nào uy hiếp được hắn, nhiều nhất chỉ nhưng mà sẽ cho hắn tạo thành một chút phiền toái a. Nhưng cũng chỉ như thế a. Nếu hắn không là cũng sẽ không chỉ nhưng mà xuất hiện cảm giác cấp bách, nhưng là cuối cùng sẽ mang đến cho hắn phiền toái. Cao Bằng phảng phất là cảm nhận được kia một cái ánh sáng, xoay người lại hướng về phương xa nhìn, đồng thời khỏe miệng thượng dương xuống. A, mặc dù tạm thời ta cũng không thể làm gì ngươi, nhưng chờ đến ta toàn bộ lực lượng cũng đến đỉnh phong lúc, vậy cũng là ngươi diệt vong lúc. Cao Bằng có thể sẽ không quên, kia một cái mang đến cho hắn vô cùng áp lực thật lớn tồn tại, từ đầu đến cuối cũng chính ở chỗ này nhìn hắn. Mỗi khi hắn cảm nhận được có người nhìn trộm thời điểm, hắn chính là biết chắc là kia gia hỏa. Mặc dù nội tâm của hắn cảm giác vô cùng khó chịu, từ hắn đạt được hệ thống sau, liền không có bất kỳ vật gì có thể để cho hắn cảm giác bực bội. Nhưng là, từ gặp phải kia gia hỏa thời điểm, hắn cũng cảm giác được một kia cảm giác nguy cơ, cho dù là có hệ thống, cũng không thể khiến hắn trong nháy mắt đem một cái nguy cơ cho giải trừ. Điều này cũng làm cho hắn càng ý thức được, cũng không thể toàn bộ đều một mực lệ thuộc vào với hệ thống nhưng hắn nhất thời bán hội lại không cách nào tìm được đường ra. Này mới khiến chỗ hắn vơi lung tung bước. Bất quá hắn cũng không bởi vì một cái thời gian sẽ có xa lắm không. Chỉ chờ tới lúc hắn toàn bộ đều đã tới đỉnh phong thời điểm, đến lúc đó hắn liền có thể một lần nữa tăng lên. Mà cái tên kia, cũng sắp sẽ không lại trở thành hắn uy hiếp. Trương 526, chương trở về. Mặc dù Cao Bằng cảm giác hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể đến như vậy, có lẽ lần kế khi độ kiếp sau khi... Vẫn là có thể thật tốt thao tác một phen. Nghĩ như thế sau, cao bằng cả người ánh mắt cũng tỏa sáng. Cảm thấy hắn tìm tới một cái rất tốt đường ra, nhưng lại không có hoàn toàn nghĩ ra. Bất quá ngay sau đó hắn cũng chưa có chưa tới đi nhiều nghĩ. Bây giờ, thực lực của hắn cũng tăng lên, nếu như ở ở tại ma vực bên trong, cũng không có bất kỳ cơ duyên. Ngược lại lúc nào cũng có thể bị cái tên kia cho nhìn trộm. Căn thì không phải là hắn hy vọng nhìn thấy, vì vậy hắn sớm đã có trở về ý tưởng. Nhất là mang theo nhiều như vậy ma thần trở về, vậy đơn giản không nên quá với Lạc Phong. Chỉ thấy hắn lúc này nhìn về phía tam giác ma thần nói, ngươi hẳn biết đi thông thoái phiến đại lục lối đi chứ. Các ngươi ai biết nói cho ta biết, chúng ta bây giờ lập tức lên đường. Toàn bộ ma thần cũng liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chút bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ rất không muốn rời đi, nhưng bây giờ căn liền cũng không do bọn họ. Tam giác ma thần cũng không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Phía sau lại là tất cả ma thần đều đi theo. Bọn họ nơi nào còn dám đùa bỡn tâm tư, bọn họ dù sao cũng không muốn chết. Vì vậy chỉ có thể đàng hoàng. Cao Bằng tự nhiên không sợ bọn họ có ý kiến gì, ngược lại một khi có người dám can đảm ra vẻ, hắn cũng có thông thông chấn áp. Đơn giản đều là một chiêu trong nháy mắt giết hàng xác. Nếu không phải hắn muốn mang những người này thật tốt giả bộ một lần bước, hắn mới sẽ không đem những người này mang ở bên cạnh. Thực lực yếu một nhóm, lại không có bất kỳ dùng chủ yếu nhất là còn chưa đủ trung thành, nhất định chính là cái gì cũng sai phế vật. Cũng không có Liêu Thành Tuấn tốt dùng. Cái này làm cho Cao Bằng trong nháy mắt nhớ tới Liêu Thành Tuấn, mỗi khi hắn nhớ tới thời điểm, đã cảm thấy có một người như vậy ở bên cạnh cũng là rất tốt. Tối thiểu vì hắn phân ưu giải nạn để cho hắn tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái sự tình. Chỉ đổ thừa Liêu Thành Tuấn thực lực cuối cùng còn quá yếu, nếu không đi nơi nào đều có thể mang theo hắn, thật ra thì cũng chính là Cao Bằng thực lực tăng lên quá mức nhanh chóng. Người bình thường căn bản không hề người có thể đuổi theo chờ thêm. Đã lâu, bọn họ cuối cùng là đến cửa vào. Đây cũng là một cái rất kỳ lạ địa phương, bốn phía phủ đầy không gian, kẽ hở phảng phất là không gian cực kỳ không ổn định như thế. Nhìn cũng khiến người ta cảm thấy run sợ. Tuy nói cao bằng cũng không sợ, nhưng hắn vẫn không nghĩ không giải thích được liền cuốn vào đến địa phương nào đi. Chỉ thấy hắn ánh mắt có chút lộ ra một tia lạnh giá, nhìn tam giác ma thần. Mà tam giác ma thần liền bị nhìn như vậy. Để cho hắn kìm lòng không đặng đánh run một cái, chỉ thấy hắn vội vàng đất giải thích nói, đây chính là đi thông thái phiến đại lục cửa vào, ta tuyệt đối không có nói láo. Chỗ này trước ta cũng có đã tiến bảo, mặc dù coi như có chút nguy hiểm, nhưng quả thật chính là chỗ này một chỗ. Ta dám dùng ta tính mệnh bảo đảm. Còn lại ma thần cũng không dám nói lời nào, bọn họ thật sợ hãi, bất chi bất giác liền dẫm lên mìn khu. Rất rõ ràng, cao bằng thân tiểu không khả năng tiến nhiệm bọn họ mà bây giờ cũng không khả năng trực tiếp liền tùy ý bọn họ định đoạt. Nhưng nhìn tam giác ma thần như vậy cũng không giống là đang nói láo, bất quá Cao Bằng căn liền không quan tâm, chỉ cần có thể để cho hắn tiến vào toái phiến đại lục là được rồi. Vì vậy hắn liền nhẹ nói đạo, ta không biết ngươi lời nói có phải là thật hay không là giả, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên gặp ta, nếu không. Chết thứ nhất khẳng định chính là ngươi. Vừa nói một câu nói này, Cao Bằng cũng không cho bọn hắn bất kỳ suy nghĩ đường sống, trực tiếp phất tay một cái. Liền cuốn lên bọn họ cùng tiến vào một cái không gian trong cái khe. Trưng 527, chương người yếu bao đoạn. Thói phiến đại lục lối vào. Theo Cao Bằng tiến vào ma vực sau, thiên tài chiến mới thật sự tiến vào chính quỹ. Bất quá, Cao Bằng đại danh vẫn là treo thật cao ở hạng nhất trên, hoàn toàn chính là giống như bản tọa không thể vượt qua Đại Sơn. Bất quá cũng không có quá nhiều người đi chú ý, thỉnh thoảng nhưng mà sẽ nhớ lên kia một người, nhưng hắn sống hay chết, cũng không có quá nhiều người đoán. Nhưng thật sự có người trong lòng cũng sớm đã có định nghĩa. Đó chính là thập tử vô sinh. Bởi vì chỉ có ma đế đã bị chém chết, cho nên nơi này ma người đã không mạnh mẽ đến mức nào, theo thời gian trôi qua. Một bộ phận lớn nhân loại từ tói mảnh nhỏ trong đại lục đi ra, nhưng có một bộ phận người hoàn toàn an nghỉ với tói mảnh nhỏ trong đại lục. Nhưng xuất hiện người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thật nhiều thu hoạch. Ha ha ha ha. bằng vào ta trước thành tích, khẳng định có thể bắt được một chỗ. Ta cũng khẳng định có thể bắt được một chỗ. Không không không. Bây giờ kết luận bừa còn hơi quá sớm, dù sao sau còn có chừng mấy luân sàng lọc, bây giờ vị trí vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn, vẫn cẩn thận cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Còn có cái gì không cách nào chắc chắn chứ? Rất nhiều người cũng đã chết ở trong đó, nhất là kia một cái cuồng vọng ra hỏa, phỏng chừng đã chết ở ma vực bên trong đi. Khi có người đột nhiên nói ra những lời này thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh xuống. Thật ra thì bọn họ căn sẽ không nghĩ tưởng thảo luận kia một người. Thật sự là mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, phảng phất như là bên trong một ngọn núi lớn, căn liền không thể vượt qua. Hơn nữa kia một người hành động, để cho bọn họ căn cũng không dám tùy tiện thảo luận, cũng không ai biết hắn có hay không chân chính chết ở ma vực bên trong. Nếu thật để cho bọn họ lời truyền đến kia trong hai người, vậy bọn họ thật có thể chính ăn không ôm lấy đi, cho dù là bọn họ thế lực sau lưng, cũng chưa chắc có thể lo được bọn họ. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều kiên kỵ. Liên có một cái cùng phù chú tông quan hệ tốt hơn tiếng hoa bên trong người, mặt coi thường một câu nói. Cái này có gì thật sợ hãi? Chẳng qua chỉ là một người chết thôi, nhìn đem các ngươi bị dọa sợ đến. Coi như hắn còn sống, cũng còn không biết phải tới lúc nào mới có thể trở về, các ngươi cần gì phải e ngại hắn đây? Một người này nói chuyện vô cùng phách lối, hắn chỗ thế lực thật ra thì cũng không cường đại, hắn thực lực bản thân cũng không cường đại. Sở dĩ có thể sống sót, đơn giản chính là hắn vận khí tốt hơn thôi. Nếu không hắn cũng sớm đã chết ở ma nhân trong tay. Theo hắn lời nói truyền đi, nhất thời liền đưa tới rất nhiều người cộng hưởng, cũng không biết là sinh lòng ghen tị, vẫn là lấy thân liền thuộc về ưu ám. Luôn cảm thấy nhìn Cao Bằng rất khó chịu. Mà bọn họ lại kìm lòng không đặng tụ tập trung một chỗ. Những người này nhìn rất căm thù Cao Bằng, nhưng bọn hắn nào ngờ nếu không phải bọn họ vận khí tốt hơn, không. Phải nói là nếu là không có Cao Bằng lời nói, bọn họ làm sao có thể sống được đi xuống cũng sớm đã bị ma nhân cho tươi sống xé nát. Nhưng bọn họ bây giờ lại còn dám sinh lòng ghen tị, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp tồn tại. Nhưng bọn họ lại có thể sinh ra như vậy tâm tình. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, nếu để cho bọn họ đầy đủ tài nguyên tu luyện, cũng có thể đến một loại mức độ đi. Đây là một loại như thế nào mê chi tự tin. Đối với cái này ra hỏa hành động, rất nhiều người cũng sớm đã nhìn ở trong mắt, bất quá bọn hắn lại chẳng thèm ngó tới. Loại người này cuối cùng chỉ có thể là người yếu. Chương 528, chương phế vật, chủ nhân các ngươi đây. Coi như những tên kia từ từ tụ tập trung một chỗ thời điểm, một người trực tiếp đi qua. Đó chính là hoang chiến. Chỉ thấy hắn trong tay cầm hai cái đại thiết truy, từng bước từng bước đi tới, theo sát phía sau là tiêu hạng vũ. Hai người trong mắt cũng lộ ra chẳng thèm ngó tới nụ cười. Đi qua nhóm người này thời điểm, bọn họ bước chân có chút dừng dừng một cái. Người yếu. Cho tới bây giờ cũng sẽ không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, lại chỉ sẽ ghen tị người khác, các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình kia kinh tởm sắc mặt, thực lực bản thân thân liền vô cùng rắc dưới, cũng không cảm thấy ngại đem hết thảy đều quay đến trên người người khác. Thật cho các ngươi cảm thấy mất mặt. Hoang chiến mặc dù cũng không có rõ ràng nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn rốt cuộc là đang nói ai, mà hắn cũng cũng không hề dừng lại một chút nào. Đương nhiên, hắn đó cũng không phải sợ chỉ chỉ là không muốn cùng những thứ này rác dưới làm bạn a. Đây quả thực là kéo thấp hắn tầng thứ. Tiêu Hạng Vũ cũng đồng dạng là phiết liếc mắt những người này nói, chẳng qua chỉ là một đám may mắn sống sót rác dưới mà thôi, là ai cho các ngươi lá gan đây? Ngại chính mình mệnh quá dài sao? Nếu quả thật là lời như vậy, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Lúc nói những lời này sau khi, hắn còn có chút dừng dừng một cái, cẩn thận nhìn chằm chằm những người này nhìn một chút. Làm tất cả mọi người đều thấp kém đầu mình thời điểm, Hắn mới lạnh rên một tiếng rồi đi, một đám nhu nhược ra hỏa.